Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần cuối của chuyện 70 niên đại sinh đẹp thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 116, 1981 năm cuối năm thời điểm, nữ bài lần đầu đạt được uôn cấp quán quân kia đoạn thời gian phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là hoan hô hò hét thanh âm. Mà lưu Mỹ Vân cũng tại đây loại tiếng hoan hô chung, người được tân thương cơ bán đồ thể dục. Nói trắng ra là chính là gọi nhiệt độ.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 Đi Dương Thành lấy hóa phí tổn tính thượng nhân lực cùng thời gian, khẳng định không có phía trước tư quốc doanh xưởng kho hàng làm ra tới động lại hóa lợi nhuận cao, nhưng mặc dù là như vậy, mỗi ngày buôn bán ngày kém cỏi nhất cũng có hai ba trăm.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 bất đắc dĩ hết sức nàng chỉ có thể giống lúc trước bãi hàng vỉ hè thời điểm giống nhau mua đứt mặt khác hộ cá thể trong tay nguồn cung cấp phí tổn dưới tuy rằng cao điểm bán một kiện quần áo lợi nhuận thấy được nhưng ít nhất có thể giúp nàng vượt qua này mấy tháng tốt nghiệp mấu chốt thời kỳ chính là có đôi khi tổng hội gặp được một ít sốt ruột chuyện này người này lấy đều là chút gì quần áo a lại phá lại cũ người lấy người khác xuyên qua tới lừa gạt ta đi bạch Đình phiên trước mắt mấy đại bao tải quần áo cũ vẻ mặt ghét bỏ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 Bạch Đình đem người đẩy ra thái độ cường ngạnh. chính người đồ thiện nghi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi ta cùng ngươi liền miệng hiệp nghị đều không có chính người hạt mang nhiều thế này ngoạn ý nhi ta bãi trong tiệm bán không phải là tạp ta chính mình chiêu bài sao. Đừng cho ta xả những cái đó, dù sao hôm nay này đó hóa, người muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Nam nhân thấy Bạch Đình nói không nghe, dứt khoát một chân đem túi đá một bên, mất đi kiên nhẫn bắt lấy nữ nhân cổ áo, phẫn nộ nói ta mẹ nó chính mình lót tiền cho người lấy hóa, người không cần ta bán cho ai đi. Người nói chỉ cần thời thượng tân khoản yêu cầu hoàn toàn mới sao. Người Dương Thành bên kia lão bản đều cùng ta nói là tân lại đây thời thượng hóa, người một câu không cần, là mẹ nó muốn cho ta cùng đường sao. Ta mượn những cái đó tiền, người thế lão từ còn.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 Nam nhân bất chấp tất cả chẳng hề để ý, dù sao lão từ con mẹ nó hiện tại một người ăn no cả nhà không đói bụng cho ngươi một chút giáo huấn lại đi vào ngồi sổm cái một năm hai năm, đến lúc đó khiến cho ta thân thích tìm ngươi muốn chướng. Người trước buông ra, ta suy xét một chút, bạch đỉnh sắc mặt tái nhật cùng nam nhân chua toàn.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 Trên xe bị thượng trăm cân mới mẻ thịt heo, là nàng tìm người cùng thôn dân trực tiếp mua một đầu heo hơi giết cấp hoa Mỹ trang phục cửa hàng tiêu thụ viên mỗi người phân điểm, dư lại nàng liền tất cả đều kéo đến Lý Gia thôn đi. Còn có một ít gạo, bột mì, lạp xưởng kẹo, đậu phộng, hạt xưa gì, dù sao chính là ăn tết thức ăn, nàng dùng một lần cho bọn hắn bị tề. Nhân ra đại thật xa từ xa rời quê hương chạy xa như vậy ở núi lớn cho nàng loại anh đào, nàng cái này lão bản như thế nào cũng muốn phúc hậu chút Trung Hưng Quốc bọn họ cũng không nghĩ tới ở Lưu Mỹ Vân nơi này công tác chẳng những mỗi tháng đúng hạn phát cao tiền lương ăn tết còn có thể phân đến nhiều như vậy thứ tốt một đám cao hứng rất nhiều đều hận không thể có thể ở chỗ này loại cả đời anh đào thụ này còn không ngừng trừ bỏ hàng tết Lưu Mỹ Vân còn cho bọn hắn chuẩn bị ăn tết bao lì xì.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 Tam bào thai cũng là lần đầu tiên tới tuy rằng dọn vào thành đã thật nhiều năm nhưng là bọn họ cũng không quên trước kia ở trên đảo leo cây chích trái cây nhật từ. Chỉ là cái này mùa tới trên núi đã không có gì quả giải từ làm cho bọn họ hái được nhưng tam huynh đệ như cũ thực vui sướng ở trong núi nơi nơi loạn nhảy. Lục trường Trinh kêu bất động bọn họ ba đơn giản buông lời hung ác muốn chính mình chạy loạn ném tới cánh tay chân nhi ăn tết liền chính mình ở nhà nằm quá nã pháo phóng pháo hoa gì đều đừng hy vọng xa vời. Có người như vậy chú hài từ sao? Liêu Mỹ Vân chừng Hắn liếc mắt một cái. Lục trường trinh chạy nhanh sửa miệng trên mặt tràn ngập từ phụ ấm áp tươi cười chiều đại bảo mấy cái kêu, đều nhìn kỹ điểm lộ chú ý an toàn. Đại bảo bọn họ mấy cái toàn rừng cây tử, sau khi nghe được biên lão phụ thân này một tiếng ôn nhô quan tâm ca ba sôi nổi run, run run bả vai cảm thấy khiếp đến hoảng. Năm trăm nhiều mẫu vùng núi.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 Đến dưới chân núi lại gặp được lão thôn trưởng vẻ mặt nhiệt tình một hai phải nàng nhà trên ngồi ngồi, lưu Mỹ Vân vừa thấy đây là có việc muốn nói, tới gần cửa ải cuối năm cũng không hảo tay không thượng nhân ra đi, vì thế làm lục trường trinh hồi trên xe lấy điểm đồ vật lại đây. Mà đại bảo bọn họ ca ba là ngồi không được một chút sơn liền dơ chân chạy đi theo trong thôn không sai biệt lắm đại hải từ một khối thượng thôn tiểu học bên kia đi chơi. Tiểu lưu A, năm sau đầu xuân, người hẳn là còn cần không ít người tay đi. Lão thôn trưởng khái cái tàu thái độ thập phần hữu hào. Cảm tình này lại là hướng nàng nơi này tắc người tới. Lưu Mỹ Vân cười dẫn đầu tỏ thái độ thôn trưởng, người yên tâm, ta đều nói tốt ta khẳng định ưu tiên tìm chúng ta thôn người. Lão thôn trưởng vừa lòng gật đầu, điểm này hắn tin tưởng Lưu Mỹ Vân, bất quá lần này chủ yếu vẫn là một chút việc tư. Là cái dạng này, ta có cái phương xa cháu trai.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 Quả nhiên, chỉ nghe thôn trường ho nhẹ hai tiếng, lại nói ta cái này phương xa cháu trai, là đương quá hai năm binh xuất ngũ xuống dưới, vẫn luôn ở quê quán trồng trọt, bọn họ chỗ đó thiên thật sự, chỉ dựa vào chồng trọt cũng nuôi sống không được mấy khẩu người. Trước hai năm trong nhà cấp nói cái thức phụ nhi ngại nghèo cũng không thành, năm trước nàng nương lại được bệnh nặng, hiện tại trong nhà liền hắn một người ta suy nghĩ, làm hắn ở ta bên này là cái hộ khẩu có cái vững chắc công tác có thể một lần nữa nói cái thức phụ nhi gì. Ta xem ngươi như vậy tảng lớn sơn.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 Lúc này ở nông thôn 30 tuổi còn chưa nói thượng tức phụ nhi, mặt sau tìm tức phụ nhi liền càng khó khăn, trồng cây bón phân cái kia thể lực sống, trong thôn lão thiếu đều có thể làm, lão thôn trường chính là tưởng cấp cháu trai an bài cây giống Trung Hưng Quốc như vậy, quản trồng cây công tác. chương 117, lão thôn trường tìm lưu Mỹ Vân tưởng cho hắn bà con xa cháu trai muốn một cái thể diện điểm công tác lưu Mỹ Vân bên này khẳng định không thể lứt qua Trung Hưng Quốc đáp ứng xuống dưới này một vụ.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 Thấy thế hắn chạy nhanh tiến lên tìm lồng gà tự đem con thỏ gắn vào bên trong. Này đại trời lạnh, ngươi lại hướng trên núi chạy gì, qua mùa đông củi lửa trong nhà đều mau đôi không được. Lão thôn trường vẻ mặt bất đắc dĩ, này đại cháu trai chính là người quá thành thật tổng cộng tới nhà hắn không mấy ngày, mỗi ngày cướp việc làm, đốn củi uy heo uy gà, liền kém không đem hắn thím nấu cơm sống đoạt lấy tới. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi.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 Nam nhân đại khái 1 mét 7 xuất đầu vóc dáng, thân hình thiên gầy, làn da phơi đến ngăm đen, trên mặt cũng có thuần nước dấu vết ngón tay khớp xương thua to, có vết chai, vừa thấy chính là ngày thường việc làm được không ít bất quá khó được chính là người móng tay phùng sạch sẽ, không có hàng năm tích lũy dơ bẩn, một ngụm tiếng phổ thông cũng nói được câu chữ rõ ràng. tam thuốc trong nhà còn có gì sống? Người cứ việc nói ta một nhàn rỗi, cả người khó chịu.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 Lão thôn trưởng ngữ khí bất đắc dĩ, đại cháu trai cái này thật thành dạng, làm quản lý xác thật không lớn hành. Người Trung Hưng Quốc có thể sai xử người làm việc, hắn đại cháu trai là sợ người khác cùng hắn đoạt sống làm. Năm sau đầu xuân, hắn vẫn là đem người đưa tới Trung Hưng Quốc bên kia an bài lên núi đi trồng cây đi tức phụ nhi chờ tích góp tiền lại chậm rãi cho hắn tìm. Nam nhân vừa nghe tam thúc nói trong nhà tới khách nhân, xả quá trên cổ khăn lông đem mặt một sát lúc này mới chuyển qua tới xem. Chờ nhìn đến cửa đứng nữ nhân khi, hắn biểu tình thất thần, ngay sau đó kinh hỷ ra tiếng, Lưu Mỹ Vân đồng chí. Người là, Lưu Mỹ Vân có điểm ngốc nàng là cảm thấy nam nhân quen mắt nhưng trong đầu qua một lần người chính là không nhớ tới là ai. Ta a Lý Thiết Đản, nam nhân biểu tình kích động lại ngoài ý muốn, phía trước một khối ở du tỉnh đương quá binh, người xuất ngũ ngày đó, ta còn đi đưa quá ngươi.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 Nhìn đến kia bổn, Lưu Mỹ Vân mới nhớ tới, trước mắt người nam nhân này là nàng xuất ngũ thời điểm đánh quá một cái đối mặt phi thường nhiệt tâm tiểu đồng chí, lúc ấy còn đưa quá nàng mấy bao thảo dược tới, chỉ là hiện giờ mười mấy năm đi qua, năm đó cái kia 17-18 tuổi ngây ngô đại nam hài nhi, hiện tại cũng thay đổi bộ dáng. Vân, là ta, thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Lý thiết đàn cao hứng đến cười cong mặt mày, lộ ra một ngụm trắng tinh nha, Lưu Mỹ Vân cái này trong đầu hình ảnh càng rõ ràng.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 Trung gian chờ cơm thời điểm, lưu Mỹ Vân nhưng thật ra thường cùng Lý Thiết Đàn trò chuyện tới, nhưng Lục Trường Trinh cũng không biết gì thật xấu, đột nhiên làm nhảm lên cùng Lý Thiết Đàn nói lên bộ đội thượng sự, hai người ăn nhịp với nhau, làm đến giống như hai người bọn họ đã từng mới là một cái quân khu chiến hữu dường như. Mà Lý Thiết Đàn biết Lục Trường Trinh thân phận sau, nói chuyện phím cũng càng là câu nệ lên, liền kém không có nói hai câu lời nói, liền đánh một tiếng báo cáo.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 Nói ngắn lại, Lưu Mỹ vân chính là đi đến chỗ nào cuốn đến chỗ nào. Vì thế, lý thiết đàn công tác liền như vậy định ra tới. Người một nhà ở thôn trưởng ra ăn uống no đủ, liền ngồi lên lục trường trinh khai xe vận tải hồi nội thành. Mẹ ta bóng bàn chụp đưa cho người khác, trở về có thể lại mua một bộ sao.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 Vừa rồi ở thôn trường ra ăn cơm, lục nhị bảo thấy lý thiết đàn đánh trở về hai chỉ thỏ hoang, phi cuốn lấy nàng muốn ôm trở về dưỡng. Nếu không phải kia hai chỉ đều là công con thỏ, hắn còn tưởng một lần ôm hai. Lục nhị bảo giải thích này chỉ là công con thỏ ta còn tưởng mua chỉ mẫu con thỏ. Lục trường trinh lái xe nghe xong đều cảm thấy vô ngữ, ngươi phi cho người ta thấu một đôi làm gì. Dưỡng cái con thỏ còn yêu cầu công mẫu, như thế nào như vậy nhiều chuyện như đâu.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 Ghét bỏ song thân cha, nhị bảo lại đối với Lưu Mỹ Vân một đốn khen. Đình chỉ, Lưu Mỹ Vân nhưng không ăn hắn này một bộ, đồng ý ngươi dưỡng một con liền không tồi, ngươi còn tưởng dưỡng một đôi kia con thỏ ị phân làm đến trong nhà tất cả đều là mùi vị, liền này một con ngươi cho ta chính mình xem trọng trở về đừng hy vọng mua mẹ bọn họ giúp ngươi thu thập bằng không ngươi cũng đừng dưỡng. Đối, tiểu bảo gật gật đầu, hoàn toàn đứng ở mụ mụ bên này.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 Là trong nhà địa vị tuyệt đối tượng trưng, mà bên kia cảm thấy Lưu Mỹ Vân lợi hại còn có thôn trường ra hai vợ chồng. Chờ Lưu Mỹ Vân vừa đi, thôn trường tức phụ nhi xem trên bàn lục trường trinh vừa rồi đưa tới chính mình trong nhà năm lễ, nàng cười đến không khép miệng được. Thịt heo, lạp xưởng còn có đồ hộp liền ở nhà nàng ăn một đốn còn đưa nhiều như vậy đồ vật thật là đỉnh hào phóng.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 Thôn trường thấy tức phụ nhi hiểu lầm, xua xua tay nói ta nhưng thật ra không sao cả, mấu chốt là người ta lưu lão bản. Nàng sao, thôn trường tức phụ nhi không rõ. Ta xem kia cô nương khá tốt nói chuyện à, cũng cấp thiết chứng an bài công tác còn lót tiền làm người học xe. Thôn trường hừ hừ hai tiếng, điểm thuốc lá hút một ngụ, mới nói kia cô nương nhưng không đơn giản, người biết vừa rồi nàng đi thời điểm cùng ta nói gì sao. Gì, thôn trường tức phụ nhi vẻ mặt to mỏ.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 1982 năm xuân, Hoa Mỹ trang phục cửa hàng nương nữ bài đoạt giải quán quân nhiệt độ đầy ra Hồng Lam 2 khoản vận động trang phục Lưu Mỹ Vân trước tiên ở báo chí thượng đầy một tháng quảng cáo không nói còn lấy ra một vạn kiện miễn phí quyên tặng cấp cả nước các nơi thể giáo học sinh. Vì thế, ngắn ngủn một tháng thời gian, Hoa Mỹ đồ thể dục lại đột nhiên thành phố lớn ngõ nhỏ đề tài nóng nhất.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 Không quá mấy ngày, Lưu Mỹ Vân ăn tết thời điểm hoa 5.000 khối cấp tổng cửa hàng trang một bộ điện thoại cũng rốt cuộc lần đầu tiên vang lên, là Thượng Hải bên kia cửa hàng bách hóa giám đốc đánh tới tìm bọn họ đặt hàng, một lần đính 8.000 bộ, sau đó lục tục địa phương khác cửa hàng bách hóa cũng gọi điện thoại tới cơ hồ đều là hơn ngàn thượng vạn lượng.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 Nàng muốn đem tới làm địa ốc nhưng hiện tại vấn đề là nguyên thủy tư bản tích lũy quá thong thả, hiện giờ nàng một cái xuyên qua lại đây, bãi hàng vỉa hè bán trang phục lại còn không có bản thổ diêu thuận lục lợi hại. Nàng thực không nghĩ thừa nhận điểm này, thậm chí có đôi khi còn hoài nghi cùng diêu thuận lục kết phường cái kia lưu Mỹ Vân có hay không khả năng cũng là xuyên qua lại đây, là nàng cấp diêu thuận lục đương cặp mắt kia.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 Nhìn đến trạm thượng trao giải đại tiểu nhi tử, Lưu Mỹ Vân khóe môi treo lên cười, dơ lên trên cổ treo camera chính là một trận ca ca chụp mấy ngày nay tiểu bảo mỗi một hồi thi đấu, nàng đều ký lục xuống dưới, quang cuộn phim đều dùng ít Chủ yếu bên cạnh lão ra từ cũng không nhàn dối. Mỹ Vân A trước tiên ở thính phòng cho ta chụp hai chương, chờ lát nữa lại cho ta cùng tiểu bảo nhiều chụp hai cách chụp ảnh Trung Ha. Biết lão gia từ khẳng định lại là vì hồi đại viện cùng hắn lão chiến hữu khoe ra, Lưu Mỹ Vân cười theo tiếng, ra ra, ngươi cứ yên tâm đi." Chờ thi đấu kết thúc thời điểm, Lưu Mỹ Vân mang theo lão gia từ cùng mua mẹ đi lên trước đài, đối với tiểu bảo cùng cúp lại là một đốn ca ca chụp. "Mẹ, ngươi còn không có chụp đủ a?"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 Sở huấn luyện viên tự nhiên là cao hứng, mang theo bọn nhỏ chụp vài chương. Điều chỉnh tiêu điểm màn ảnh, Lưu Mỹ Vân liền nhìn đến một đống trong bọn trẻ, một đám trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, nhưng nhà nàng lần này biểu hiện yêu dị lục tiểu bảo lại là có loại miễn cưỡng cười vui cảm giác. Lưu Mỹ Vân mới đầu không nghĩ nhiều tưởng cấp hài từ ảnh chụp chụp nhiều người không kiên nhẫn.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 Vì thế hắn thành thật công đạo, mẹ đệ đệ mấy ngày nay ở cái sát hải thể giáo tìm người chơi bóng đâu, chính là sợ người lo lắng, hắn mới làm chúng ta đừng nói cho ngươi Các ngươi không nói ta mới lo lắng, liều Mỹ Vân gõ hai nhi từ đầu một chút tam bào thay hiện tại đều bắt đầu có tiểu bí mật gạt nàng, trước kia là phạm sai lầm ca ba mới lẫn nhau bao che, hiện tại lại sợ nàng lo lắng mà lẫn nhau giấu giếm.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 Trong mắt chấp nhất cùng thắng bại dục cũng như liệt dương giống nhau cực nóng vô cùng. Bên cạnh xem náo nhiệt thể giáo sinh đều vẻ mặt bội phục. Cái này học sinh trung học thật nghiêu, có thể đánh lâu như vậy, lăng là một ván không có thua. Là rất nghiêu, mấy ngày nay cũng chưa thua quá, hắn còn nói hắn thua thỉnh uống nước có ga đâu, hảo ra hỏa, lăng là một lọ nước có ga không gặp hắn mua quá. Hắn đây là muốn quét ngang cái sát hải A. Lưu Mỹ Vân đứng ở trong đám người ước chừng nhìn hai cái giờ, mãi cho đến hoàng hôn ánh chiều ta dần dần tan đi, chung quanh đã không có gì người tiểu bào mới thở hồn hền ngã trên mặt đất một bộ vui sướng tràn trề trạng thái. Nàng đi qua đi, đem đã sớm chuẩn bị tốt nước có ga đưa qua đi, lại lấy khăn tay cho hắn sát cái chán hãn. Mẹ, người như thế nào ở chỗ này? Lục tiểu bào kinh ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Mỹ Vân, người nói đi, hắc hắc mẹ ta chính là lại đây tìm người bồi ta chơi bóng.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 Lưu Mỹ vân nhân cơ hội nói về sao giống loại sự tình này thua cầu không vui chuyện này có thể hay không đừng nghẹn ở trong lòng cũng cùng mụ mụ nói nói. Mẹ không phải tưởng an ủi ngươi chính là nghĩ có thể hay không giúp được ngươi có khó khăn chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết không tốt cảm xúc cũng có thể cùng nhau tiêu hóa. Ngươi tìm thể giáo người bồi ngươi luyện cầu còn không phải là tưởng thể nghiệm đối thủ bất đồng cầu phong sao. Mẹ nhận thức một cái sường quần áo sường trường.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 Bọn họ mấy chục tuổi người, liền cái tiểu Hải Nhi cũng đánh không lại. Không chỉ có như thế kia tiểu Hải Nhi còn trợ thủ đắc lực đều sẽ hôm nay đánh với người tay trái, ngày mai lại đổi đến tay phải, hơn nữa nắm vợt phương pháp cũng kỳ kỳ quái quái, chờ mọi người nhận thấy được lợi hại thời điểm kia tiểu Hải Nhi đã thắng đỏ mắt một đường giết đến trận chung kết lại không hề trì hoãn đem 20 đồng tiền thắng về nhà.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 Trường 119, lưu Mỹ Vân ở 82 năm thượng nửa năm bán đồ thể dục 6 tháng cuối năm liền lợi dụng dư thừa tài chính khua chiêng gõ mõ khai một nhà tam bảo thời trang trẻ em cửa hàng. Hiện giờ ở Kinh Thành, hồ cá thể tùy ý có thể thấy được phố lớn ngõ nhỏ nhóm đầu tiên ăn con cô người đã dần dần nếm đến ngon ngọt trong túi tài chính đầy đủ về sau, mua quần áo cũng càng bỏ được tiêu tiền. Lại đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, trong nhà hài tử càng thêm quý giá, trước kia mấy năm khó mua một lần tân y phục luôn là tân ba năm cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, hiện tại lại dần dần có trong nhà liền này một cái hài tử, nên hoa phải hoa. Thiền ngoài miệng.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 Tâm đỉnh lão bản nương tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là người cũng ngạo, ngày thường đều không thế nào cùng quanh thân hổ cá thể giao tiếp lui tới, mọi người đều là vì kiếm tiền làm buôn bán, tổng không có khả năng bởi vì nhân ra ngạo khí, liền làm như vậy ác liệt sự tình đi kia chính là muốn ăn lao cơm. Đến nỗi hoa mỹ kia gàng không có thể, tuy nói là đồng hành cạnh tranh, nhưng là một cái tâm đình nhân ra thật đúng là không để vào mắt.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 Hắn liền buồn bực cái kia thiệt tối có gì không giống nhau sao? Người như vậy hưng phấn, có thể thượng CCTV Xuân Vãn đương hiện trường người xem, Lưu Mỹ Vân đương nhiên hưng phấn, đời trước nàng nào có cơ hội này a nhân ra lại không bán vé vào cửa. Hơn nữa nói đến Xuân Vãn, Lưu Mỹ Vân trong đầu lại nháy mắt bắt đầu sinh ra Xuân Vãn tài trợ ý tưởng.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 Lục Trường Trinh đã thói quen Lưu Mỹ Vân này viên ham thích với làm sự nghiệp tâm, hắn trừ bỏ duy trì càng còn phải thế nàng nhọc lòng khác phương diện, nhận thầu mà bên kia gần nhất không có việc gì ta buổi sáng gọi điện thoại làm chung hưng quốc mang hai người trước tới ngươi trang phục cửa hàng bên này nhìn chằm chằm một đoạn thời gian tâm đình bên kia tên phóng hỏa còn không có bắt được ta không yên tâm. Vân, nghe ngươi, Lưu Mỹ Vân gật gật đầu ở an toàn chuyện này thưởng nàng lựa chọn hoàn toàn phục tùng lục đoàn trưởng an bài. chương 120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 Giạc chiếu phim dán vài chương thiếu lâm tự poster, xếp hàng mua phiếu người cũng không ít một mao tiền một chương điện ảnh phiếu, nghe nói là bán được 1.600 triệu, sáng tạo sử thượng phòng bán vé kỳ tích. lưu Mỹ Vân trước kia sớm tải trên máy tính xem qua, lục trường trinh muốn nhìn, nàng liền bồi lại nhìn một hồi. Xem xong điện ảnh ra tới, gặp được cửa có vác bố đâu đang ở trộm bán lý liên kiệt biêu thiếp 8 phần tiền một chương, nghĩ trong nhà tam bào thay thích lưu Mỹ Vân liền một lần mua mười mấy chương. Lục Trường Trinh nhìn thấy, lại nhịn không được giấm, bọn họ cho ngươi đương nhi tử thật hạnh phúc hai ta ra tới hẹn hò cũng không thấy ngươi cho ta mua cái gì. Lưu Mỹ vân vẻ mặt vô ngữ, ném hai chương biêu thiếp cho hắn, cùng xem ngốc tử dường như chiều nam nhân dỗi nói, nói rất đúng giống bọn họ không phải ngươi nhi tử dường như. Kia cần thiết là ta nhi tử.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 Lục Trường Trinh đuổi theo hỏi, Lưu Mỹ Vân không khách khí càng già càng ấu chỉ. Lưu Mỹ Vân đồng chí, nói chuyện muốn giảng lương tâm. Lục Trường Trinh hắc mặt, hận không thể lập tức lập tức đem tức phụ nhi hướng trong nhà túm. Ngươi nói ta ấu chỉ có thể, chính là đừng nói ta lão. Lão còn không cho người ta nói. Lưu Mỹ Vân không quen hắn, bốn bỏ năm lên, ngươi đều mau 40. Lưu Mỹ Vân ta về nhà. Lục trường trinh khí chứ, không nghĩ mua giày, chỉ nghĩ về nhà chứng minh chính mình. lưu Mỹ Vân sao khả năng làm hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chính mình trực tiếp hướng cửa hàng bách hóa đi, người không mua đánh đổ, ta cấp nhi thử mua xong tân giày chơi bóng, xem tiết mục thời điểm xuyên. Màn đêm nặng nề, vài người ngồi sổ ngõ nhỏ góc thương lượng.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 Phía trước kia ra trang phục cửa hàng liền tính, người lão bản đem tam ca thân đệ để chỉnh đến cục công an đi ngồi sổm đại lao, 3 năm mới có thể thả ra còn thiếu một đống nợ thân tích bằng hữu toàn trở mặt trong nhà lão nương kéo bệnh không có tiền xem bác sĩ đôi mắt cũng mù tam ca khí bất quá mới đem người cửa hàng thiêu. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghĩ muốn một bút mau tiền đi phương Nam thật sự không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bị kêu tam ca nam nhân cũng do dự, hắn nhìn chằm chằm phụ cận vài ra phòng trừng liền cái này hoa Mỹ trang phục cửa hàng mỗi ngày nước chảy lớn nhất. Cửa hàng buổi tối 7 giờ đóng cửa, bọn họ ngày hôm sau mới đi biêu cục tồn tiền, lại là cuối năm thời điểm trong ngăn kéo ít nhất đến có cái 2-3 ngàn tiền mặt. Phía trước tâm đỉnh trang phục cửa hàng, bọn họ còn vớt gần 1.000 ngàn khối đâu.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 83 năm là nghiêm đánh năm, phạm tội nhi nghiêm trọng, liền không phải ăn lao cơm đơn giản như vậy, nàng cửa hàng lại đều ở khu náo nhiệt chung quanh tuần cha chị An đều gia tăng rồi không ít hẳn là không mấy cái không sợ chết dám vì chút tiền ấy, liền mệnh đều không cần. Mà bên kia Diêu Thuận Lục cũng ở ăn Tết hai ngày này liên hệ báo xã bên kia, làm tân niên tuyên truyền sự.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 Nhưng loại này hình thức là hắn trước nay chưa thấy qua cũng không biết có thể hay không hành hơn nữa Lưu Mỹ Vân nói gia nhập phí đem diêu thuận lục đều dọa nhảy dựng. 8 vạn khối gia nhập phí trang hoàng khác tính. Chính hắn thuê mặt tiền cửa hàng khai một nhà trang phục cửa hàng liền phô hóa tính xuống dưới tài chính khởi đầu đều có thể khống chế ở 3 vạn tả hữu gia nhập hoa Mỹ này đều có thể khai 3 cái trang phục cửa hàng.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 Mặc dù không có quảng cáo vị, Lưu Mỹ Vân cũng thực vừa lòng. Phải biết rằng năm đó này dưới Xuân Vãn, bất luận là người chủ trì vẫn là minh tinh đều là xuyên chính mình trên quần áo đài, mà Xuân Vãn sau khi kết thúc trên thị trường liền xuất hiện rất nhiều cùng loại lưu hành khoản. chương 121, 83 năm lần thứ nhất Xuân Vãn, Lưu Mỹ Vân may mắn có thể làm gia đình quân nhân ở hiện trường thính phòng thượng quan khán tiết mục. Người một nhà bao gồm lão ra từ hôm nay đều là vô cùng hưng phấn. Lão ra từ một thân quân trang, bà vai vinh dự trương quải đến mãn đương đương cùng hắn lão chiến hữu cùng nhau ngồi ở hàng phía trước bàn tròn, lưu Mỹ Vân tắc mang theo mấy đứa con trai ngồi ở mặt sau đại chúng tĩnh phòng. Cả nhà đều xuyên bộ đồ mới thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp lưu Mỹ Vân còn cho chính mình thoáng vẽ cái trang điểm nhẹ. Hợp với ngồi xong mấy cái giờ. Liêu Mỹ Vân duy nhất may mắn chính là hiện tại tam bào thai hiện tại đều lớn, liền tính lại ngồi không được cũng sẽ phân trường hợp khống chế chính mình, sẽ không động bất động liền cho nàng bỏ gánh khóc nháo. Hơn nữa bởi vì mấy mẻ náo nhiệt tam huynh đệ đề cũng đều phá lệ hưng phấn, mặc kệ gì tiết mục đều xem đến mùi ngon tinh lực vô cùng tràn đầy. Lục trường trinh càng là đem xem biểu diễn trở thành tổ chức hạng nhất quang vinh nhiệm vụ dáng ngồi đoan chính thẳng, nên vỗ tay thời điểm hắn liền kém không lấy mười giai động tác mẫu mực. Mà Lưu Mỹ Vân trừ bỏ bị thiết mục hấp dẫn, nhìn đến người chủ trì ăn mặc hoa Mỹ váy đỏ chạm thượng xuân vãn sân khấu, nàng làm lão bản trong lòng đã ở cân nhắc năm sau sinh sản cùng doanh số. Không chỉ có váy đỏ còn có mỗ càng tinh xuyên hồng nhạt trang phục điện ảnh minh tinh trên người hồng áo lông, nàng lúc này chỉ hy vọng năm sau hách sường trưởng bên kia cấp lực điểm dựa theo nàng dự đánh giá xuân vãn ảnh hưởng độ một cái sinh sản tuyến chỉ sợ đều không đủ.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 Diêu Thuận lục đến cuối cùng tính sổ, mới kinh ngạc phát hiện cái này sinh ý quả thực quá hảo kiếm tiền, chỉ dựa vào gia nhập phí bọn họ là có thể 5 nhập trăm vạn a Lưu Mỹ vân bên này từ 83 năm đầu xuân vẫn luôn vội đến nhập hạ, gia nhập cửa hàng, trang hoàng công trình, sinh sản tuyến, tân khoản dạng y, nhân viên huấn luyện, nhận thầu mạt nàng là tầng tầng chấn cửa ải, từng bước theo dõi, một chút không dám qua loa.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 Người ở trường học không hào hào học tập, mỗi ngày luyện võ thuật nghiện, ta chưa nói ngươi, ngươi còn một tấp lại muốn tiến một thước đúng không? Lưu Mỹ Vân trước kia còn không có sinh bọn họ ba thời điểm, cảm thấy chính mình một cái gặp qua đại việc đời, lại ở trên mạng xem qua dục nhi canh gà người, đối với giáo hài từ khẳng định thành thảo tuyệt đối có thể làm một cái hào tính tình, không đánh chửi hài từ ôn nhu mụ mụ, cũng khẳng định có thể đem hài từ giáo đến người gặp người thích thông minh lại hiểu chuyện. Nhưng thực tiễn chứng minh, nàng là sai.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 Lão nhị chính là miệng ngọt mưu ma trước quỷ nhiều, sẽ hống nữ hài từ niềm vui, bên người trừ bỏ chu điểm điểm còn có hảo một ít nữ sinh ái tìm hắn chơi. Chỉ đại nhi từ Lưu Mỹ Vân tương đối lo lắng, đứa nhỏ này tính cách thật không biết giống ai. Ái học tập thông minh, này không thể chê, nhưng là không yêu náo nhiệt, sợ sǎo, ngại dơ, bắt bẻ, này đó thật xấu nàng cùng Lục Trường Trinh trên người giống như đều không có a.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 Lục Trường Trinh tìm lấy cớ rời đi phòng ngủ đi ra ngoài nhìn một lát TV thẳng đến xem đại nhi từ cầm sách giáo khoa trở lại chính hắn phòng, hắn mới lộn trở lại đi. Người cấp nhi từ giảng đề. Lục Trường Trinh hỏi, Lưu Mỹ Vân phiên trăn bằng không đâu? Bọn họ hiện tại học sinh trung học đề đều như vậy khó. Lục Trường Trinh ở tức phụ nhi trước mặt không trang, đại bảo lấy lại đây toán học đề hắn xác thật một chút không chỉnh minh bạch. Lưu Mỹ Vân, đó là cao trung đề, vẫn là Olympic toán, khẳng định chỗ khó.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 Này còn không ngừng, đầu tư 3 năm nhiều anh đào gieo chồng, cũng rốt cuộc tại đây 1 năm được mùa, một đám nước nước ngọt nhuận, Trung Hưng Quốc mang theo lý thiết đàn lái xe kéo đến thành phố trường học nhà xưởng, đơn vị cửa phụ cận một đồng tiền một cân, một xe cơ bản không đến 1 ngày liền tiêu thụ không còn. Trong núi mỗi ngày giúp đỡ trích anh đào lâm thời công, đều vội đến chân không chạm đất. Đương nhiên, như vậy nhiều anh đào cũng không thể quang một xe một xe kéo ra ngoài bán kia lý thiết đàn cùng Trung Hưng Quốc bọn họ không được mệt chết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 Vẫn là trước đó không lâu lưu Mỹ Vân đem lấy báo chí đến hắn trước mặt, chỉ vào mặt khác tỉnh thị nhận thầu án liệt cùng hắn đề ra một miệng, hỏi nói nàng có thể hay không đem nhà máy nhận thầu qua đi, phía trước hắn cũng không hướng nhận thầu nơi đó tưởng hiện tại là không nghĩ cũng không được. Nhà máy sống không nổi, hơn một ngàn người còn chưa phát tiền lương ăn cơm đâu, lưu Mỹ Vân bên này nhân ra nhận thầu cái vùng núi đều có thể loại ra tên tuổi tới, hách sườn trưởng cắn răng một cái, nếu không rứt khoát đem này khối phòng tay khoai lang ném cho lưu Mỹ Vân tính. Là thật sự à, Lưu Mỹ Vân biểu tình bình tĩnh mà nghiêm túc trong lòng lại suy nghĩ, nhưng tính làm nàng chờ đến nhà máy ngao không đi xuống lúc. Hách xưởng trưởng ta bên này nếu là điều kiện có thể nhận thầu là không thành vấn đề, người xem hiện tại bên ngoài tiệm cơm quốc xoanh đều nhận thầu đi ra ngoài làm nhà ăn, còn có nhà khách đều có thể nhận thầu cấp cá nhân hoàn thành khách sạn, người đem nhà máy nhận thầu cho ta kiếm đại gia cùng nhau phân, mệt tính ta cá nhân có phải hay không như thế nào đều so hiện tại cường. Lưu Mỹ Vân hướng dẫn từng bước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 Giai đoạn trước nhìn như nơi nơi tặng không, nhưng chờ thêm mấy ngày, dân cư khẩu thương truyền tìm tới môn tới đính anh đào người là nối liền không rớt. Hơn nữa lục quyền quân bọn họ vòng kẻ có tiền nhiều, nhân ra cũng muốn tặng lễ, đều là rứt khoát mấy dương mấy dương đính. Hách sường trưởng bên kia cũng thập phần cấp lực giúp hắn liên hệ mấy cách hiệu quả và lợi ích không tồi đại xưởng nhân ra trực tiếp đương công nhân phúc lợi thưởng trăm dương lấy hóa. Này một năm, lưu Mỹ Vân chỉ dựa vào bán anh đào cũng kiếm lời không ít tiền.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 Chẳng sợ nữ nhi hiện tại ở tại kinh thành người chính mình cũng có phòng, chua tuệ như hai vợ chồng vẫn là kiên trì muốn mua hai bộ, đặt ở nơi đó về sao tăng giá trị cũng hảo a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 Lưu Mỹ Vân đuổi tới dạp chiếu phim quả nhiên thấy Lục Nhị Bảo cùng hắn một cái đồng học hai người ở đại thụ phía dưới thủ cái thùng xốp bán đến chính hăng say nhi. Lục Nhị Bảo mang theo buổi sáng ra cửa thời điểm nàng dặn dò mũ lưỡi chai, lười nhắc đứng ở đại thụ phía dưới, gần cổ lên kêu, sữa bò kem, hai mau tiền một cây. Mau tới mua a, lại ngọt lại giải khát, còn có đỏ thẫm quả, ngươi một nửa ta một nửa, một mau hai căn thực có lời. Này về thuận miệng biên đến nhưng thật ra thực liều loát dễ đọc, dạp chiếu phim cửa bán nước có ga ăn vặt cũng không ít, duy độc lục nhị bảo bọn họ thùng xốp trước mặt đứng không ít người. Hai người một cái thét to, một cái lấy tiền, chật từ cũng duy trì rất khá. lưu Mỹ vân đứng trong chốc lát chờ điện ảnh mở màn không vài người mua kem, nàng mới đi qua đi. Lục nhị bảo đang ở kiềm kê chữ hàng, cảm giác trước mặt lại tới khách nhân, váy biên giác theo gió bay, hắn đầu cũng không nâng hô thanh tỉ tỉ mua băng côn sao.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 Mẹ, ngươi xem ta không lừa ngươi đi. Lục nhị bảo về nhà sau, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Hiểu biết như từ Lưu Mỹ Vân một cân nhắc, liền biết Lục nhị bảo nơi nào là kém kia một cái thùng xốp, hắn chính là tưởng kéo hắn thiệu ra ra xuống nước. Vừa lúc ở như vậy thời điểm, cho hắn lật tẩy. chương 123, Lưu Mỹ Vân 84 niên hạ nửa năm thời điểm thực thuận lợi đem xưởng quần áo nhận thầu lại đây, từ đây lưu lão bản trên đầu lại nhiều một cái lưu xưởng trưởng danh hiệu. Mà nguyên lai like hách sường trường cũng biến thành hách phó sường trường. Mỹ Vân A lưu Xưởng trưởng người ra cái này điều lệ chế độ còn có công nhân viên chức sổ tay thực thi lên chỉ sở có điểm khó khăn đi.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 Người ở nhà máy làm nhiều năm như vậy, khẳng định biết như thế nào Trần An công nhân cảm xúc ta tuy rằng là xưởng trưởng nhưng đối nhà máy không có người thuộc công nhân này nơi, người nói khẳng định so với ta nói dùng được hơn nữa đây đều là vì chúng ta nhà máy hảo Hách phó sườn trường khóe miệng trừ chiều hợp lại Lưu Mỹ Vân đây là muốn đem đắc tội với người sống, hướng hắn bên này ném A. Không thay đổi cách muốn vẫn là dựa theo trước kia kia bộ lão biện pháp đi làm thời gian ở phân xưởng nói chuyện tào lao đánh bài diệt áo lông, đến trễ về sớm tập mãi thành thói quen ta đây nhận thầu cái này nhà máy còn có gì ý nghĩa. Ta là buôn suy nghĩ mang đại gia cùng nhau kiếm tiền mục đích lại không phải đàm đương coi tiền như giá. hách xưởng trưởng ngươi tại đây nhà máy làm nhiều năm như vậy. Hiện giờ nói câu không dễ nghe, hiện giờ chính là tử chiến đến cùng, ta nếu là không thể đem nhà máy làm ra điểm khởi sắc tới, không có tiền phát tiền lương, đại gia cũng không vớt được gì hảo a. Hách Phó xưởng trưởng Lưu Mỹ Vân đứng dậy cấp hách phó xưởng trưởng hướng tách trà thêm nước ấm, lại tiếp tục lời nói thấm thiên nói, hơn nữa này quyển sách không riêng có trừng phạt kia còn có khen thưởng đâu, tiền thưởng cần mẫn, yêu tú công nhân thưởng, tiêu thụ tinh anh, còn có phân xưởng tốt nhất chiến sĩ thi đua gì, này đó cuối tháng cuối năm khảo hạch xuống dưới, nhưng đều là trực tiếp phát phúc lợi cùng tiền mặt.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 hắn một cái vì nhà máy quốc công tận tụy lão xưởng trưởng đi làm, so với chính mình cái này đột nhiên nhận thầu hộ cá thể xưởng trưởng muốn tới đến càng có hiệu quả. Hơn nữa hách xưởng trưởng người này đi tuy rằng khéo đưa đẩy sự cố, nhưng là rằng nguyên tắc có hạn quý, đối xưởng công nhân cũng là thật sự hảo, đương mấy năm xưởng trưởng tuy rằng đại sự nhi không làm vài món, hàng năm đều ở vì nhà máy phát không ra tiền lương mà yêu sầu, nhưng người ít nhất là thật lo lắng những cái đó công nhân ăn không được cơm huống chi cùng có cảm xúc công nhân chua toàn chuyện này lưu mỹ vân không thể tưởng được nhà máy còn có ai so hắt xưởng trưởng cái này lão bánh quẩy càng thích hợp nàng nếu là đương công nhân đương giám đốc chính mình liền hướng tiền tuyến vọt biện pháp giải quyết có rất nhiều nhưng nàng hiện tại càng có khuynh hướng biết dùng người đem bên người người rèn luyện lên chính mình nhẹ nhàng một ít bằng không như vậy một đại sạp sinh ý vội lên trong nhà nàng liền không rảnh lo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 Lưu Mỹ Vân tuy rằng đương xưởng trưởng, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều hướng nhà máy chạy, chỉ chờ Hách xưởng trưởng bên kia đem công nhân viên trước cảm xúc đều trấn an hảo, điều lệ chế độ đều có thể thuận lợi thực thi, nàng mới bắt đầu có bước tiếp theo tính toán. Ta cô nãi nãi a, ngươi nhưng tính ra. Hách xưởng trưởng trong khoảng thời gian này vội vàng nhà máy cách cách chuyện này, mỗi ngày là cơm cũng ăn không vô, giác cũng ngủ không tốt, cố tình Lưu Mỹ Vân cái này xưởng trưởng đương đến thực tại, mấy ngày nhìn không thấy người nhà hách sưởng trưởng này quầng thâm mắt như vậy trọng gần nhất không nghỉ ngơi tốt a lưu mỹ vân mang theo người hướng văn phòng ngồi xuống cười nói ta vừa vặn cho ngươi mang theo điểm lá trà lại đây uống lên nâng cao tinh thần lưu mỹ vân vẻ mặt nhẹ nhàng hách sưởng trưởng lại sốt ruột được với hỏa mỹ vân a nhà máy bên này đều ấn người yêu cầu thực thi hiện tại đại gia công tác tính tích cực cũng rõ ràng đề cao chính là này đơn đặt hàng vẫn là không tin tức a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 Cải cách chế độ một thực hành, nguyên bản tiêu thụ khoa thùng rỗng kêu to ít hỏi mấy người đều là ngồi ở văn phòng chờ điện thoại, hiện tại khoách đến mười mấy người, còn cơ bản đều đi tỉnh ngoài kéo đơn tử, một cái so một cái đua. Kia ta cũng không thể đem hy vọng liền đặt ở mấy người kia trên người, này vạn nhất đâu, ngươi nói đúng không? hách sường trường lúc này trong lòng thật đúng là đã ở bồn chồn lưu Mỹ Vân từ đương sường trường trầu này thao tác tuy nói cải thiện công nhân tính tích cực nhưng không có đơn tử, lại tích cực có thể có cái gì dùng a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 Ta khắc phục khó khăn Tổng muốn trước tiên bị hảo vũ khí đi. Liền dựa cái này, đối lưu Mỹ Vân khẳng định gật đầu, liền dựa cái này. 890 90 đại, Lông Dê Sam chính là chiếm cứ trang phục xuất khẩu nửa Giang Sơn, lưu Mỹ Vân nhận thầu quốc xoanh xưởng, không chỉ là vì làm quốc nội đơn đặt hàng, nàng càng xem trọng mẫu dịch xuất khẩu này khối con cua thịt.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 Đơn đặt hàng còn không có tới liền trước lượng sản, nếu là đại xưởng như vậy chơi, đó là nhân gia có tư bản, nhưng bọn họ cái này tiểu xưởng vốn dĩ liền kinh tế đình trệ, hiện giờ mỗi một phân tiền nhưng đều là dùng ở lưỡi dao thượng, tuy rằng nói này tiền đều là Lưu Mỹ Vân quăng vào tới, nhưng nếu là đánh không ra bọt nước cũng bạch hạt a. Yên tâm đi, Hách xưởng trưởng. Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi xem ta gì thời điểm đã làm lỗ vốn mua bán. Bên cạnh xem nửa ngày Tống Kỳ, khóe miệng nhịn không được trừ trừ.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 Ta đây cũng muốn phòng ở. Tống kỳ quyết đoán thay đổi chủ ý. Ngươi trở nên thật mau. Màu đến lưu Mỹ Vân đều ngoài ý muốn cho rằng Tống Đại Tiểu Thư còn muốn cùng nàng giang trong chốc lát kiên trì ý nghĩ của chính mình. Kết quả liền nghe nàng nói, ngươi như vậy rào hoạt toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ nhà tư bản khôn khéo, khẳng định sẽ không làm chính mình có hại dù sao ngươi muốn gì ta muốn gì. lưu Mỹ Vân Tâm nói, ta thật đúng là cảm ơn ngài tín nhiệm.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 làm cảm tạ theo phẩm xưởng trực tiếp cho Lưu Mỹ Vân hai phút theo hỏa chờ Lưu Mỹ Vân xùi theo hỏa tính toán trở về thời điểm vừa rồi cái kia khẩu âm tạc trọng ngoại thương đuổi theo chỉ vào nàng trong tay quyển sách hỏi tiểu thư ta có thể nhìn xem cái này sao đương nhiên Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực không chỉ có cho người ta nhìn quyển sách còn nhân cơ hội dẫn người đi nhìn dạng y. Đã tới gần kết thúc giai đoạn hách sường trưởng bên kia thống kê đơn đặt hàng khóe miệng đều cười đến không khép miệng được liền nhìn đến lưu Mỹ Vân lại mang về tới một cái người nước ngoài. Hai người đối với lông dê sam lưu nửa ngày, hơn nữa vẫn là hoan thanh thiếu ngữ lưu cho tới cuối cùng, người người nước ngoài một cao hứng trực tiếp đính tam vạn kiện lông dê sam. Tam vạn kiện lông dê Sam A, gì khái niệm, bọn họ ở chỗ này hô một cái tuần, nhiều người như vậy giọng nói đều mau bốc khói, mấy ngày xuống dưới tổng cộng cũng mới bán không sai biệt lắm một vạn kiện, lưu Mỹ Vân một chút liền kéo lớn như vậy một cái đơn từ trở về, hách xưởng trưởng không bội phục đều không được hơn nữa hách xưởng trưởng mấy ngày quan sát xuống dưới, bọn họ cái này quầy hàng tuy rằng chật điểm, nhưng là bởi vì phiên dịch mang đến đủ quyền sách chuẩn bị đến đầy đủ hết, mỗi một bút đơn đặt hàng thêm đến đều là thuận thuận lợi lợi, không giống mặt khác nhà máy như vậy luống cuống tay chân làm nửa ngày, thêm cái đơn tử đã cao hứng, lại nháo tâm. Này hết thảy đều ít nhiều Lưu Mỹ Vân Chù tính chung cùng quy hoạch hách xưởng trưởng tưởng, không hổ là hoa thanh gia tới cao tài sinh, này đầu óc sốt cuộc theo chân bọn họ là không giống nhau.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 Nàng tức giận nói, người liền không thể đừng tổng lúc kinh lúc look giống. Ai nha, người mau xem, Bạch đỉnh khai thượng tiểu ô tô. Tống kỳ lựa chọn tính tai điếc chỉ bắt lấy Lưu Mỹ Vân cánh tay, đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng đây là đào đến mỏ vàng phát tài A. Lưu Mỹ Vân cũng tò mò quét mắt, là một chiếc nhập khẩu Mazda, biển số xe quải chính là Quỳnh Châu, một thân trang phục cũng thực sự mắt sáng. Từ năm trước tâm đình trang phục cửa hàng bị người ác ý phóng hỏa về sau, Bạch Đình liền đem cửa hàng chuyển đi ra ngoài, lâu như vậy không gặp lưu Mỹ Vân đều mau đem người này đã quên, không nghĩ tới hôm nay có thể ở Dương Thành gặp phải, xem bộ dáng này, phòng trừng nàng tám phần là đi Quỳnh Châu đầu cơ trục lợi ô tô. Người nếu là cũng thưởng đào, hiện tại đuổi theo ra đi ôm đùi còn kịp. lưu Mỹ Vân thu hồi tầm mắt chiều xem ngốc Tống Kỳ nói. Tống Kỳ bĩu môi, vui đùa cái gì vậy, ta cùng nàng lại không thân.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 Mà trong nhà Tam Bảo thay này một năm đều đã từ học sinh trung học biến thành cao trung sinh. Lưu Mỹ Vân sửa bỏ chưa cho bọn họ đoạn quá chơi bóng bơi lội trượt băng này đó vận động tam huynh đệ từ nhỏ kiên trì đến đại, dẫn tới bọn họ hiện tại một đám thân cao đều mau đuổi kịp Lục Trường Trinh, nghiễm nhiên đã thành trong nhà đại tiểu hòa. Đại bảo như cũng càng dài càng xoái khí, gương mặt kia thật sự một chút có thể bắt bẻ không có, Lưu Mỹ Vân có đôi khi đều nhịn không được nhiều xem hai mắt đại nhi từ Minh Tinh mặt.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 tỷ như đâu, tỉ như ta tiền tiết kiệm so với hắn hai nhiều ta nấu cơm so với hắn hay làm ăn ngon lục nhị bảo còn chưa nói xong đâu, cấp lưu Mỹ Vân đánh gãy thượng tuần người ba mới vừa cùng ta cáo chẳng, nói người cho hắn làm một bữa cơm, muối phóng thiếu chút nữa không đem hắn hầu chết. Đó là đại ca phóng, không phải ta. Lục nhị bảo thế chính mình biện bạch, bên cạnh mới vừa giải xong toán học đề đại bảo ngẩn đầu cao lãnh ứng câu ta lấy sai rồi.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 Lục nhị bảo chúng ta đồng học gần nhất đều nghe đặng lệ quân ngọt ngào Lưu Mỹ Vân, ngươi quản nhân ra nghe cái gì, đừng lão cùng nhân ra làm chuẩn, chính mình nên làm cái gì làm cái gì Lục nhị bảo lại biểu môi, mẹ, vậy ngươi còn lấy ta cùng đại bảo tiểu bảo so thành tích ta sao liền không thể cùng đồng học so nghe băng từ Lưu Mỹ Vân lời nói ngạnh ở trong cổ học, chỉ cảm thấy não nhân có điểm đau, lại nghe đến lão nhị lại bla bla nói mẹ ta đột nhiên nghĩ đến bên ngoài đặng lệ quân băng từ bán hai khối ba khối một mâm chỗ chống băng từ mới năm mao chúng ta có thể mua chỗ chống băng từ trở về chính mình ghi lại đi bên ngoài bán a một khối năm một bàn đều có thể kiếm một khối đâu lục nhị bảo nếu không phải nàng thân sinh lưu mỹ vân có đôi khi đều hoài nghi.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 Ở nhà, đãi ngộ còn cùng trước kia không sai biệt lắm, nhiều lắm chính là bộ đội đại viện thuốc thuốc a di còn có ra ra bối nhi, cũng không có việc gì ở trên đường thấy hắn tổng muốn náo nhiệt một hai câu. Tiểu bảo A quay đầu lại dạy ta tôn từ cũng đánh đánh bóng bàn ha. Tiểu bảo, mau trở về làm bài tập viết xong tác nghiệp bồi thuốc thuốc nhóm đánh hai cục. Lục lão ra tử nếu là không nhìn thấy còn hảo, nhìn thấy hắn liền chống quả trượng hừ hừ hai câu, đánh cái gì đánh, liền các ngươi kia phá kỹ thuật, lãng phí ta tiểu tăng tôn thời gian. Nhà ta tiểu bảo thời gian một ngày nhưng vội vàng đâu. Mà lúc này, mới vừa đánh xong thi đấu có thể thả lòng tiểu bảo, đang ở phòng khách bá chiếm tivi cùng đại ca nhị ca đoạt máy chơi game chơi. Là bọn họ tiểu cữu cữu từ nước ngoài gửi trở về nhậm thiên đường hồng bạch máy chơi game, tam huynh đệ mỗi ngày viết xong tác nghiệp đều cướp chơi. Lục Vân Thịnh, người đều chết một ván, như thế nào chơi xấu à? Lục nhị bảo ở bên cạnh mắt trông mong chờ nửa ngày tiểu bảo nắm trò chơi tay bính nhanh chóng lại khai một ván. Người vừa rồi không nói nhao nhao ta đây có thể chết sao? Ai nói nhao nhao người, chính mình chơi đến đồ ăn, chạy nhanh tránh ra, nên ta. Người mới tránh ra, người tác nghiệp cũng chưa viết xong.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 Lục nhị bảo thích hợp thả lỏng càng có trợ với học tập. Người đừng cho ta xả, chạy nhanh về phòng viết bài thi. Lục trường trinh trực tiếp thu máy chơi game, một chút không thương lượng, người ca nhân ra có thể khảo cao phân, người đệ học sinh năng khiếu cử đi học người nói người sao liền tâm như vậy đại, không mấy tháng liền thi đại học có cái kia công phu, không thể làm người ca cho người nói nhiều lưỡng đạo đề. Chính là ba ta lại không cần thi đại học ta có thể chơi, người chạy nhanh đem hai người bọn họ lộng đi.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 Vì cùng lão bà Hài từ có đề tài không bị khoa học kỹ thuật thời đại cảm bao phủ, lục đoàn trưởng quyết định về sau giống thức phụ nhì nói sẽ ra tới cái gì máy chơi game, máy tính khấu khấu này đó, hắn đều phải thích cực học tập. Vì thế hôm nay chu nội vốn nên ở trường học hào hảo đi học tam bào thay bởi vì cuối cùng một tiết lâm thời điều thể dục khóa trường học trước tiên nghỉ ca ba về nhà vừa mở ra môn, liền nhìn đến bọn họ ba mẹ ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, một người một cách trò chơi tay bính, bên cạnh phóng chính là nước có dưa hấu, gà rán. Lục đoàn trưởng, ngươi được chưa à? tay sao như vậy bổn đâu ngươi, liền trên dưới tả hữu mấy cách hiện ngươi còn ấn không rõ, ngươi nói ngươi còn thể hiện vừa rồi nhảy qua đi không phải tiếp theo đóng sao.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 bọn họ sân bay thật lớn thật xinh đẹp a lục nhị bào một chút phi cơ trực quan cảm thụ chính là trong ngoài nước sân bay nhìn thật quá không giống nhau đại bảo mí mắt vi vi nâng vẻ mặt ghét bỏ lục vân hoa ngươi nhỏ giọng điểm sợ người khác không biết ngươi chưa hiểu việc đời chính là tiểu bảo phía trước đi quốc gia khác thi đấu lần đầu tiên thời điểm cũng không sai biệt lắm như vậy kinh ngạc bất qua hắn không nói là được người khác lại nghe không hiểu chúng ta nói gì lục nhị bào không để bụng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 Mang một cái liền tính, còn mang ba. Đừng nét mực a ta nhìn đến các người cựu cữu. Lưu Mỹ Vân ở lối ra liếc mắt một cái thấy nhà mình cao gầy xoái khí đệ đệ. Tiểu tử này ở nước ngoài cầu học mấy năm nay, càng dài càng xoái, cao cái chân dài, làn ra so trước kia phơi đen điểm, cũng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Đôi mắt thâm thúy mê người tùy ý đứng ở chỗ đó, bên cạnh mấy cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đều chiều hắn vọng. Bác Văn, Lưu Mỹ Vân bước nhanh đi qua đi, cho hắn một cái đại đại ôm. Lưu Bác Văn cười trực tiếp cánh tay dùng sức liền đem hắn tỷ bế lên tới. Tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Tỷ đệ hai mấy năm không gặp, cựu biệt gặp lại vui sướng cũng cảm nhiễm chung quanh rất nhiều người. Đặc biệt phía trước nhìn chằm chằm Lưu Bác Văn xem mấy cái tóc vàng nữ hài thấy hắn ôm một cái xinh đẹp dị quốc nữ hài như vẻ mặt vui vẻ bộ dáng đều cho rằng bọn họ là tình nữ quan hệ sôi nổi thất vọng nhún nhún vai. Mau làm tỷ hảo hảo xem xem, ngươi hiện tại đều trường như vậy cao.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 Không thiếu nghe thấy oán giận biết hắn tỷ này một chuyến xuất ngoại tỷ phu lại không thể đi theo khẳng định chính mình ở nhà các loại lo âu lo lắng đâu. Tiểu cứu cữu tam bào thai kéo không cái dương theo kịp đều cao hứng vây quanh lưu bác văn hỏi đông hỏi tây chẳng sợ dài quá tuổi dài quá cái lòng hiếu kỳ vẫn là một chút không hàng. lưu bác văn nhìn trước mắt đột nhiên lớn lên tam bào thai đầu óc lại còn quanh quần ở trên đào cho bọn hắn đổi tã hình ảnh. Lưu Mỹ Vân mang mấy đứa con trai ở em quốc trời ước chừng non nửa nguyệt. Lưu Bác Văn một bên xử lý tốt nghiệp về nước thủ tục, một bên lái xe mang theo bọn họ mấu từ 4 cái đến các cảnh điểm đánh tập chụp ảnh. đương nhiên mua sắm địa phương cũng đi không ít. Đại bảo bọn họ ca ba còn có Lưu Bác Văn cũng là lần đầu tiên thấy Lưu Mỹ Vân mua sắm có thể như vậy điên cuồng như vậy quý đồng hồ bao bao. Nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói mua liền mua. Hơn nữa phía trước bọn họ cũng không phát hiện Lưu Mỹ Vân thích mấy thứ này à?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 Mà trong nhà chua tuệ như tắc thở ngắn than dài, người nói bác văn đứa nhỏ này, đầu dưa sinh như vậy thông minh làm gì ta nghe nói bọn họ cái kia đơn vị 10 ngày nửa tháng đều hồi không được ra một lần. Bên cạnh Lưu Vĩnh nhiên sách một tiếng, người đừng được tiện nghi khoe mẹ A kia hài từ khẳng định chỉ số thông minh tùy ta, như vậy tốt công tác đơn vị, bác văn chính mình lại thích này người còn không biết đủ, tưởng mỗi ngày đem nhi từ bó bên người A chua tuệ như chừng mắt nhìn trưởng phu liếc mắt một cái hốc mắt vi vi phím hồng ta liền tùy tiện nói nói ngươi đừng cho ta hăng hái tưởng như từ tại bên người làm sao vậy ngươi không nghĩ người phía trước có không có việc gì lão hướng nước ngoài gọi điện thoại làm gì một tháng điện thoại phí so ngươi tiền lương đều cao lưu vĩnh nhiên ba mẹ lưu mỹ vân khuyên hai vợ chồng bác văn bọn họ đơn vị chính là chật điểm nhưng kia phụ cận không phải cũng có tiểu khu sao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 Tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, chua tuệ như nước mắt thủy một mặt lại rớt khoát mang nữ nhi đi ra ngoài xem phòng. Là ở vào hoài hải lộ phụ cận một đống phục thức tiểu dương lâu, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, mang hoa viên nhỏ, quanh thân lục ý giạt rào, hơn nửa diện tích đại, bên trong trang hoàng cũng xa hoa. Là mẹ nhận thức trường học một cái lão sư nhà bọn họ thân thích phòng ở, người muốn tính toán bán ra ngoại quốc định cư chính là giá cả khai đến quá cao vẫn luôn không bán đi, người không phải nói thích tiểu dương lâu sao.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 Hồi kinh trước Lưu Mỹ Vân lại đi nhìn Tống Hồng Anh, người hiện tại một ngày nhàn đến không được đi làm uống trà xem báo tan tầm có bảo mẫu nấu cơm, hai cái song bào thai nữ nhi đáng yêu đến không được, bà bà hảo ở chung, trưởng phu lại săn sóc, nàng không có việc gì liền đi ra ngoài phát huy mạnh quốc túy bồi lão thái thái nhóm đánh chơi mà trực gì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 Lưu Mỹ Vân xem nam nhân nhão nhão dính dính kính nhi tuổi càng lớn càng cùng cái hài từ dường như, nàng bất đắc dĩ từ trong dường lấy ra cái hộp đưa cho hắn, tiểu lục đồng chí, xét thấy ngươi tốt đẹp biểu hiện đây là ta đi ra ngoài chuyên môn cho ngươi chọn lễ vật. Đây là gì? Lục trường trinh vui mừng tiếp nhận ba lượng hạ hủy đi đóng gói, hộp thượng tất cả đều là ngoại văn hắn cũng xem không hiểu. Lưu Mỹ Vân, giao cạo dâu điện so người kia giao cạo dâu hảo sử. Tức phụ nhi, này sao dùng? Lục trường Trinh mân mê nửa ngày, Lưu Mỹ Vân trợn trắng mắt người pin đều trang thượng hỏi ta sao dùng. Cái này chốt mở không có tác dụng à. Lục trường Trinh nhíu mày, không thể đi ta nhìn xem. Hơn trăm dao cạo dâu đâu, cũng liền nàng mới bỏ được cấp nam nhân mua như vậy quý. Mỗi ngày quát cái dâu ma kỳ nửa ngày, Lưu Mỹ Vân đã sớm thưởng cho hắn toàn bộ dao cạo dâu điện. Lục Trường Trinh đem giao cạo râu đệ hồi đi, nhướng mày lộ ra rào hoạt tươi cười, một tay đem Lưu Mỹ Vân ôm tới rồi trang điểm quẩy, thanh âm có chút gấp không chờ nổi. "Tức phụ nhi, ngươi dậy dậy ta." Chương 126. Tam Bảo Thai đến Hoa Thanh Đại học đưa tin hôm nay, Lưu Mỹ Vân đem thư em M Quốc mang về tới Hai Dương thư đều quyên cho Hoa Thanh thư viện. Tới gần về hưu tầng hiệu trưởng nhìn đến Lưu Mỹ Vân mang theo năm nay thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên Lục Vân chung tới báo danh thời điểm, hắn còn lắp bắp kinh hãi.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 Cái kia Lưu Mỹ Vân đồng chí thật không hổ là chúng ta hoa thanh đi ra ngoài ưu tú sinh viên tốt nghiệp mà kệ làm nào một hàng đều phi thường xuất sắc lần này quyên tặng cấp thư viện này đó thư tịch đều phi thường chân quý, người có này phân tâm, còn giống như nay này phân thành tựu, hoa thanh cũng thiệt tình vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đây là kế lúc trước Lưu Mỹ Vân không màng khuyên can đẩy tốt nghiệp công tác phân phối sau tăng hiệu trưởng lần đầu tiên khen nàng.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 Bằng thành phát triển ngân hàng cùng tương lai đi ốc đầu sỏ vạn khoa thực hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách ở bằng thành chứng khoán giao dịch thị trường công khai phát hành cổ phiếu, nghe nói năm đó vạn khoa cổ phiếu một khối tiền một cổ, nói toạc mồm mép cũng chưa người mua. Đẩy mạnh tiêu thụ viên lưỡi sán hoa sen, từ thành thị đẩy mạnh tiêu thụ đến quê nhà thôn dân một chút không mua chướng.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 trong nhà ra gì sự lục trường trinh sắc mặt hòa hoãn chút đoạt lấy khăn lông cho nàng sát tóc rồi lại nhịn không được chọn thứ người đại buổi tối tẩy gì tóc a ban ngày ra thái dương lại tẩy không được có máy giấy lưu mỹ vân không kiên nhận ứng phó hắn nói thẳng ngươi rốt cuộc chuyện gì a đột nhiên lại đây tìm cha lại cho ta nhăn mặt ta sinh khí a lục trường trinh người mấy ngày nay như thế nào máy nhắn tin cũng không trở về gọi điện thoại đến khách sạn trước đài gì thời điểm ngươi đều không ở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 Nguyên chủ vị này cứu cữu như vậy đã sớm xuất ngoài, vài thập niên không âm tín, một dương cá chiên bé lại không lo tiền tiêu, nhiều năm như vậy hẳn là đều thay đổi thân phận ở nước ngoài kết hôn định cư, lại trở về, lại ở băng thành làm hạng mục kia khẳng định chính là hoa kiều ngoại thương thân phận. Băng thành trước mắt đại lượng tiến cử ngoại thương đầu tư, nàng cái này cữu cữu lần này hồi quá trừ bỏ nhận thân, xem ra cũng là tính toán làm đầu tư à.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 Có người thúc giục nữ nhân đánh xong cơm, liền xoay người liền chiều lão phụ nhân hùng hùng hổ hổ tẩy nhanh lên. Không thấy người đều thúc giục sao, liền như vậy mấy cái chén ngươi còn kéo dài công việc ăn cơm thời điểm không gặp ngươi ăn ít một ngụm Lập tức hào, lão phụ nhân thanh âm nhược nhược, phí công nuôi dưỡng ngươi ăn uống tiêu tiểu, làm điểm sống ngươi còn không thoải mái, không thoải mái ngươi nhưng thật ra đi a lại không ngăn cản ngươi ta thỉnh cá nhân còn bớt việc nhi.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 Nữ nhân trên lưng một bên hoàng hài tử, một bên cấp lưu mỹ vân bọn họ múc cơm, lớn tiếng giải thích có công nhân liền thích dùng chính mình hộp cơm, dù sao công trường thượng này thủy quản miễn phí cho ta dùng, ta giúp nhân ra rửa chén, nhân ra còn ái, tới ta nơi này múc cơm liệt. Lục trường trinh xem nữ nhân không chỉ có đối lão nhân khắt khe, nói chuyện giọng còn đại, hắn vi vi nhíu mày, bên cạnh lão phụ nhân cầu lũ bối, phòng trừng là eo đau, xem nữ nhân ở cùng bọn họ nói lời nói, nàng mới dám trốn một chút lười, nhẹ đấm hai hạ eo.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 Nữ nhân buông nghi hoặc lại vẫy vẫy cơm muỗng, nói thẳng, nàng trước kia sợ chính mình sinh không ra hài tử, đại nhi tử là qua kê tới, mặt sau lại sinh đứa con trai, chính là ta trượng phu, nàng liền bất công từ bái tóm được đại nhi tử một nhà hút máu trợ cấp nàng tiểu nhi tử, mặt sau ta trượng phu ra ngoài ý muốn qua đời, nàng liền thừa cái kia qua kế nhi tử, nhân ra đâu chịu cho nàng dưỡng lão tống trung A, trực tiếp liền cho nàng đuổi ra tới. thảm như vậy A.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 Năm kia ta làm hắn cùng ta một khối đi ra ngoài làm công hắn lão nương không chật thế nào cũng phải ở quê quán kia nghèo địa phương thủ kết quả trong thôn mùa đông tu lộ gặp gỡ lún đem hắn tạp đã chết người nói này có phải hay không mảnh. Nữ nhân rốt cuộc cũng không phải đối trưởng phu tất cả đều là oán hận muốn nói khởi oán nàng càng oán lão thái bài nhiều một ít. Rõ ràng nàng đều không cho trượng phu đi tu lộ, nhưng lão thái bà vừa nghe nói tiền lương khai cao, hơn nữa bên trong có người quen hảo lười nhác, nàng liền ngạnh khuyến khích nàng nhi tử đi kiếm kia có thể lười nhác tiền công. Kết quả người không có, Lưu Mỹ Vân an ủi nàng vài câu, nhịn không được tò mò, vậy ngươi trên lưng tiểu hải nhi chính là. Nữ nhân trượng phu đều qua đời 2 năm, nhưng nàng trên lưng oa oa nhìn mới không đến 1 tuổi. Này ta công trường thượng nhạt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 Tỷ, ngươi đây là làm tốt sự, nhất định sẽ người tốt có hảo báo. Xem nữ nhân trên lưng tiểu hải nhi ngủ ngon lành, trên người sạch sẽ, mấy đồng tiền một cái núm vú cao su cũng bỏ được mua cho nàng, thật chính là đương thân sinh dưỡng. Nếu không phải này lão thái bà ta chính mình hài tử hiện tại cũng bao lớn rồi. Nói lên hài tử, nữ nhân mới hốc mắt có chút phiếm hồng, sớm chút năm mỗi ngày cùng ta xào.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 Nguyên chủ đời trước ác bà bà hiện giờ nhưng thật ra chuyên môn có người thu thập nàng, mà nguyên chủ đời trước cách thiếu ất ức trưởng phu còn ra ngoài ý muốn đã chết kia tương đương này một đời, lão thái bà liền lăn lộn cái đoạn từ tuyệt tôn kết cục nguyên chủ nếu có thể thấy, không biết trong lòng có thể hay không nhiều ít có điểm an ủi, dù sao nàng một cái dị thế tới người đứng xem nhìn cảm thấy rất thống khoái. Người nguyên chủ như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, không thể bởi vì nhân ra dịu ngoan mềm yếu, liền tóm được dốc hết sức khi dễ đi. Cầm nhân ra thỏi vàng, lại đem người đương nha hoàn xử, nương nguyên chủ không thể sinh hài từ cớ, mỗi ngày tra tấn còn không cho nàng tham gia thì đại học rõ ràng thấy có người khi dễ nguyên chủ ngốc đệ để không hỗ trợ liền tính kia lão thái thái còn đi lên châm ngòi thổi gió, gián tiếp hại chết người khác. Này cũng chính là nguyên chủ cái kia mềm yếu lựa chọn tự sát muốn thay đổi nàng, nàng đều sẽ không cấp lão thái bà phát huy cơ hội không đúng, muốn thay đổi nàng là tuyệt đối không có khả năng mắt mù coi trọng như vậy một cái vô năng trượng phu. Lục Trường Trinh tức phụ nhi trong miệng, nghe được một cái khác Lưu Mỹ Vân kết cục, hắn cái này mày nhăn đến càng sâu. Này cũng chính là nam nhân kia đã chết, muốn không chết, hắn đều áp không được hỏa khí thường đem người hướng chết tống. Chính mình tức phụ nhi đều bảo hộ không được, còn mẹ nó tính cái gì nam nhân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 Hắn lớn lên còn hành đi, liều Mỹ vân nghĩ nghĩ, nói, văn nhã trắng nõn, nhìn nhân mô cầu dạng Truy ngươi thời điểm, ôn nhu săn sóc, lời âu yếm một bộ bộ, sơn minh lại hài thề, không có gì luyến ái kinh nghiệm lại đơn thuần cô nương, cái nào kinh được hắn lì lợm la liếm. Hơn nữa có tần tiểu nguyệt quạt gió thêm củi, mà kệ là đời trước lưu Mỹ Vân, vẫn là đời này, Tống Hồng Anh, đều là ở đoàn văn công chịu không nổi tần tiểu nguyệt khi dễ thời điểm, bên người đột nhiên xuất hiện như vậy cái hỏi han ân cần lại săn sóc cẩn thận người. Người ở nghịch cảnh hạ, dễ dàng nhất trào rơm dạ sưởi ấm, cũng dễ dàng nhóm lừa tự thiêu. Là tần tiểu nguyệt sai sử, Lục Trường Trinh cũng là cái người thông minh, một điểm liền thấu.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 Lưu Mỹ Vân ở bằng thành nhìn thấy lưu lạc hải ngoại nhiều năm cựu cữu Johan tiên sinh thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi, quang xem nhan giá trị này tuyệt đối thân cữu không thể nghi ngờ. Nam nhân một thân màu trắng tây trang, nho nhã lại thân sĩ, ngũ quan lập thể, hơn nửa đôi mắt cùng chua tuệ như liền có bảy phần tương tự, hướng khách sạn đại đường vừa đứng, thỏa thỏa khí chất đại thúc một quả. Người là Mỹ Vân, Johan cựu cữu nhìn đến Lưu Mỹ Vân, liền bước nhanh đi qua đi, bên người còn đi theo hai bảo tiêu. Liều Mỹ Vân gật đầu thanh thúy hô một tiếng, cữu cữu. Người cùng mẫu thân ngươi giống nhau xinh đẹp. Dô Han cười, hai tay mở ra trực tiếp cho cháu ngoại gái một cái nhiệt tình ôm. Bên cạnh Lục Trường Trinh thấy thế cũng đúng lúc hô thanh cữu cữu. Người là Lục Trường Trinh. Dô Han đem ánh mắt hướng bên cạnh vừa truyền. Ta muội muội nói, người là cái đỉnh thốt con rể. Bị khen lục trường trinh, khóe miệng khẽ nhếch khởi, chỉ tưởng trương tính khiêm tốn hạ, liền một ngụ một cái cữu cữu, kêu đến so lưu Mỹ Vân còn thân thiết. lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, đem người tễ một bên, chính mình cùng cữu cữu liêu lên. Tựa như nàng phía trước suy đoán như vậy, dù Hàn cữu cữu là về nước thăm người thân thuận tiện đầu tư Hoa Kiều Ngoại Thương, hai ngày này đang ở cùng chính phủ bàn bạc đầu tư khách sạn hạng mục.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 Lưu Mỹ Vân mấy ngày hôm trước mới vừa nói muốn đi theo đại lão phía sau nhặt điểm canh uống, này thân cữu cữu liền đem còn mang theo thịt nùng canh uy đến miệng nàng biên. Nàng tưởng khách khí cực tuyệt đều không được tiền nhiều Zhou cữu cữu, thậm chí đều mở miệng trực tiếp phải cho nàng lót tư. Hai đời đều dựa vào chính mình đơn đả độc đấu mới có thể tích lũy tài phú lưu tổng, nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được có cái có tiền cữu cữu mang nàng cất cánh cái loại này sảng cảm. Cữu cữu ta đây cảm ơn ngài. Hạng mục ta tiếp tài chính ta chính mình nghĩ cách. Cơ hội liền bãi ở trước mắt Liêu Mỹ Vân cũng sẽ không ngốc đến cựu tuyệt chính là kiên quyết không thể lại đem người ta tiền là được thân cữu cữu lông dê nàng không thể dốc hết sức kéo A. Vì thế Thác Dô Cựu cựu cữu Phúc, hoa An kiến trúc liền ở bằng thành tiếp được cái thứ nhất đại hạng mục một nhà tinh cấp khách sạn lớn kiến trúc công trình. Lưu Mỹ Vân bên này thêm hào hợp đồng lại vội không ngừng cầm hợp đồng đi ngân hàng xin cho vay, nàng có bất động sản thế chấp hơn nữa đi xin ngân hàng chính là nàng mua cổ phiếu kia ra, khách nhân hộ giám đốc cấp tìm nàng đầy mạnh tiêu thụ quá cổ phiếu, liếc mắt một cái nhận ra tới trực tiếp đi khách quý thông đạo cho nàng xử lý thực mau liền đi xong xét duyệt lưu trình chỉ chờ hạ khoản. Cựu cữu ta bên này thủ tục đều không sai biệt lắm, chờ hồi kinh liền dẫn người lại đây cùng hạng mục. Khách sạn nhà ăn, Lưu Mỹ Vân một bên cùng Johan Cựu cữu nói hạng mục một bên thưởng thức lục trường trinh làm bộ làm tịch cơm tây lễ nghi. Rõ ràng chính mình dùng không quen giao nĩa, còn một hai phải ân cần giúp nàng thiết bò bít tết xuyên tây trang đeo cà vặt sống lưng đỉnh đến thẳng tắp mới đem thật cẩn thận cắt xong rồi bò bít tết đẩy đến nàng trước mặt. Tức phụ nhi, mau ăn, lạnh thương dạ dày. Đã biết. Liều Mỹ Vân mấy ngày nay xem nam nhân mỗi ngày xuyên Tây Trang đeo cà vạt một ngày hai ngày là soái xem nhiều vẫn là cảm thấy không lớn thói quen, lại soái cũng không có hắn xuyên quân Trang soái Nhưng này nam nhân càng không nghe, mỗi lần chỉ cần dẫn hắn ra tới cùng cựu cựu ăn cơm, người này liền cố chấp một hai phải xuyên Tây Trang. Mỹ Vân ánh mắt không tồi, dù hàn mấy ngày nay quan sát xuống dưới, đối cháu ngoại gái cái này Trượng phu cũng thực vừa lòng. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, chỉ có một lòng tràn đầy trong mắt đều là tức phụ nhi, có trách nhiệm có đảm đương nam nhân, mới có thể mặc kệ kết hôn bao lâu, như cũ đem thê tử người nhà xem đến rất quan trọng, coi trọng đối phương hết thảy. Johan tiên sinh, Hong Kong bên kia Hòa tiểu thư ở bên ngoài, hy vọng cùng ngài thấy một mặt. Bảo Tiêu đi vào tới, một chút không kiêng dè Lưu Mỹ Vân bọn họ trực tiếp cùng Johan tiên sinh nói. Dù Han xoa xua tay, ngữ khí thường thường cùng nàng nói cách kia hạng mục ta đã cho ta cháu ngoại gái làm, về sau có cơ hội lại hợp tác. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, xem ra là chính mình tìm quy tắc đem người khác tể đi xuống. Cứu cứu, nàng tò mò hỏi một miệng han xoa xoa miệng, không sao cả nói, là Hong Kong bên kia một cái mậu dịch công ty, cũng tưởng ở đại lục làm địa ốc, phía trước cái này hạng mục hòa tiểu thư lại đây nói chuyện vài lần, giá cả nhưng thật ra ép tới thấp, bọn họ cơ bản không kiếm tiền, nhưng là làm buôn bán, không thể chỉ xem trước mắt đoàn lợi. han cũng biết nhân ra muốn làm cái này hạng mục không phải đơn thuần vì kiếm tiền, mà là vì về sau hợp tác, nhưng hắn ở nước ngoài dốc sức làm đến bây giờ, về điểm này làm lợi thật đúng là chướng mắt. So với trước mắt thấy được ích lợi, hắn càng coi trọng ích lợi mặt sau hợp tác phương. cứu cữu cái kia mẫu dịch công ty kêu gì? Lưu Mỹ vân gì người A, nháy mắt nghe ra vấn đề nơi. Nhân ra dán tiền làm hạng mục cứu cữu đều chứng mắt thà rằng lựa chọn chính mình cái này tư chất thường thường tiểu công ty kia vấn đề khẳng định liền ra ở kia ra công ty bản thân. Là Hong Kong bên kia ra vinh mẫu dịch. Dù Hàn cữu cữu ngoài ý muốn cái này, cháu ngoại gái thông minh cảm thấy nàng nhưng thật ra thực thích hợp ở thương trường làm buôn bán. liền cười nói, Mỹ Vân về sau ở thương trường hỗn nhất định phải nhớ kỹ, phạm là người khác có thể cho ngươi vượt qua bình thường mong muốn hồi báo ngươi hoặc là không ăn muốn ăn liền đem ngươi hợp tác phương cùng nhau ăn xong đi. Bằng không hiện tại chiếm điểm này tiện nghi tương lai nói không chừng ngày nào đó đều đến cả vốn lẫn lời phun trở về. Ta hiểu được cảm ơn cữu cữu Lưu Mỹ Vân tán đồng gật gật đầu. Nghe được là gia vinh mẫu dịch thời điểm, lưu Mỹ Vân trong lòng liền biết vì cái gì Johan cữu cữu không chịu cùng người hợp tác rồi. Nói là mẫu dịch công ty kỳ thật chủ yếu làm chính là đi tư sinh ý, sau lưng sinh ý liên phức tạp thật sự, là Hong công gia vinh tập đoàn tương ứng danh nghĩa chi nhánh công ty. Lưu Mỹ Vân biết gia vinh mậu dịch cũng là vì cái này gia vinh tập đoàn ở đời sau rất có danh, thời trẻ dựa không thể gặp quang sinh ý làm giàu tích lũy đại lượng tài phú, mặt sau mới dần dần chuyển tới đứng đắn sinh ý đi lên. Hơn nữa cái này gia vinh mậu dịch ở 90 năm thời điểm bị đại lục cảnh sát tra được buôn lẩu nghiệp vụ hơn nữa nhất cử bắt giữ tương quan người phụ trách. Tính xuống dưới cũng liền 2 năm sau sự từ khách sạn nhà ăn ra tới, Lưu Mỹ Vân liền nhìn đến mang theo kính dâm ăn mặc giỏi giang hoa tiểu thư, một đầu cuộn sóng tóc quan rất là vũ mị động lòng người. Bên người còn đi theo hai cái bảo tiêu, Johann Thiên Sinh, hoa tiểu thư thấy chờ người rốt cuộc ra tới, nàng vội vàng tiến lên, lạnh băng cầm nháy mắt có độ cung chỉ là ở nhìn đến cùng Johann Thiên Sinh cùng nhau ra tới người khi nàng rõ ràng thân thể cứng đờ một chút. Lần này phi thường tiếc nuối không thể hợp tác ta lão bản hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể cùng ngài cùng nhau khai phá tân hạng mục. Nữ nhân nhợt nhạt cười thực mau khôi phục tự nhiên cùng Johan tiên sinh nói sinh ý thượng sự. lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh cũng không hào chạm bên cạnh nghe, liền đi cổng lớn suối phun bên kia chờ. Lục Trường Trinh, người có cảm thấy hay không nữ nhân kia có điểm kỳ quái? Lục Trường Trinh kéo kéo cả vạt là có điểm, không chích kính dâm, hơn nữa giống như nhận thức ngươi dường như. Nhân thân thể theo bản năng phản ứng sẽ không nói dối, Lục Trường Trinh nhưng không rơi rớt nữ nhân vừa rồi nhìn đến bọn họ thời điểm kinh ngạc. Nàng Trình Quá Dung, Lưu Mỹ Vân ngữ khí khẳng định kia cầm vừa thấy chính là động quá sao nhỏ. Trình Quá Dung, thanh âm có điểm quen thuộc lại nhận thức nàng lời nói. Có thể hay không là Tần Tiểu Nguyệt, Lưu Mỹ Vân nhìn chằm chằm đang ở khách sạn đại đường cùng cứu cứu Hàn Huyên nữ nhân, càng xem cảm thấy thân cao hình thể gì đều rất tiếp cận. Ta tìm người đi tra xem xét. Lục Trường Trinh biểu tình nghiêm túc, muốn thật là tần tiểu nguyệt kia đến đem người ấn ở bằng thành mới được. Nàng chỉnh dung, khẳng định là ở Hong Kông bên kia làm thân thân phận. Lúc này Hong Kông còn không có trở về, truy tra một cái ở Cảng Đào Phạm trình tự dường ra phức tạp, muốn phí quá nhiều nhân lực. Lưu Mỹ Vân đem ra Vinh Mậu Dịch đi tư chuyện này nói cho Lục Trường Trinh, nam nhân nghe xong quả nhiên cao mày. Nàng nếu giúp ra Vinh Mậu Dịch làm việc, không bằng trực tiếp nhìn chằm chằm nàng công ty. 90 năm mới phá hoạch buôn lẩu tập đoàn, Lưu Mỹ Vân cũng hy vọng có thể tận điểm non nớt chi lực trước tiên cấp quốc gia giảm bớt một chút tổn thất. Vân Lục Trường Trinh gật đầu, mấy ngày nay ta đi an bài một chút ta không ở bên người, người ra cử cần thiết đem trung Hưng quốc mang lên, hoặc là tìm cữu cữu muốn hai cái bảo tiêu. Lưu Mỹ Vân phục cười ra tiếng, nhịn không được một cái tát chụp nam nhân cánh tay thượng Lục Trường Trinh, người kéo lông dê kéo nghiện rồi đúng không? Nhân gia mang ngươi làm hạng mục không đủ, còn tìm người muốn bảo tiêu. Ta xem cựu cữu bên người kia hai cái bảo tiêu, hẳn là rất có thể đánh. Lục Trường Trinh ra mặt dày cười. lưu Mỹ Vân, vô nghĩa, nhân gia lương thắng, phòng trừng đỉnh ngươi lương một năm. Lục Trường Trinh, Lục Trường Trinh đi liên hệ người đi xử lý gia vinh còn có tần tiểu nguyệt sự. lưu Mỹ Vân mấy ngày nay liền đi theo cựu cữu đi các loại bữa tiệc kết bạn nhân mạch. Có làm địa ốc, có bằng thành thị chính nhân viên công tác còn có ngoại thương vòng đầu tư đại lão, dù sao các loại bữa tiệc đi xuống tới, Lưu Mỹ vân đỉnh hoa kiều ngoại thương Johan tiên sinh cháu ngoại gái thân phận thực nhẹ nhàng liền đem hoa an kiến trúc mang vào mọi người tầm nhìn. Mấy ngày quan sát xuống dưới, Johan cảm thấy cái này cháu ngoại gái thực không đơn giản. Một nữ nhân ở nam nhân đông đảo tiệc rượu thượng chút nào không luống cuống, chẳng sợ trong tay kiến trúc công ty còn chỉ là một cái vỏ rỗng giai đoạn, nhưng nàng biết ăn nói, sẽ trao chuốt sẽ gia công, sẽ dương trường tị đoàn, còn sẽ cho người họa bánh nướng lớn, đem một ít người có thể lừa dối đến sừng sốt sừng sốt. Sinh ý trong sân nói thuật vốn dĩ chính là ba phần thật, ba phần giả, ba phần vận khí, một phần tình cảm lưu Mỹ vân phản phất trời sinh chính là ăn này chén cơm, nơi chốn đắn đo đến tinh chuẩn, đối mặt như vậy nhiều so nàng tư lịch thâm hậu ngành sản xuất thiền bối, người đều có thể không kiêu ngạo không siềm nịnh, thành thảo chua toàn, mới mấy ngày xuống dưới cũng đã có hạng mục tìm tới môn. Dù là càng ở chung, càng cảm thấy cái này thông minh lại gan dạ sáng suốt hơn người cháu ngoại gái, không giống chính mình thì thì thì phu, ngược lại cùng chính mình rất giống. Quả nhiên, mọi người đều nói cháu ngoại gái giống cữu. Người phục vụ, phiền toái cho ta ly nước chanh. Lưu Mỹ Vân từ thiệt rượu ra tới hít thở không khí, ra bên ngoài biên quầy ba ngồi xuống, kết quả liền nhìn đến cách vách trên sofa ngồi cái lão người quen. Bạch tiểu thư, ta bên này giá cả đã cấp đến đủ có thể lạc, chỉ cần ngươi trong tay có hóa, có bao nhiêu ta muốn nhiều ý ta. Nam nhân một ngụm càng phổ, giọng lại đại, Lưu Mỹ Vân tưởng không nghe thấy đều khó. Bạch Đình ngồi ở nam nhân đối diện trang điểm thời thượng tóc còn năng cuốn nhiễm nhan sắc chân dẫm dày cao gót trong tay nắm một bộ thượng vạn khối đại ca đại xem ra mấy năm nay xác thật không thiếu kiếm tiền. Lưu Mỹ Vân liền ngồi chỗ đó nghỉ một lát nhi quyền đương không nhìn thấy nàng. Mỹ Vân, Dù Hàn cựu cựu đưa mấy cái bằng hữu ra tới thuận tiện tiếp đón Lưu Mỹ Vân qua đi là cố ý hướng ở bằng thành làm khách sạn đầu tư ngoại thương. Lưu Mỹ Vân vội cùng người thân tiện nói chuyện với nhau lên tiếng Anh tiếng Pháp nàng đều không nói chơi. mấy cái người nước ngoài sôi nổi đối Lưu Mỹ Vân lau mắt mà nhìn, để lại liên hệ phương thức. Bên cạnh Bạch Đình cũng sớm chú ý tới Lưu Mỹ Vân, nàng khởi điểm còn tò mò Lưu Mỹ Vân như thế nào sẽ xuất hiện nơi này, chính là đương nàng nhìn đến Lưu Mỹ Vân một bộ tu thân váy dài, trang điểm tinh xảo hào phóng cùng những cái đó xuyên tây trang người nước ngoài đứng chung một chỗ đỉnh đạc mà nói thời điểm, nàng cả người nháy mắt hoảng hốt. Phàn Phất lại gặp được đời trước trà trộn ở Tinh Anh vòng Lưu Mỹ Vân, tuy rằng hai khuôn mặt hoàn toàn không giống nhau, chính là giữa mày kia cổ tự tin, còn có nàng giơ tay nhấc chân khí định thần nhàn, đều cùng kiếp trước Lưu Mỹ Vân là như vậy tương tự. Bạch tiểu thư cũng nhận thức Lưu lão bản, nói một ngụm cảng phổ nam nhân, thấy Bạch Đình nhìn chằm chằm người xem nửa ngày tò mò hỏi. "Cũng?" Bạch Đình không đáp hỏi lại. Nam nhân sách một tiếng, nói cái kia lưu lão bản mấy ngày nay ở bằng thành làm nổi bật thật sự, nàng cữu cựu Johan Tiên Sinh mang nàng xuống biển địa ốc, mấy trăm vạn hạng mục trực tiếp ném cho nàng làm, chờ nàng cái này hạng mục làm lên, về sau khẳng định không lo không sinh ý lạc. Bạch Đình ngón tay moi sofa ghế dựa trên mặt biểu tình thay đổi thất thường. Nàng không rõ thế giới này lưu Mỹ Vân vì cái gì mệnh như vậy hảo, ở kinh thành dựa lục ra, tới bằng thành lại đột nhiên toát ra tới một cái ngoại thương cựu cữu. cữu nàng mấy năm nay cực cực khổ khổ dựa vào đầu cơ trục lợi ô tô cùng sản phẩm điện tử mới tích lũy thượng trăm vạn tài sản vốn định tới bằng thành thử thời vận chính là chờ thâm nhập hiểu biết mới phát hiện này một hàng không phải có tiền là có thể tiến nàng liền tính thưởng đầu tư địa ốc trước mắt ở bằng thành làm hạng mục không phải hong công người chính là ngoại thương nàng chút tiền ấy ở nhân gia nơi đó căn bản không đủ xem chính mình thành lập công ty không có tư chất càng miễn bàn có thể nhận được gì hạng mục liền đấu thầu ngạch cửa nàng đều không đủ tư cách Nói đến nói đi kỳ thật chính là tiền còn chưa đủ nhiều có thể lợi dụng nhân mạch lại thiếu. Nhưng nàng đau đầu mấy thứ này tới rồi lưu Mỹ vân chỗ đó luôn là như vậy dễ như chờ bàn tay là có thể được đến. bạch tiểu thư, người trong tay rốt cuộc có bao nhiêu hóa? Một nghìn hai trăm giá cả đã thực có thể là Nam nhân ngồi nửa ngày, ngữ khí bắt đầu có chút không kiên nhẫn, hắn cấp đã là trên thị trường giá cao, khả nhân vẫn là không hài lòng, liền tính trên thị trường thứ này khan hiếm cũng không cần như vậy một chút đường sống đều không cho người lưu đi, hắn nếu không phải khách hàng bên kia tốt sốt ruột hắn đều không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Chủ yếu hắn đều không quá tin tưởng, nữ nhân này trong tay có thể lấy đến ra như vậy nhiều hóa tới. 800 tấn Bạch Đình rút về suy nghĩ, đem Lưu Mỹ Vân từ trong đầu rửa sạch sạch sẽ cưỡng bách chính mình không đi ghen ghét Lưu Mỹ Vân. Có thời gian kia còn không bằng nhiều kiếm ít tiền, nàng cũng không tin chính mình tương lai còn không đuổi kịp nàng. Một nghìn năm trăm nam nhân khẽ cắn môi, tám trăm tấn ta toàn muốn. Bạch Đình khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, hợp tác vui sướng. Nàng tìm chiêu số 601 một tấn bắt lấy tới, này đảo một chuyến, xóa cho người khác chia làm, nàng cũng có thể tịnh kiếm không sai biệt lắm 50 tới vạn, nếu không bao lâu, nàng liền không cần ở tư bản không đủ vấn đề này thượng phát sầu. Mà lưu Mỹ Vân bên này, chờ Johan cựu cữu đem bằng thành bên này nghiệp vụ xử lý xong, nàng liền chuẩn bị thu thập hành lý đi trước Thượng Hải lại trở lại kinh thành. Vừa vặn đuổi kịp đại học nghỉ hè, làm đại bảo nhị bảo cũng đi Thượng Hải xem bọn họ cứu ông ngoài. Chỉ tiểu bảo trong khoảng thời gian này vì tham gia chín phân nguyệt ở Seoul thế vận hội Olympic đang ở phong bế tập huấn, chỗ nào đều đi không được. Lưu Mỹ Vân ở khách sạn hướng trong nhà gọi điện thoại thông chi bọn họ đại bảo nhưng thật ra cao hứng đồng ý, còn hỏi muốn mang cái gì, nhị bảo lại căn bản tìm không thấy người. Người đệ nghỉ mấy ngày nay đều làm gì đi, như thế nào mỗi ngày gọi điện thoại không ở nhà, sẽ không lại đi ra ngoài kiếm tiền đi. Lưu Mỹ Vân xoa xoa huyệt Thái Dương, nếu là nhị bảo ở trước mặt nàng nhất định bắt đầu ninh lỗ tay, không một khắc bớt lo. Đại bảo, hắn đi ra ngoài cùng người khiêu vũ lạc. Khiêu vũ, Lưu Mỹ Vân nhíu mày, giọng theo bản năng cất cao, mới vừa thành niên liền dám mỗi ngày cho ta hướng phòng khiêu vũ chạy với ai đi. Mẹ, người đừng kích động, không phải phòng khiêu vũ, là trường học sân thể dục. Đại bảo ở kia đầu không nhanh không chậm giải thích hắn nhảy xét đánh vũ, không cần đi phòng khiêu vũ, hắn đồng học đều ở nơi đó nhảy đâu. Xét đánh vũ lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên thực phù hợp nhà nàng lão nhị tính tình, gì lưu hành, thượng vội vàng học gì, dù sao thời đại dấu vết hắn là một cái không rơi hạ. Vậy ngươi nghỉ mấy ngày nay làm gì đâu, có hay không gì muốn. Mụ mụ cho ngươi mua trở về, bên này có một cái tái cách điện từ quảng trường mới vừa khai trương, có ngươi thích những cái đó linh linh kiện chủ chốt. Thật sự, nhất hiểu biết mấy đứa con trai yêu thích Lưu Mỹ Vân vừa nói xong, điện thoại kia đầu đại bảo quả nhiên vui vẻ đến thanh âm đều nhẹ nhàng rất nhiều cảm ơn mụ mụ vậy ngươi lấy cái tiểu bồn nhớ kỹ. Cầm đâu, Lưu Mỹ Vân đã sớm tìm trước đài người phục vụ chuẩn bị tốt giấy bút chỉ là không nghĩ tới, một chương còn chưa đủ điện thoại kia đầu lục đại bảo tinh thần phấn chấn nói một đống lưu mỹ vân đều xa lạ nguyên linh kiện chủ chốt kích cỡ nàng là nghiêm túc nhớ bút ký làm đến cùng làm bài tập giống nhau thẳng đến lục trường trinh từ bên ngoài trở về lưu mỹ vân mới nhẹ nhàng thở ra vội nói nhi tử ngươi ba đã trở lại hắn muốn cùng ngươi nói chuyện đâu ta trước mua nhiều như vậy lần sau nghỉ chính ngươi tới bằng thành dạo mua ha mẹ không nóng nảy ngươi làm ta ba đi về trước ngủ ta còn muốn hai cái bóng hai cực Mới từ bên ngoài hồi khách sạn Lục Trường Trinh thấy Lưu Mỹ Vân đang ở trước đài gọi điện thoại, hắn thò qua tới vừa lúc nghe được Đại Nhi Tử những lời này, tức giận đến hắn một phen đoạt quá điện thoại. Lục Vân Trung, người làm tốt lắm ta giữa ngươi lớn như vậy, còn không bằng hai cái bóng hai cực đúng không? Hắn lớn giọng một giống, trước đài mấy cái nữ phục vụ sôi nổi cúi đầu nhịn không được cười. Hai cha con liền đối với điện thoại cách không dỗi lên, Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh khuyên như thế nào cũng chưa dùng, rớt khoát trực tiếp đem điện thoại ấn bao lớn người còn cùng nhi tử cãi nhau. Lưu Mỹ Vân chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái tiếp theo lại cấp tiểu nhi tử tập huấn địa phương bát cái điện thoại qua đi. Hai mẹ con Lưu đến khí thế ngất trời, Tiểu Bảo kia đầu lòng hiếu kỳ cường liên tiếp hỏi chuyện. Mẹ cữu ông ngoại người thế nào a? Người bên kia khách sạn hoàn cảnh tốt sao? Nhiệt không nhiệt a? Hải sản ăn ngon sao? Lục Trường Trinh ở bên cạnh đợi ít nhất có 10 phút thật vất vả chờ hai từ mẹ nhớ tới hắn tới. Tiểu bảo, người ba ở bên cạnh muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Lưu Mỹ Vân đem điện thoại đưa cho nam nhân, lục trường trinh mới vừa dán đến trên lỗ tai, liền nghe được cái đầu tiểu nhi từ ngữ tốc bay nhanh lại có lệ tới câu, ba, ngươi sớm một chút hồi ha, huấn luyện viên thúc giục ta đi luyện cầu. Nam nhân bông điện thoại, sắc mặt hắc như đáy nổi, mãi cho đến hồi khách sạn phòng, hắn đều còn sụ mặt. Lưu Mỹ Vân xem hắn ở bên ngoài ra một thân hãn trở về tìm áo ngủ thúc sụp hắn đi tắm rửa an ủi nói, được rồi, vậy ngươi lại không phải không nghe được huấn luyện viên thúc sụp hắn, bọn họ hiện tại chuẩn bị chiến tranh thế vận hội Olympic đâu, thời gian quý giá thật sự. Lục trường trinh không chỉ có không bị an ủi đến, ngược lại thuận cột oán giận lên, vậy các ngươi nương hai nói 10 phút trung gian 2 phút đều nhớ không nổi ta. Ngươi này không phải liền ở ta trước mặt sao? Lưu Mỹ Vân nhướng mày, xem nam nhân thật sự tức giận đến không nhẹ, dứt khoát tiến lên cầu lấy hắn cổ ôn nhu hống nói, "Lục đoàn trưởng, đừng nghĩ như tử, mau đi tắm rửa tẩy xong ta cho ngươi mát xa, bồi thường ngươi mất đi 2 phút." Lưu Mỹ Vân thân mềm tựa không có xương dán nam nhân ngực, Lục Trường Trinh hầu kết giật giật quả nhiên khí một chút tiêu, hắn ánh mắt ám xuống dưới, tiếng nói khàn khàn, "2 phút như thế nào đủ?" "Sự thật chứng minh, 2 phút tuyệt đối không đủ Lục đoàn trưởng phát huy." Lưu Mỹ Vân hữu khí vô lực nằm liệt trên giường, cả người cùng tan giá giường như. Mà bên cạnh Lục Trường Trinh lại là vẻ mặt thỏa mãn, ôm tức phụ nhi, ngữ khí nhẹ nhàng nói Tần Tiểu Nguyệt bị bắt. Nhanh như vậy, Lưu Mỹ Vân kinh ngạc, Vân. Lục Trường Trinh gật đầu, nàng lần này từ Hồng Công tới bằng Thành, trừ bỏ thế tập đoàn thí thủy địa ốc, chủ yếu vẫn là gia vinh mậu dịch có một đám nhập khẩu thuốc lá muốn vận lại đây. Đêm qua ở bến tàu, hải quan cùng công an bên kia cùng nhau bắt được, thu được vài thuyền buôn lậu yên. Nàng cầm súng tập cảnh, đương trường đã bị bắt được lần này đi vào, sợ là không dễ dàng như vậy trở ra. Không ra khá tốt bên trong càng thích hợp nàng. Lưu Mỹ Vân nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, nhưng tính đem cái kia bệnh tâm thần đưa đi ngồi sổm đại lao. Chờ mình, Lưu Mỹ Vân một ánh mắt lục trường trinh liền ngầm hiểu, bưng đầu giường phóng ly nước uy nàng. Đúng rồi ta hôm nay lại gặp được Bạch Đình. Nhuận giọng nói Lưu Mỹ Vân, nói chuyện thanh âm như cũ lời biếng, nghe được lục trường trinh là lại khống chế không được hô hấp dồn dập lên. Lưu Mỹ Vân một chút không bắt bẻ, lo chính mình nói cùng nàng không tương quan việc vặt ta phòng trừng nàng mấy năm nay khẳng định đương nhà buôn nếm đến ngon ngọt hiện tại sợ là liền vật liệu thép đều đầu cơ trục lợi thượng lá gan đủ phì. Lục trường trinh thất thần có lệ câu tô giáp bàn tay cũng đi theo lại lần nữa linh hoạt lên. Bất quá làm này một hàng, cũng chính là gan lớn no chết, năm nay vật liệu thép thị trường giá thị trường hảo, giá cả điên trướng, nàng nếu là vận khí tốt thật đúng là có thể sấn lúc này vớt thượng một tuyệt bút, nhưng tiền đề, nàng những cái đó vật liệu thép lai lịch chính nói. Đầu cơ trục lợi vật liệu thép kiếm tiền là kiếm tiền, số lượng đại nói, một đổi tay lợi nhuận ít nói mấy chục vạn, nhưng vấn đề là ở vật liệu thép đại lượng khan hiếm dưới tình huống, có chút người khó tránh khỏi sẽ vì ích lợi, mạo nguy hiểm làm chút lai lịch không rõ vật liệu thép cuối cùng tra lên, mệt vẫn là quốc gia. Lưu Mỹ Vân Lục ấy chính là như vậy tưởng tưởng, nàng cũng không nghĩ tới một tháng sau chờ nàng trở về kinh thành, sẽ ở báo chí thượng nhìn đến Bạch Mỗ bị nghi ngờ có liên quan đốt lót mỗ vật liệu thép xưởng người phụ trách trái pháp luật đầu cơ trục lợi vật liệu thép thu lợi gần trăm vạn báo chí đầu đề. Từ hậu thế xuyên qua tới Bạch Đình, đảo đảo cuối cùng đem chính mình đảo trong mục giam biên đi. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, giờ này khắc này, Lưu Mỹ Vân đang theo Trượng Phu ở trên giường đấu trí đấu dũng, tiếp tục phía trước nàng nói nam nhân 2 phút trừng phạt. Cuối cùng vẫn là lấy Lưu Mỹ Vân xin tha thiên cáo thắng bại. Ngày hôm sau Lưu Mỹ Vân từ trên giường bò dậy thời điểm, tức giận đến sáng sớm thượng không cùng nam nhân nói lời nói, càng không cái sắc mặt tốt cho hắn. Lục Trường Trinh ra mặt dày, chỉ có thể bưng trà đổ nước xoa eo đấm chân hầu hạ. Thật vất vả hống hảo, hai vợ chồng lại đến dọn dẹp một chút đi hoa cường bắc cấp đại nhi thử chiếu danh sách mua đồ vật. Lục trường Trinh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tập trung bán điện từ linh kiện chủ chốt đại lâu toàn bộ lại cùng đồ quê mùa vào thành giường như xem gì đều hiếm lạ. Được rồi, chạy nhanh cơm nước xong cùng ta đi một chuyến hải quan. lưu Mỹ vân thúc sục chạm nhân ra quầy không dứt xem cùng lãnh đạo thị sát giường như nam nhân. Đi hải quan làm gì? Lục trường Trinh nghi hoặc đi người sẽ biết. Lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn, chạy nhanh bung dù Thái Dương lớn như vậy, đem ta phơi đã chết ngươi hảo lại cưới một cái thể lực tốt đúng không? Lục Trường Trinh khoe miệng chiều chiều, biết chính mình tối hôm qua quá mức vội vàng khởi động Thái Dương dù ra mặt giày quyền đương không nghe thấy. Chờ tới rồi hải quan, Lưu Mỹ Vân lại không chê phơi bận việc nửa ngày làm thủ tục chuyện này. Lục Trường Trinh xem không hiểu tiếng anh, Lưu Mỹ Vân cũng không cho hắn đi theo, chỉ mắt trông mong chờ ở một bên. Thật vất vả vội xong, Lục Trường Trinh thấy lưu Mỹ Vân khai một chiếc đặc biệt phong cách xe Việt giã ra tới thời điểm, hắn cả người ngốc lăng trụ. Xem gì, đi lên A. lưu Mỹ Vân quay cửa kính xe xuống thúc dục Lục Trường Trinh ngơ ngác bò lên trên xe, tức phụ nhi, này ngươi mua, bằng không ta ở hải quan trộm A. lưu Mỹ Vân mắt trợn trắng tay lái đánh đến thuần thục vô cùng, ở đất chống xoay hai vòng, liền đem chìa khóa ném cho nam nhân ý bảo chính hắn khai. Lục Trường Trinh tiếp nhận chìa khóa, còn vẻ mặt ngốc trạng thái, nhìn đến Lưu Mỹ Vân dựa vào xe Việt Dã trước, đuôi lông mày vi vi dơ lên, tươi đẹp tươi cười phảng phất có thể đem người hòa tan rất giống nhau. "Lục Đoàn trưởng, sinh nhật vui sướng, tỷ tỷ năm đó nói phải cho ngươi mua xe thế nào? Cái này quà sinh nhật có thích hay không?" Lục Đoàn trưởng linh hồn nhỏ bé đều mau bị Lưu Mỹ Vân câu đi vào nàng tươi cười đi, trong cổ họng phảng phất đè nặng thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại chỉ còn lại có một tiếng tức phụ nhi. Lăng cái gì chạy nhanh đi lên thí hai vòng. Lưu Tổng không phải thực thói quen xem nam nhân lừa tình hình ảnh chỉ trang thoải mái hào phóng bộ dáng chiều nam nhân thúc dục Này xe là nàng năm trước xuất ngoại liền đính xuống, biết nam nhân thích khai Việt dã nàng liền hoa đồng tiền lớn làm tới này một chiếc liên quan thuế phí tính xuống dưới thiệt tình không tiện nghi. Nhưng Lưu Mỹ Vân cũng cảm nhận được cái loại này tiêu tiền hống nam nhân vui sướng. Lục Trường Trinh lên xe, lại là không sốt ruột khai cửa xe một quan, trực tiếp đem Lưu Mỹ Vân ôm nhập trong lòng ngực. Mỹ Vân cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta tức phụ nhi, từ gặp được ngươi ta đặc biệt hạnh phúc mỗi một ngày đều là. Lưu Tổng không nghĩ lừa tình, nhưng không chịu nổi người lục đoàn là chuyên môn đi lừa tình này một quải cái gọi là thiết hán nhu tình, đại khái liền kém không đều hán như vậy. Ta xem ngươi là hôm nay mới đặc biệt hạnh phúc đi. Lưu Mỹ Vân đẩy nam nhân một phen, không đẩy ra. Lục Trường Trinh gát gao ôm nàng, bám vào bên tai thanh âm vừa truyền. Tối hôm qua cũng hạnh phúc, Lưu Tổng đã ở sinh khí bên cạnh bồi hồi, nhưng niệm ở nam nhân hôm nay sinh nhật nàng nhịp. Nhưng nam nhân lại làm trầm trọng thêm, trực tiếp ngậm lên nàng môi, đen nhánh con người phản phất muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn tức phụ nhi ta hy vọng về sau mỗi một ngày, đều có thể như vậy hạnh phúc. Lưu Mỹ vân thờ hồng hộc Lục Trường Trinh mới buông ra nàng. Đỉnh một chương hồng diễm diễm môi, lưu Mỹ vân tức giận ninh hắn lỗ tai, lục trường trinh các ngươi nam nhân quả nhiên không thể quán khi ta không nghe hiểu đúng không. Còn tưởng về sau mỗi ngày như vậy hạnh phúc ngươi là tưởng ép khô ta. Dùng ta di sản đi mua xe sao. Lục trường trinh, 1988 năm, lục trường trinh qua hắn trông thân khó quên một cái sinh nhật. Buổi sáng tựa như đạp lên đám mây thượng, buổi chiều che lại lỗ tai vẫn luôn ở xin lỗi hống tức phụ nhi. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 128, 1998 năm, là Lưu Mỹ vân xuyên đến thế giới này thứ 30 cái năm đầu. Từ thanh xuân xinh đẹp 18 tuổi cho tới bây giờ phong hoa chính mậu 48 tuổi, này 30 năm, nàng kết hôn, sinh con, thi đại học gây dựng sự nghiệp giống nhau không chậm trễ. Trưởng phu vài thập niên như lúc trước ba cái hài từ lại cái đỉnh cái ưu tú, mà Hoa Mỹ cũng từ lúc trước nho nhỏ trang phục cửa hàng ở lưu Mỹ Vân trong tay biến thành tập đoàn công ty, năm trước còn ở bằng thành bên kia chụp khối địa đang ở cái office building. Tam bảo thai tốt nghiệp đại học đều ở chính mình thích lĩnh vực phấn đấu. Đại bảo Lục Vân Trung nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau trực tiếp vào quốc gia mỗ trọng điểm đơn vị viện nghiên cứu. Nhị Bảo Lục Vân Hoa, khoa chính quy tốt nghiệp vốn dĩ tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp lại bị thân cha thân mụ buộc kế thừa ra nghiệp quản một đại sạp nghiệp vụ, mỗi ngày cả nước các nơi đi công tác vội đến chân không chạm đất. Tiểu Bảo Lục Vân Thịnh ở 1988 năm Seoul Thế vận hội Olympic không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được kim bài thành nhà nhà đều biết Thế vận hội Olympic quán quân minh tinh nhân vật từ nay về sau lớn lớn bé bé thi đấu, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi cơ bản không gặp được quá đối thủ. Có nhiệt từ chia sẻ công tác Lưu Mỹ Vân thực sự nhẹ nhàng không ít, không ở nhà đủ loại hoa, viết viết chữ chơi chơi nhiếp ảnh, muốn đi công tác các nơi chạy vất vả việc đều làm lão nhị thế nàng đi cho nên mấy năm nay trong nhà nhất vội chính là lục Vân Hoa. Mỹ Vân A, Vân Hoa là hôm nay phi cơ trở về đi. Trong nhà phụ trách nấu cơm a di dẫn theo giỏ rau ra cửa trước lại xác nhận một lần. Vân Lưu Mỹ Vân buông bút lông. Hồng tỷ tủ lạnh còn có cánh gà ta chờ lát nữa làm cánh gà chiên coca, người mua điều cá chết trở về nấu canh đi, buổi tối điểm điểm cũng lại đây ăn cơm, nhiều xào hai cái đồ ăn. Ai, được rồi, Hồng tỷ cười đồng ý, lục trường trinh từ bộ đội trở về còn không có vào nhà đã nghe đến quen thuộc ngọt mùi hương nhi, hắn giặt sạch tay đi qua đi liền thượng thủ chào Có như vậy thèm sao, chờ lát nữa từ trở về liền ăn cơm, lưu Mỹ vân một nồi sản cho người ta chụp bay. Lục Trường Trinh vút tay, ngữ khí bất mãn, bằng gì mỗi lần bọn họ mấy cái trở về, ngươi mới bằng lòng xuống bếp làm tốt ăn. Lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái. Bằng bọn họ là ta thân sinh, ta đây vẫn là ngươi thân trưởng phu. Lục Trường Trinh phát ra tiểu tính tình, này cánh gà chiên cô ca hắn nhắc mãi vài lần, Lưu Mỹ Vân chính là ra sức khước từ không chịu làm, mỗi lần mấy cái nhi từ một hồi ra, hắn mới có thể đi theo dính cái quang. Thực mau liền không phải. Lưu Mỹ Vân cấp cánh gà giải lên hạt mè, ngữ khí nhàn nhạt nói. Người ý gì, nam nhân một cái giật mình, đem nổi sạn cướp đi. Cái gì kêu thực mau liền không phải. Lưu Mỹ Vân đồng chí cánh gà có thể không ăn, lời nói cũng không thể nói bậy. Mà chữ ý tứ lạc, Lưu Mỹ Vân hừ hừ, một phen đoạt lại cái sẻng, đem nam nhân ra bên ngoài biên đẩy. Đi chơi người máy tính, đừng ở chỗ này nhi vướng bận nhi. Từ trong nhà hoa hơn vạn trang máy tính, lục trường trinh gần nhất về nhà hoạt động giải trí liền biến thành cơm nước xong liền ngồi ở màn hình trước mặt luyện tập nhị chỉ đàn. lưu Mỹ Vân mới đầu còn tưởng rằng nam nhân chăm chỉ hiếu học bắt kịp thời đại ở luyện tập đánh chữ đâu kết quả hôm nay buổi sáng không có việc gì đi lên quét mắt hảo ra hòa, người không chỉ có bắt kịp thời đại còn chạy theo mô đen ở phòng nói chuyện cùng một cái kêu tiểu hoa nữ không hắc người thân thiết nóng bỏng. Hai người mỗi ngày liêu thật sự, nói chuyện phiếm khí, liền cơm chiều ăn cái gì đều có thể lưu ra một thiên tiểu viết văn tới. Trách không được gần nhất này nam nhân ngồi xuống máy tính trước mặt một hai giờ đều không mang theo động một chút. Nhìn ra lưu Mỹ vân tức giận lục trường trinh, biểu tình rất là vô tội tức phụ nhi, ngươi sao? Cái nào nhãi danh chọc lại chọc ngươi sinh khí? Nam nhân không chỉ có không rời đi còn nhu thanh tế ngữ ngạnh muốn tế ở phòng bếp hống, nếu ai chọc ngươi sinh khí, ngươi liền cùng ta nói, đợi lát nữa ăn cơm ta khẳng định thu thập bọn họ. Ngươi thu thập, liều Mỹ vân ngữ khí khinh thường, ba cái nhi tử ngươi là đánh thắng được cái nào? Từng ngày quang sẽ nói lời hay, nhi tử mới sẽ không chọc nàng sinh khí. Lục vân hoa xuống phi cơ về nhà, vừa mở ra môn liền nhìn đến hắn ba mẹ ở phòng bếp xô xô đầy đẩy ve vãn đánh yêu trong mắt căn bản không hắn. Ba, mẹ ta đã về rồi. Hắn đem hành lý thả lại chính mình phòng, chiều phòng bếp hô một giọng nói. lưu Mỹ Vân đẩy ra che ở phòng bếp nam nhân, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới chiều con thứ hai trả lời, người ca cũng lập tức tan tầm, điểm điểm đâu gì thời điểm lại đây. Ta hỏi một chút, Vân Hoa giơ giơ lên trong tay Motorola, chạy tiểu ban công bên kia gấp điểm điểm gọi điện thoại. Sớm mấy năm thời điểm, bọn họ liền từ bộ đội đại viện dọn về lục gia nhà cũ ở, lưu Mỹ vân dùng nhiều tiền chuyên môn tìm người trang hoàng một phen, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, có núi giả cây xanh còn có chuyên môn dưỡng hoa tiểu ban công. Lục vân hoa hướng trồng đầy hoa tươi tiểu ban công vừa đứng, nháy mắt hương khí phác mũi. Điểm điểm ta đều về đến nhà ta mẹ hỏi ngươi gì thời điểm lại đây à? Cua lớn, hành đi, vậy ngươi nhiều lấy mấy chỉ, hôm nay người tề. Đại khái bao lâu? Ta đi cửa tiếp ngươi, sách bất động liền phóng ta tới. Lưu Mỹ Vân đem đồ ăn bưng lên bàn, giải tạp dề chiều con thứ hai nói, lại không phải không ăn qua, ngươi làm điểm điểm lấy nhiều như vậy, nàng một nữ hài tử như thế nào sách đến động? Lại nói, ngươi chu thúc thúc thân thích liền tặng như vậy mấy dương, ngươi toàn cấp muốn lại đây, không sợ hắn đánh gãy ngươi chân. Lục Vân Hòa nhún vai cười hì hì nói ta đi cửa tiếp nàng, có điểm điểm ở chu thúc cũng không dám đánh ta nói nữa mẹ hai ta ra phân cái gì ngươi ta à? cùng ngươi tương lai con dâu khách khí gì điềm điềm còn nói phải cho ngươi mang một lọ mao đài lại đây cũng là chu thúc hắn bằng hữu đưa nghe nói niên đại còn nhưng lâu nhìn mắt trước mặt kéo lông dê kéo đến tương lai cha vợ trên người con thứ hai lưu mỹ vân thật muốn đem hắn nhét trở lại trong bụng một lần nữa giáo dục một phen Mà bên kia đã về hưu chu chính vì một nhà, đối lục vân hoa cái này chuẩn con rể cũng rất không vừa lòng, đặc biệt nhìn đến chính mình bảo bối khuê nữ bao lớn bao nhỏ hướng bạn trai ra lấy đồ vật thời điểm. Nhà đầu, ngươi cùng vân hoa còn không có kết hôn đâu, ngươi sao gì đều hướng nhân ra lấy kia mau đài ngươi đừng nhúc nhích ra, ta đều luyến tiếc uống. chu phụ ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trong tay bàn hai hạch đào, vẻ mặt nghiêm túc. Chu điểm điểm ở huyền quan đối với gương khải tóc thái độ kiên quyết ba, ngươi có cao huyết áp, này đó rượu không thể uống, đừng cho là ta không biết ngươi trộm đạo uống rượu, về sau trong nhà một lọ cũng không chuẩn lưu. Vương Tú Anh ở bên cạnh ăn trái cây gật đầu, chính là nói ngàn đạo vạn ngươi không nghe, một trương miệng ăn ăn uống uống chính là không cái tiết chế, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi. Này không thể ăn kia không thể uống, có ý gì sao? Chu phụ biểu môi, vẻ mặt không vui, chỉ vào kia hai dương cô lớn, tức giận chiều thê tự oán giận, ngươi nhìn xem nàng, còn không có gà qua đi đâu, gì thứ tốt đều hướng bạn trai trong nhà dọn. Này đi công tác trở về, cũng không gặp lục vân hoa kia tiểu tử hiếu thuận ta gì chu điểm điểm đối với gương bổ son môi, thuận miệng rỗi trở về, ba, ngươi nói lời này liền có điểm vô lại ha, ngươi khuyên nữ ta đưa này bình mau đài cùng cua lớn còn không có ngài trong tay kia hai viên hạch đào một nửa đáng giá, lại nói, hắn vừa mới xuống phi cơ trễ chút khẳng định muốn tới nhà ta, ngươi gì cấp. chu phụ cùng vương tú anh hai vợ chồng nghe xong đều là kinh ngạc không thôi. Vân Hoa không phải nói đây là hắn ở phan gia viên mười đồng tiền đào sao. Chu phụ cẩn thận đánh giá trong tay hai hạch đào là trước hai năm hắn sinh nhật thời điểm vân hoa kia tiểu tử đưa nói là bàn chơi hoạt động ngón tay đối thân thể hảo hắn chơi chơi liền nghiện rồi hơn nữa kia hạch đào sát thật phẩm tướng nhìn không tồi gì phan gia viên đào a chu điểm điểm chu chu môi là ta đi Hồng Công diễn suốt lần đó, hắn ở Hồng Công đấu giá hội thượng chụp liền ngươi trong tay kia hai hạch đào có thể ở kinh thành mua nửa tòa tứ hợp viện, còn có năm trước hắn cấp mẹ đưa cái kia áo choàng là nước ngoài một cái hàng hiệu có thể mua một xe cua lớn. Chu điểm điểm ngữ khí tùy ý, lại đem Chu Phụ Chu mẫu dọa nhảy dựng. Mấy năm nay Vân Hoa không thiếu hướng nhà bọn họ tặng đồ trong nhà đại Tivi toàn tự động máy giặt, không chờ bọn họ như tử biểu hiện. Lục Vân Hoa liền trước tiên gọi người hướng trong nhà dọn, mỗi lần nói hắn thời điểm kia tiểu tử chính là nói nhà bọn họ cũng muốn đổi, nhân tiện cùng nhau cấp thay đổi, đưa tiền nhân ra lại chết sống lại không cần. Điểm điểm 2 cái ca ca đều oán giận vài lần, nói là Lục Vân Hoa đoạt bọn họ đương nhi tử biểu hiện cơ hội nhưng chu phụ chu mẫu là thật không nghĩ tới ngày thường vân hoa đưa những cái đó bọn họ cho rằng không chấp mắt tiểu ngoạn ý nhi lại đều so đại tivi đắt hơn chủ yếu kia tiểu tử cũng không nói lời nói thật vương tú anh một cái tát chụp nữ nhi cánh tay thượng tức giận nói người đứa nhỏ này kia đồ vật như vậy quý ngươi sao cũng không nói một tiếng ngươi ba lần trước thiếu chút nữa đem kia hai hạch đào lạc chợ bán thức ăn hắn này không phải sợ các ngươi có tâm lý gánh nặng sao Chu điểm điểm xoa xoa cánh tay, tầm mắt vừa chuyển, quả nhiên thấy nàng ba giờ hai hạch đào cùng phòng tay khoai lang dường như đứng ở kia, ngay sau đó nói, ba, người cứ yên tâm bàn đi, Vân Hoa nói này hạch đào ngài bàn hai năm, qua tay một bán, có thể trực tiếp bán một bộ tứ hợp viện ra tới. Chu phụ lòng bàn tay vi vi nóng lên, nhìn chằm chằm hai hạch đào nửa ngày nói không ra lời vẫn là vương tú anh đem điểm điểm giữ chặt từ trong ngăn tủ lại đem nam nhân tư tàng cuối cùng một lọ mao đài cũng cấp lấy ra người đem này bình cũng cấp vân hoa ra mang qua đi cái này niên đại càng lâu là người ba nhất bảo bối một lọ mẹ chu điểm điểm hướng nàng ba bên kia quét liếc mắt một cái thấy nàng ba chỉ là khóe miệng chiều trừ, trừ, cũng chưa nói gì Vương Tú Anh tìm túi trang hảo, lo chính mình nói, đừng cả ngày hi hi ha ha, người cùng Vân Hoa cũng giả đầu rồi, sớm một chút đem hôn sự định ra tới, ngươi còn so với hắn đại một tuổi, năm một quá đều ba mươi, không ai giống hai người như vậy, nói cái Luyến Ái muốn nói thời gian dài như vậy. Chu Điềm Điềm cùng Lục Vân Hoa vào đại học hai người liền ở bên nhau, Luyến Ái nói chuyện đã nhiều năm chính là không nói kết hôn kia lời nói. Cũng không phải Lục Vân Hoa không kết chủ yếu là Chu Điềm Điềm. Nàng muốn khiêu vũ, muốn đi theo bọn họ vũ đạo đoàn cả nước các nơi tuần diễn, mấy năm trước lại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, nàng không nghĩ bởi vì kết hôn chỉ hoãn nàng lấy thưởng. Nàng cho chính mình quy hoạch là, làm sự nghiệp thời điểm chuyên chuyên tâm tâm làm sự nghiệp chờ bắt được tối cao vinh dự giải thưởng, hoàn thành tha thiết ước mơ diễn xuất, nàng lại suy xét kết hôn sự. Chủ điểm điểm chính là như vậy, muốn làm cái gì toàn tâm toàn ý tuyệt đối không thể phân tâm. Nàng vô pháp giống Mỹ Vân A Di như vậy sự nghiệp gia đình chiếu cố cho nên cùng bạn trai đã sớm thương lượng hảo, 35 tuổi phía trước lẫn nhau đem thời gian đều để lại cho mộng tưởng Lục Vân Hoa muốn làm hắn xích thương trường, đem công ty làm đưa ra thị trường, nàng muốn ở chính mình tốt nhất tuổi đem mồ hôi đều rơi ở trên sân khấu. Mẹ, ngươi đừng lão thúc dục ta, Vân Hoa hắn ca liền cái bạn gái đều còn không có đâu chúng ta gì cấp gì. Chu điềm điềm ngồi xổm xuống cột dây dày, dựa theo bạn trai giáo, chỉ cần đại nhân thúc dục liền đem hắn ca lấy ra tới đương tấm mộc Lại nói, ta tháng sau liền phải ra ngoại quốc thi đấu, chờ ta đem cái này cúc phủng về tới, không cần các ngươi thúc sục đôi ta chính mình liền đi cục dân chính lãnh chứng được rồi đi. Nhìn khuê nữ tâm đại một chút không nhọc lòng chính mình trung thân đại sự, vương thú anh hai vợ chồng đều bất đắc dĩ thở dài. Chú chính ủy trước kia nhất ý cô hành đưa tiểu khuê nữ đi đoàn văn công học múa ba lê chính là tưởng nhà ở đại viện có thể đừng từng ngày như vậy dã quang cùng nam hài đánh nhau mới vừa đưa vào đi thời điểm cũng chưa trông cậy vào nàng có thể nhảy thật tốt nhưng ai biết nha đầu này thích về sau kia cũng là một cây gân chính là từ nhảy tập thể dục theo đài trình độ luyện thành hiện giờ ở bọn họ vũ đạo đoàn đương múa dẫn đầu nông nổi. Không thiên phú người trả giá nỗ lực cùng thời gian kia đến so có thiên phú người nhiều thượng vài lần đều không ngừng. Chu phụ chu mẫu là tận mắt nhìn thấy khuê nữ này một đường kiên trì xuống dưới có bao nhiêu không dễ dàng, khi còn nhỏ sinh bệnh ở trong mộng đều còn ở nhớ vũ đạo động tác cho nên khuê nữ nói khiêu vũ xếp hạng kết hôn đằng trước thời điểm, hai vợ chồng già cũng không đành lòng phản đối. Đáng được ăn mừng chính là vân hoa kia tiểu tử tuy rằng ngày thường nhìn không đáng tin cậy mấy năm nay đối điểm điểm là thật chọn không ra thật xấu chu phụ mới vừa biết khuê nữ cùng lục gia lão nhị xử đối tượng thời điểm trong lòng là một vạn cái không muốn cần nửa năm thời gian cũng chưa lục vân hoa kia tiểu tử sắc mặt tốt xem qua hắn trong lòng nhất thích khí con rể người được chọn là tam bào thai lão đại lục vân trung nhân gia lớn lên hảo đầu dưa lại thông minh nhìn ổn trọng nhiều hoặc là lão tam cũng đúng rộng rãi hào phóng lại là quốc gia vận động viên còn lấy quá thế vận hội olympic quán quân Dù sao lục ra kia tam bào thay, hắn nhất chướng mắt chính là lục vân hoa, từ nhỏ tựa như trùng theo đôi giống nhau dán hắn khuê nữ, khi còn nhỏ một ngụm một cái điểm điểm thì kêu đến hoan, ai biết kia tiểu tử trưởng thành có này tâm tư. Hơn nữa kia tiểu tử miệng lưỡi trơn chu thấy ai đều có thể cười lao một hai câu, đặc biệt chiêu tiểu cô nương hiếm lạ. Chu phụ trước kia vẫn luôn cảm thấy lục vân hoa không đáng tin cậy, về sau không trừng tâm địa gian rảo rất nhiều, bên người xinh đẹp cô nương nhiều đến xem hoa mắt cái loại này hắn cũng không thể đem khuê nữ giao cho loại người này. Nhưng mấy năm qua đi, nhưng thật ra ngoài dự đoán, hắn lỗ tai không nghe được cái gì Lục Vân Hoa ở bên ngoài sằng bậy tin tức, nhưng thật ra mỗi lần điểm điểm ra ngoại quốc diễn xuất kia tiểu tử mặc kệ lại vội, đều có thể bay qua đi xem hiện trường, điểm điểm ở nước ngoài sinh bệnh cũng là kia tiểu tử chiếu cố còn đem nhà bọn họ trở thành chính hắn ra giống nhau, lâu lâu tới cửa cọ cơm, thậm chí đều dám ra mặt dày gọi món ăn. Rõ ràng chính mình Khuê nữ còn không có gà chồng, nhà bọn họ lại giống như đã nhiều cái con rể. Mấy tháng thấy không còn có điểm không lớn thói quen. Chu điểm điểm tới rồi bạn trai ra, mới vừa móc ra điện thoại, liền nhìn đến bạn trai đã chờ ở đầu ngõ. Lục Vân Hoa một thân hắc tê hưu nhàn quần đùi, tóc ướt rầm rể vừa thấy chính là mới vừa tắm rửa xong không bao lâu cùng hắn ngày thường khai lớn nhỏ hội nghị Tây Trang giày ra bộ dáng thực không giống nhau. Điềm điềm, nam nhân bước nhanh lại đây từ nàng trong tay sách đi trọng vật. Như thế nào lấy nhiều như vậy rượu ta ba cao huyết áp trong nhà một lọ đều không thể lưu. Chu điềm điềm hoạt động ngón tay, hỏi, ngươi ca cùng ngươi đệ bọn họ đều đã trở lại. Ta ca tan tầm đã trở lại, vân thịnh nói muốn trễ chút. Lục vân hoa hai tay sách theo đồ vật vô pháp sắt tay, thò lại gần bay nhanh ở bạn gái thịt đô đô trên mặt hôn một cái. Ta cho ngươi mang theo lễ vật cơm nước xong cho ngươi. Chu điểm điểm mặt đỏ lên, tròn xoe trong mắt hướng tứ hợp viện cử nhìn mắt thấy không ai, liền cũng nhón mũi chân ở nam nhân bên môi hôn một cái ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Làm sự nghiệp tiểu tình lữ trời nam biển bắc khi không chung người bay. Chu điểm điểm đi theo vũ đạo đoàn diễn xuất có đôi khi ở nước ngoài ngẩn ngơ chính là mấy tháng, lục vân hoa cũng là một tháng đại bộ phận thời điểm đều ở đi công tác xử lý sinh ý tiểu biệt thắng tân hôn cho nên hai người kết giao nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều còn ở vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Mà bên kia đã lão phu lão thê lưu Mỹ Vân hai vợ chồng, trạng thái cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Tức phụ nhịp cái kia tiểu hoa nữ không hắc thật là lão Tống, hắn về hưu kêu ta hồi trên đảo đi chơi đâu, không lừa ngươi, không tin ngươi đi xem ký lục A, thật là Tống Kim bảo cha hắn, tên kia từ cũng là Kim bảo cho hắn chỉnh hoa nữ là tiểu hắc cháu gái, vẫn là mới vừa hạ nhãi con đâu. Lục Trường Trinh nhìn không thấy mấy đứa con trai đồng tình ánh mắt, liền vây quanh ở Lưu Mỹ Vân trước mặt liên tiếp giải thích liền kém không đem Lưu Mỹ Vân túm đến máy tính trước mặt tìm lão Tống đối chất nhau. "Ta đã biết ngươi đừng chặn đường, ta muốn trưng con cua." Lưu Mỹ Vân tưởng tách ra đề tài này thật lâu, nàng không nghĩ thừa nhận chính mình một fan tuổi còn cho chính mình làm cái ô long giẫm ăn, nhưng nam nhân chính là chết trục, mại bất quá đi này một vụ. Đúng không, vậy ngươi không thể hiểu được oan uổng ta, còn động bất động liền nói đả thương người nói, cái gì kêu hai ta thực mau liền không phải hai vợ chồng, Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi cái này tư tưởng liền phải không được chúng ta là quân hôn, sinh hoạt nếu là có cái gì hiểu lầm hẳn là giải thích rõ ràng, ngươi không làm rõ ràng liền đơn phương giận dỗi, còn nói như vậy nghiêm trọng nói, ngươi cái này đối đãi hôn nhân thái độ cùng tư tưởng liền đặc biệt không đoan chính. Theo tuổi tăng trưởng, Lục Trường Trinh hiện tại là càng ngày càng có thể là nhảy Lưu Mỹ Vân trong tay bận việc không ngừng, còn muốn đẳng ra công phu tới ứng phó hắn, lục sư trưởng, ngài nói được đều đối ta cho ngươi xin lỗi được rồi đi, mau đi gọi điện thoại hỏi một chút Vân Thịnh đến chỗ nào rồi. Tiểu nhi tử gần nhất ở cùng đài truyền hình là một cái cái gì thể dục hạng mục mở rộng cũng là đã lâu thiên không về nhà. Lục trường trinh đầu vừa truyền, lại đem này việc đẩy cho lão đài. Vân Trung, đừng vừa tan tầm liền mân mê máy tính thúc dục một chút ngươi để. Ngồi ở trước máy tính ngón tay linh hoạt đánh số hiệu Lục Vân Trung có lệ ứng thanh, hoàn thành nhiệm vụ dường như cấp Lục Vân Thịnh gọi điện thoại, nói câu mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Không chờ kia lần đầu ứng, hắn liền tốc độ bay nhanh cắt đứt tiếp tục gõ hắn số hiệu. Thật vất vả đáng người tề ngồi ở trên bàn cơm. Mỹ Vân gì, người làm cánh gà chiên coca ăn ngon thật quá mấy ngày có thể hay không giáo giáo ta chu điểm điểm ngồi ở Lưu Mỹ Vân trước mặt thân thiết kéo nàng cánh tay làm nũng, hai cái lúm đồng tiền cùng nàng tên giống nhau, cười rộ lên ngọt ngào. Hành a này có gì không thể, lại không khó. Lưu Mỹ Vân sảng khoái đồng ý tầm mắt liếc đến điểm điểm trắng nõn xinh đẹp trên cổ lộ ra một chút ấn ký, nàng cười cười tự nhiên thế nàng khải khải tóc, điểm điểm này tóc lại hát lại lượng dưỡng thật là hào chu điểm điểm khởi điểm không chú ý, nhưng ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, mặt nàng đỏ lên, gom lại tóc hận không thể đem đầu vùi vào trong chén đi, chỉ để lại một đôi lưu viên trong mắt xinh xắn đáng yêu chừng mắt nhìn mắt Lục Vân Hoa. Lục Vân Hoa hồn nhiên không biết chỉ mùi ngon đang ăn cơm, nhân tiện cùng các huynh đệ tán gẫu còn cợt nhà hỏi Lưu Mỹ Vân, đúng rồi mẹ, ngày mai chúng ta thương trường dạp chiếu phim khai trương, người cùng ta ba muốn hay không đi phủng cái chàng. Gần nhất có cái nước ngoài tình yêu điện ảnh kêu đờ Titanic đang ở chiếu còn khá xinh đẹp, ta cùng điểm điểm ở nước ngoài liền xem qua. Nói lên bộ điện ảnh này, chu điểm điểm nghĩ đến cùng bạn trai ở nước ngoài vượt qua một ít thời gian, khó tránh khỏi mặt lại là đỏ lên, nhưng vẫn là ra mặt dày chen vào nói nói, đúng vậy, Mỹ Vân A-Z, bên trong nam chính đặc biệt xoái. Người nhất định phải đi nhìn xem, ta đây muốn đi, vừa lúc ngày mai không có việc gì, nhân tiện dạo cái phố. Lưu Mỹ Vân cũng thích bộ điện ảnh này, đời trước cũng không biết xem bao nhiêu lần, nhưng đều là ở máy tính di động thượng xem, kém như vậy một chương điện ảnh phiếu. Hiện tại đuổi kịp nhân gia chiếu như thế nào cũng không thể bỏ lỡ tiểu lý từ đỉnh thời kỳ nhan giá trị. Bên cạnh Lục Trường Trinh không vui, ngày mai ta còn có việc quá, hai ngày ta đưa ngươi đi. Lại nói xem điện ảnh liền xem điện ảnh, nhìn cái gì soái ca. Ta lại không phải thế nào cũng phải cùng ngươi một khối đi. Lưu Mỹ Vân trắng nam nhân liếc mắt một cái. Ta tìm nhi tử bồi ta đi chính ngươi vội ngươi. Nàng tầm mắt ở ba cái nhi tử trên người qua lại quét. Tam huynh đệ nghe xong một giật mình, thân thể so đầu óc phản ứng càng mau, đều thống nhất đem đầu chôn trong chén lùa cơm toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn ngập kháng cự. Bồi lão mẹ đi dạo phố phí chân, phí đầu óc ma kiên nhẫn tam huynh đệ trưởng thành về sau đều là có thể trốn tác trốn. Mỹ vân A-Zi ta đưa ngươi đi. Chu điểm điểm chủ động tích cực mở miệng, lưu Mỹ vân lại lắc đầu. Ngươi cùng Vân Hoa chính mình đi chơi đi, ta không chậm trễ các ngươi hai cái. Thành Mai chúc Mã tiểu tình lữ mỗi lần vừa thấy mặt, đều hận không thể rứt khoát dính một khối không xa rời nhau, nàng mới không lo kia không nhãn lực thấy bà bà đâu. Lão đại, lão tam, hai người các ngươi ai bồi ta đi? Lưu Mỹ Vân, Triều Vân Chung, Vân Thịnh nói, chờ mùa hè thời điểm ta cùng ngươi ba tính toán hồi Liêu Tỉnh Hồ Lô đảo, đi các ngươi tống thúc thúc trong nhà chơi, trước tiên mua điểm quần áo, còn có dương hành lý cũng mua hai cái tân hồi hồ lô đào tam huynh đệ đem đầu nâng lên tới đúng vậy đi du lịch người ba nhân tiện trở về xem hắn lão chiến hữu lưu mỹ vân ăn trong chén lục trường trinh sum xoay cấp lột tốt con cua thịt quay đầu lại đối điểm điểm nói điểm điểm ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ muốn hay không một khối trở về nhìn xem ân hảo oa Chu Điềm Điềm là cũng trên đảo sinh ra lớn lên, nhiều năm như vậy còn không có trở về quá đâu, nàng cũng thường trở về nhìn xem, hơn nữa nàng còn thường cùng bạn trai ở hồ lô trên đảo trước đem chụp ảnh cưới chụp. Mỹ Vân A Di, đến lúc đó ta cũng phải đi, khẳng định đem ta ba mẹ túng thưởng. Chu Điềm Điềm hấp tấp tính tình tưởng hào liền chính mình thế ba mẹ cầm chú ý, dù sao bọn họ đều về hưu, mỗi ngày ở nhà kêu buồn, hồi hồ lô đảo, hai người bọn họ khẳng định sẽ không có gì ý kiến huống hồ bọn họ khuya nữ chụp kết hôn chiếu đâu nàng về nhà vừa nói ba mẹ khẳng định nói gì là gì ta đây cũng trở về lục vân hoa ngẩng đầu thân cha mẹ bạn gái mẹ vợ bọn họ đều đi hắn cái này thân nhi từ truyền con dề khẳng định cũng không thể vắng họp dứt khoát đều đi thời gian tẽ tẽ quang công tác không được cũng muốn thả lỏng Lưu Mỹ vân sinh ba cái buồn đầu làm sự nghiệp như thử trừ bỏ lão nhị nói chuyện bạn gái, dư lại lão đại lão tam đến bây giờ đều còn độc thân, tuy rằng nàng cũng không thúc giục nhưng chủ yếu một ngày thời gian nhiều, nhàn đến hoảng liền dễ dàng nghĩ đến nhiều, lão nghĩ làm cho bọn họ sớm một chút thành cái ra gì. Đặc biệt giống đại nhi tử, bạch mù gương mặt đẹp trai kia, một năm 365 thiên, mỗi ngày đều đang làm nghiên cứu, phòng thí nghiệm kia đôi linh kiện chiếm cứ hắn sinh hoạt đại bộ phận trọng tâm tuổi còn trẻ liền bắt đầu đi cấm dục hệ, lưu Mỹ Vân có đôi khi cùng hắn nói chuyện phiếm, đều có điểm lưu không đi xuống. Còn như vậy đi xuống, đừng nói tìm bạn gái, lưu Mỹ Vân cái này đương mẹ nó đều cảm thấy hắn muốn chú cô sinh. Tiểu nhi tử đâu, vào đại học nhưng thật ra nói qua một đoạn luyến ái. Vẫn là bọn họ trường học giáo hoa, rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương, người không lãnh về đến nhà đã tới, nhưng là nhi tử cho nàng xem qua ảnh chụp. Hai người nói chuyện hai năm, cuối cùng cũng bởi vì không thích hợp phân. Ba cái nhi tử, nàng nhất phát sâu chính là lão đại, rõ ràng lớn lên sao xoái một khuôn mặt, còn có như vậy thông minh một cái đầu óc cố tình trong đầu trang tất cả đều là nghiên cứu, một chút động phàm tâm xu thế đều không có. Mẹ ta ngày mai còn có việc ngươi làm đại ca bồi ngươi đi thôi. Lục Vân Thịnh là thực sự có sự cho nên bồi thân mụ đi dạo phố nhiệm vụ cuối cùng liền rơi xuống lão đại Lục Vân Trung trên người. Vậy Vân Trung bồi ta đi, xem xong điện ảnh dạo cái phố ta nương hai ở bên ngoài ăn cơm mới trở về. Không cho đại nhi tử tìm lý do cơ hội, Lưu Mỹ Vân nhanh chóng gõ định. Lục Vân Trung, kỳ thật hắn càng muốn ở nhà nghiên cứu số hiệu. Cơm nước xong, Vân Hoa đưa điểm điểm về nhà, 30 phút lộ trình, phòng trừng không 2 giờ kia tiểu từ cũng chưa về. Lưu Mỹ Vân ngồi phòng khách trên sofa cùng lục trường trinh hai cái ở truy kịch là một bộ gia đình luân lý phim thần tượng cốt truyện chẳng ra gì nhưng thắng ở bên trong nữ diễn viên một cái so một cái đẹp đặc biệt diễn nữ số 3 ác độc nữ xứng mặt mày phong tình vạn trùng ở bên trong lại tàn nhẫn lại cay đem người xem tức giận đến hận không thể chui vào TV đi xả nàng tóc cái loại này. Bất quá đại bộ phận người xem vẫn là càng thích diện mạo ở đại chúng thẩm mỹ thượng nữ chính Minh Diễm quyến rũ hình muốn quá đã nhiều năm mới có thể lưu hành đến lên. Này nữ cũng quá xấu rồi, luôn ở sau lưng giờ trò thật là tức chết người Liền lục huyền quân loại này hàm giữa người rất tốt nhìn đều tức giận đến nhịn không được muốn mắng người Có thể thấy được nhân vật này có bao nhiêu không thảo hỉ Lục vân thịnh chơi di động, bớt thời giờ ngẩn đầu xem xét mắt, khóe mắt không tự giác chiều chiều Nói cô nãy nãy, đây là diễn, đều là giả Ta biết giả, lục huyền quân trung khí mười phần nói, muốn thực sự có loại người này, ta liền không ngồi ở trong nhà mắng nàng Nhân già không thích nàng, nàng còn muốn thượng vội vàng đi đoạt lấy nam nhân, chơi tâm nhãn, chơi thủ đoạn, trong miệng không một câu nói thật tức chết cá nhân. Cô nãi nãi, ngài ăn cái kẹo, đừng tức giận, đừng tức giận. Lục Vân Thịnh buông di động, lột viên trái cây đường cấp lục huyền quân, quay đầu xem mẹ nó xem đến mùi ngon, đuôi lông mày một chút không mang theo nhăn. Mẹ, như vậy làm giận các ngươi sao còn xem, đổi cái đài không phải được rồi. Lục Vân Thịnh hảo tâm thường cho các nàng đổi cái đài, lưu Mỹ Vân lại xua xua tay không cần, ngươi tiểu cô xem cốt truyện, ta xem mặt là được. 98 năm thuần thiên nhiên minh tinh mặt cốt truyện lại cầu huyết, Lưu Mỹ Vân đều xem đến đi xuống. "Mẹ, vậy ngươi cảm thấy bên trong ai xinh đẹp nhất?" Lục Vân Thịnh nói chuyện phiếm tán gẫu, lại bổ sung câu, trừ bỏ nữ chính bên ngoài. "Ta cảm thấy nữ số 3 Kiều Vi Vi so nữ chính đẹp." Lưu Mỹ Vân ăn ngay nói thật, so với nữ chính dịu dàng đại khí khoản, nàng càng thích thiên minh diễm vũ mỹ hơn nữa hiện tại cốt truyện nhìn như nữ tam ác độc kỳ thật lại qua cái mấy năm đại gia lại sẽ dần dần thay đổi quan niệm cảm thấy nữ chủ mới là giả heo ăn thịt hổ dưỡng đến một tay hảo lốp xe dự phòng thật sự lục vân thịnh kinh hỉ lại ngoài ý muốn phản ứng làm hiểu biết nhi tử lưu mỹ vân thực mau phát hiện không thích hợp vân thịnh ngươi hôm nay sao hồi sự ngày thường ngươi nhưng không quan tâm này đó phim truyền hình nữ minh tinh gì lưu mỹ vân mí mắt rực rực trong lòng đã bắt đầu vô hạn liên tưởng Mẹ ta này không phải ăn cơm no không có chuyện gì, bồi ngươi cùng cô nãi nãi tùy tiện tâm sự sao. Lục Vân Thịnh biết mẹ nó thông minh, chạy nhanh hai ba câu tách ra đề tài. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn A, ta về phòng đi. Nhìn tiểu như từ này trột dạ bộ dáng, Lưu Mỹ Vân khẳng định hắn tuyệt đối trong lòng có việc. Bát quái ước số hừng hực thiêu đốt đang muốn chiều Đại Nhi Tử tìm hiểu hạ, vừa chuyển đầu lại nhìn đến Đại Nhi Tử nhìn chằm chằm di động xem nửa ngày, đôi lông mày gắt gao thốc thành một đoàn tựa hồ gặp được cái gì thực khó giải quyết sự tình, nàng vừa muốn quan tâm hai câu. Mẹ ta cũng về phòng, Lục Vân trông nhéo di động khốc khốc ném xuống một câu chân dài liền bán ra phòng khách. lưu Mỹ Vân, chương 129, buổi tối nằm trên giường, lưu Mỹ Vân lau mặt hộ ra tùy tay cầm lấy thư xem. Lục Trường Trinh thò qua tới, xem tức phụ nhi biểu tình héo héo, đương nhiều năm như vậy phu thê, lẫn nhau cũng coi như có điểm ăn ý. Ngươi xem đi ta liền nói, ngươi đối bọn họ ba lại hảo kia mỗi ngày bồi ngươi bài ưu giải buồn còn không phải ta. Lưu Mỹ Vân từ trong sách ngẩng đầu, "Như thế nào, ngươi ủy khuất, ta không ủy khuất." Lục Trường Trinh lắc đầu, tùy tay nắm lên trên bàn chai lọ vải bình hướng trên mặt ứng phó lau một vòng mới lên giường nói tà ý tứ là ngươi đem thả bọn họ trên người tinh lực còn không bằng dịch đến ta trên người ta mới là bồi ngươi đi cả đời bọn họ ba về sau kết hôn sinh hoa nào còn lo lắng chúng ta hai cái lão gia hòa Lục sư trưởng ta hiện tại đều toàn chức ở nhà hầu hạ ngươi một ngày trợn mắt nhắm mắt thấy đều là ngươi còn muốn như thế nào đem tinh lực thả ngươi trên người Lưu Mỹ Vân cái mỗi người đến quen thuộc nhũ dịch hương vị. Không rảnh lo khác nàng mày nhăn lại, Lục Trường Trinh cùng ngươi nói bao nhiêu lần, dùng chính mình bảo ướt xương, đừng nhúc nhích ta, ngươi như thế nào lão không nghe. Ta đã quên, thuận tay liền lao điểm. Lục Trường Trinh bị thức phụ nhi một giọng nói giống đến một cái giật mình, chạy nhanh toàn ổ chan trang vô tội. lưu Mỹ vân tức giận nói, đã quên, ngươi một cái tuần quên vài lần. Ta kia bình là lão nhị từ nước ngoài mang về tới, ngươi biết bao nhiêu tiền sao. Ngươi dùng một lần liền moi một đại đống, cũng không sợ buồn đầu. Vậy ngươi dùng như thế nào không buồn đầu? Lục trường trinh ngồi ở trên giường, tùy tay cũng cầm lấy quyển sách dầu dĩ chiều thức phụ nhì oán giận bằng gì cho ngươi liền mua mấy trăm khối một lọ cho ta liền dùng đại bảo Lục trường trinh đối trong nhà khác nhau đãi ngộ vẫn luôn rất bất mãn, không riêng mấy đứa con trai cho chính mình chỉnh khác nhau đãi ngộ, lưu Mỹ Vân cũng thường xuyên đi đầu. Đi ra ngoài dạo thương trường, hắn chẳng sở cùng một đường, cuối cùng sách về nhà đồ vật vẫn là mấy đứa con trai nhiều nhất. Hắn cảm thấy chính mình ở nhà đặc biệt không chịu coi trọng hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Trước kia ba cái tiểu nhân còn có thể sợ hắn, hiện tại trưởng thành, đều mau làm lơ bọn họ lão tử. Ta xem ngươi chính là mối ăn nhiều. lưu Mỹ vân khép lại sách vở, xoa xoa đôi mắt chút nào không che giấu ghét bỏ, nhàn đến ngươi. Ta nói được không đúng sao. Lục trường trinh theo lý cố gắng, lão đại lần trước viện nghiên cứu cho hắn bình thường thăng chức khai khen ngợi đại hội thời điểm, hắn như thế nào đã kêu ngươi đi, không kêu ta. Lão nhị không nói, chính là người bất công tử, đi công tác chỉ cho người lấy lòng, cho ta chính là sân bay cửa hàng tùy tiện chắp vá một chút còn có lão tam, chuyện gì đều cùng ngươi nói, cùng ta liền đề phòng cướp dường như. Vì khuất lên án nói, lục trường trinh có thể nói một cái sọt. lưu Mỹ Vân nặng nề thở dài, mấy đứa con trai là trưởng thành, nam nhân lại càng sống càng trở về. Lục trường trinh, ngươi đừng từng ngày miên man suy nghĩ biết không. Liều Mỹ Vân rước khoát buông thư, trực tiếp nằm xuống, lần trước khen ngợi đại hội, như tử hỏi ngươi ngày đó có thể hay không, là ngươi nói muốn mở họp ta mới chính mình đi. Vân Hòa phía trước ở nước ngoài cho ngươi mua điều cả và trở về, ngươi vừa hỏi giá cả sao sao nói hắn. Nói chính là một khối bố chính mình ra đều có, không duy trì hàng nội còn cấp người nước ngoài đưa tiền, đem người một đốn nói, nhân ra lúc này mới không dám cho ngươi mua. Còn có lão tam, hắn lần trước thi đấu bại bởi hứa chấn nghiệp tâm tình không hảo ngươi sao an ủi nhân ra. Nói hắn chính là thua thiếu, thừa nhận năng lực không được nhiều trải qua hai lần đã kích thành thói quen. lưu Mỹ Vân xem xét hắn liếc mắt một cái. Chính ngươi như tử, chính ngươi đều không hiểu biết, thời đại ở tiến bộ, ngươi còn làm suy sụp giáo dục kia một bộ, hắn hiếu thắng tâm như vậy cường, ngươi còn làm hắn nhiều thua hai lần, liền ngươi loại này an ủi biện pháp, đến lượt ta đều lười đến phản ứng ngươi. Là nam nhân, vốn dĩ nên thiên truy bách luyện chúng ta đây lúc ấy không đều như vậy lại đây. Lục trường Trinh cảm thấy chính mình một chút không tật xấu, ba cái nhi từ từ nhỏ đến lớn không ăn qua cái gì khổ, không trải qua quá gì suy sụp, không phải thua cái cầu sao, có gì hảo an ủi, là nam nhân lại không phải thua không nổi. Cùng cụ kỹ lão nam nhân nói không thông, một phen tuổi, lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ cho hắn tự tìm phiền phức rước khoát chăn lôi kéo, lục sư trưởng chính người thiên truy bách luyện đi thôi, ta muốn đi ngủ. Thời gian còn sớm lục trường trinh trọng mắt vừa chuyển, nhớ tới ngày mai tức phụ nhi muốn đi dạp chiếu phim xem soái ca, hắn tâm tư lại khó tránh khỏi linh hoạt lên. Tuổi trẻ soái ca có cái gì đẹp, hắn một chút cũng bất lão hảo sao. lưu Mỹ Vân, cách thiên, lưu Mỹ Vân đến con thứ hai khai thương trường đi dạo phố, bởi vì là cuối tuần, người còn rất nhiều, đặc biệt dạp chiếu phim khai trương làm hoạt động thương trường người trẻ tuổi là một đợt tiếp theo một đợt. Lưu Mỹ Vân hôm nay bởi vì muốn đi dạo phố thí quần áo, liền ăn mặc thực hưu nhàn vận động, đơn giản băng ti ngắn tay tùy ý phối hợp điều thuần sắc phết đất quần, nhưng càng là đơn giản phối hợp lại càng có thể đột hiện khí chất. Mấy năm nay Lưu Mỹ Vân lại thực chú ý bảo dưỡng, làn ra tuy rằng không thể so tuổi trẻ khi đó khẩn trí thủy nhuận, nhưng cũng không có tổng suy sụp thật sự lợi hại trên mặt tế văn cũng không nhiều lắm ít nhất cùng mấy cái nhi từ một khối đi trên đường thường xuyên có thể bị nghĩ lầm là bọn họ đại tỷ. Lục trường trinh chính là bởi vì thức phụ nhi quá hiện tuổi trẻ cho nên làm đến hắn nguyên lai nhất không thích hướng trên mặt đồ bôi mặt lại cũng trộm kiên trì mười mấy hai mươi năm. Từ từ kia không phải lục vân chung sao. Thường trường lầu 4 mới vừa xem xong điện ảnh ra tới vài người vây quanh một cái trứng ngỗng mặt nữ sinh đột nhiên chỉ vào dưới lầu trang phục cửa tiệm quen thuộc bóng người chiều tiệu đồng bọn nói. Chỗ nào đâu. Ôm di động héo một buổi sáng nữ hài, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng theo tiểu đồng bọn ngón tay phương hướng xem qua đi. Là hắn đi, tiểu đồng bọn ngữ khí do dự chính là hắn bên cạnh cái kia nữ sinh là ai a Còn kéo cánh tay toàn nhìn rất thân mật, hắn sẽ không chân dẫm hai chiếc thuyền đi. Không có khả năng, bùi du nhiên âm điệu đột nhiên cất cao, dẫn tới chung quanh người qua đường sôi nổi ghé mắt, nàng lại một chút không thèm để ý, chỉ kiên trì nói, hắn không phải người như vậy. Từ từ, không có việc gì, chúng ta cùng đi xuống nhìn xem. Tuy rằng bùi du nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cùng nàng cùng nhau lớn lên mấy cái tiểu đồng bọn vẫn là nghe ra nàng vừa rồi thanh âm không đúng. Hai cái cùng nàng quan hệ tốt nhất nữ hài lôi kéo nàng thẳng đến kia ra trang phục cửa hàng. nhi tử cái này cho người ba xuyên thế nào? lưu Mỹ vân chọn chung một khoản hưu nhàn sam ở đại nhi tử trên người khoa tay múa chân. Có thể. Lục Vân Chung sách theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng, hữu khí vô lực gật gật đầu. Ngươi đi vào thử xem, ta nhìn xem thượng thân hiệu quả. Nhớ tới lão nam nhân tối hôm qua ủy khuất ba ba oán giận, Lưu Mỹ Vân quyết định hôm nay nhiều mua hai kiện quần áo hống hống hắn. Còn thí a, Lục Vân Chung một bộ khổ qua mặt, người đều thí một đường, mua nhiều như vậy còn chưa đủ a. Này chỗ nào nhiều, Lưu Mỹ Vân quét liếc mắt một cái trong nhà nhiều người như vậy đâu liền các ngươi tam huynh đệ ta không cho các ngươi mua các ngươi một kiện quần áo có thể xuyên lạn cũng không biết đổi tân khoản vân hoa còn có điểm điểm cho hắn mua cái xiêm y liền ngươi cùng vân thịnh hai cái hai ngươi gì thời điểm có thể cho ta mang con dâu nhi trở về mỗi ngày đều là công tác công tác đường lấy cơ ta không tin ly hai người các ngươi kia công tác còn không thể xoay mẹ ta đi trước thí quần áo lục vân trung đúng lúc đánh gãy thân mụ toái toái niệm đột nhiên hối hận vừa rồi nhiều như vậy một miệng còn có này hai kiện Lưu Mỹ Vân lại từ trên giá chọn hai kiện thời thượng kiểu dáng Lục Trường Trinh không phải phát sầu hắn so với chính mình thoạt nhìn tuổi đại sao Lưu Mỹ Vân liền cho hắn hướng tuổi trẻ phối hợp Lục Vân Trung cầm quần áo tiến phòng thử đồ thời điểm Bùi Du Nhiên hồng mắt cùng Tiểu Tỷ Muội đứng ở trang phục cửa tiệm đang ở cấp Lục Vân Trung bát điện thoại Lưu Mỹ Vân ở trong tiệm chọn quần áo bao bao nhi tử bởi vì muốn thường xuyên thí quần áo tạm đặt ở nàng nơi này di động vang lên Lúc này di động tiếng trông lại đại lại trói tay, Lưu Mỹ Vân chạy nhanh móc ra tới vừa thấy, hắc bạch trên màn hình biểu hiện không thông minh. Nàng đang do dự muốn hay không bắt được phòng thử đồ làm như từ tiếp điện thoại thời điểm, đối phương lại đột nhiên treo. Người là ai? Bùi Du Nhiên nhéo di động, hai mắt đỏ bừng đi đến Lưu Mỹ Vân trước mặt thấy nữ nhân chính mặt xinh đẹp là xinh đẹp nhưng ít nhất hẳn là có hơn 30 tuổi bộ dáng, một thân nhìn như tùy ý hưu nhàn phục, lại là quốc nội nào đó xa hoa nhãn hiệu hàng xa xỉ mới nhất khoản còn có trên cổ tay vòng cổ vừa thấy liền không tiện nghi. Không đợi người đáp lại, nàng lại hỏi, người có biết hay không nàng có bạn gái? Bùi Du Nhiên nổi giận đùng đùng, liền tính người lớn lên xinh đẹp, lại có tiền cũng không thể thông đồng có bạn gái người a, hắn là ta bạn trai, ngươi như vậy phẩm chất người, Vân Trung ca mới sẽ không coi trọng ngươi. Tiểu cô nương tức giận đến quay hàm phình phình, không chờ Lưu Mỹ Vân giải thích, nàng ngay cả châu pháo dường như một đốn phát ra, hơn nữa vẫn là cái loại này không đau không ngứa phát ra, mắng cá nhân đều luyến tiếc mang chữ thô tục cái loại này. Ta nói cho ngươi, ta là Vân Trung bạn gái, chúng ta đã kết giao một tháng, ngươi không thể cùng ta đoạt Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt tiểu nha đầu nãy hùng nãy hùng uy hiếp, lưu Mỹ Vân chỉ có thể nghẹn lại cười, không nhịn xuống vẻ mặt vô tội nói ta không biết hắn có bạn gái, hắn không cùng ta nói rồi. Lục Vân chung kia tiểu tử xác thật không cùng nàng nói. Trộm đạo nói bạn gái cư nhiên không nói cho nàng cái này thân mụ. Làm hại chính mình còn lo lắng hắn sẽ chú cô sinh cả đời bất động phàm tâm đâu. Trước mắt cái này tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp, ngũ quan minh diễm, vóc dáng cao gầy, xem khí chất ăn mà còn có bên người nàng cùng các bằng hữu hẳn là cũng không phải bình thường gia đình xuất thân. Hơn nữa trong nhà giáo dục hẳn là không kém, chính là đích xác toạt nhìn không lớn thông minh bộ dáng, đều khí thành như vậy, hiểu lầm bạn trai cùng nữ nhân khác đi dạo phố, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục liền tính, còn có thể khen nàng tuổi trẻ xinh đẹp lại có tiền nhìn như vậy nhiều cầu huyết phim truyền hình Lưu Mỹ Vân cũng bị cô nương này mạch não cấp chỉnh sẽ không. Nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu, làm nàng không thích cái này cô nương đều không được. Không có khả năng, Vân Trung ca không phải người như vậy. Bùi du nhiên không tin chính mình thích nam nhân sẽ làm ra như vậy phẩm đức bại hoại sự tình, giờ khắp này nàng đầu óc cùng hồ nhão giống nhau, dầu miệng, trong lòng chưa bao giờ có cảm thấy như vậy ủy khuất chua xót quá, nước mắt đều cố nén mới không rơi xuống. Lưu Mỹ Vân xem tiểu cô nương đều phải khóc, nàng đang muốn mở miệng hống, lại thấy như tử thí hào quần áo từ phòng thử đồ ra tới. Du nhiên, Lục Vân Trung chợt lóe mà qua kinh ngạc trên mặt thực mau lại khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình bộ dáng, người như thế nào ở chỗ này. Bùi du nhiên thấy bạn trai, đầu óc kia đoàn hồ nhão càng rối loạn, không rảnh lo trên mặt còn hóa trang, đôi mắt còn rán giả lông mi đâu, nàng nước mắt hạt châu liền là tả đi xuống rớt lại như cụ kiêu ngạo nâng cầm lên hung ba ba chất vấn, ngươi không phải hôm nay muốn bồi ngươi mẹ đi dạo phố sao. Vì cái gì gạt ta? Lục Vân Trung, ngươi không thích ta cứ việc nói thẳng, rõ ràng đáp ứng cùng ta ở bên nhau, lại cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ, ngươi ta nhìn lầm ngươi. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh nghe được trong lòng đều sốt ruột, nàng tưởng giải thích tới tiểu cô nương chưa cho nàng cơ hội a, liền chính mình một người ở đàng kia bla bla. Người trước bình tĩnh, Lục Vân Chung nhăn lại mày, nhìn bạn gái, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nàng chính là ta mẹ. Mẹ, Bùi Du nhiên trợn to mắt, khó có thể tin chậm rãi đem tầm mắt một lần nữa quay lại đến Lưu Mỹ Vân trên mặt liên quan nàng bên cạnh đi theo lại đây hai cái tiểu đồng bọn đều không thể tưởng tượng hé miệng a gì các ngươi hảo ta là vân trung mụ mụ lưu mỹ vân từ trong bao móc ra hai trường khăn giấy lau mặt cấp kia tiểu cô nương sát nước mắt cười giải thích vừa rồi xin lỗi chưa kịp giải thích vân trung hôm nay đúng là bồi ta đi dạo phố tới không lừa ngươi cách bồi du nhiên trong mắt chừng đến lưu viên đầu óc cũng trống rỗng sợ tới mức nàng đều bắt đầu đánh cách vân trung ngươi trước thay quần áo mang tiểu cô nương đi toilet tẩy cái mặt So với tiểu cô nương ngồi núi lửa xe dường như kinh tùng biểu tình, Lưu Mỹ vân nhưng thật ra tâm tình không tồi, nàng ôn nhu nói cũng đến cơm điểm ta thỉnh các người ăn cơm đi, liền ở bên kia nhà ăn ta hãy đi trước chờ, vân chung người mang các nàng từ từ tới. Lưu Mỹ vân đi trước quầy cấp quần áo tính tiền, chính mình liền xách cái bọc nhỏ cùng hai túi quần áo, dư lại một ít toàn ném cho nhi tử. Bùi Du nhiên hai chân nhũn ra, mãi cho đến đi toilet, thấy chính mình giả lông mi đều rớt trên mặt trang cũng hoa đến không ra gì, nàng nháy mắt tưởng một chán hướng trên gương đem chính mình đâm hồi nửa giờ trước. Ai có thể nghĩ đến, bạn trai mụ mụ sẽ như vậy tuổi trẻ xinh đẹp a, ăn mặc khí chất lại dịu dàng, dáng người bảo dưỡng đến quả thực không thể chê trên mặt liền tế văn đều nhìn không thấy mấy cây, đỉnh thiên hơn 30 không đến 40 tuổi bộ dáng, cư nhiên có một cái 28 tuổi đại nhi tử. Lần đầu tiên thấy tương lai bà bà, nàng liền biểu hiện đến như vậy không xong, bùi du nhiên trong lòng chỉ có hai cái từ, một cái là hối hận còn có một cái chính là xong rồi. Đi theo xuống dưới tường giúp tiểu tỷ muội giáo huấn cha nam cùng tiểu tam các bạn nhỏ cũng ở toilet tái nhật vô lực an ủi nàng vài câu sau chạy nhanh đi trước khai lưu, này cơm các nàng là nói gì cũng ăn không vô đi, chỉ có thể đem này xấu hổ trường hợp để lại cho tiểu tỷ muội một mình đi đối mặt. Dù nhiên, ngươi đừng sợ, số thức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, ta xem ngươi tương lai bà bà rất xinh đẹp ôn nhu, hẳn là sẽ không theo ngươi so đo ha. Tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ bả vai, vẻ mặt đồng tình. Bùi du nhiên đầu óc chỗ trống một mảnh, nhìn trong gương thảm không nỡ nhìn chính mình, dứt khoát đem trang tá một lần nữa bồ cái trang điểm nhẹ thu thập thỏa đáng sau mới vẻ mặt khẳng khái chịu chết biểu tình đi ra ngoài. Lục Vân Trung là nàng lớn như vậy cái thứ nhất động tâm nam nhân yêu thầm một năm, đuổi theo hai năm, tháng trước thật vất vả mới lên làm hắn bạn gái, nàng không thể bởi vì như vậy liền lùi bước, chẳng sợ hắn mụ mụ lại chán ghét chính mình, nàng cũng nhất định phải nỗ lực tranh thủ vãn hồi chính mình hình tượng. Dù sao, nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay chuyện này, liền cùng bạn trai chia tay. Lục Vân Trung ở toilet cử ước chừng đợi có nửa giờ không ngừng, cái chán gian nếp nhăn đều mau đôi không được. Cho nên nói, yêu đương chính là thực phiền toái, nữ hài tử đi wc thời gian, đủ hắn ở nhà biên một cái tự động hóa tiểu trình tự ra tới. Vân Trung, bùi du nhiên vác túi sách chậm gì gì ra tới, cúi đầu, giống cái phạm sai lầm hài từ. Thực xin lỗi, ta không biết đó là mụ mụ ngươi, ngươi đừng giận ta được không? Ta không sinh khí, lục Vân Trung xoa xoa giữa mày, xem nàng đáng thương hề hề bộ dáng, vừa rồi chờ đợi nôn nóng đạm đi xuống chút lại bổ sung câu ta mẹ cũng sẽ không thức giận. Thật vậy chăng, bùi du nhiên thanh âm còn mang theo khóc nức nở, rõ ràng không tin. Nàng vừa rồi như vậy hung, liền kém không chỉ vào cái mũi mắng A-di, người khẳng định cảm thấy chính mình đặc biệt không giáo dưỡng không lễ phép. Không tin chính ngươi đợi lát nữa xem, Lục Vân Trung cũng không biết nói gì, hắn chỉ biết hắn hiện tại nói lại nhiều, đều không bằng trực tiếp đem người lãnh đến mẹ nó trước mặt làm sự thật nói chuyện. Ta ta không dám. Bùi ru nhiên ôm bạn trai cánh tay, dầm gì, một bên tưởng vãn hồi hình tượng, một bên lại muốn chạy trốn. Nàng trong lòng chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên thấy tương lai bà bà sẽ là ở như vậy cảnh tượng hạ A, hơn nữa mới kết giao một tháng, liền thấy bạn trai mụ mụ này tiến triển có phải hay không quá nhanh. Ta đây đưa ngươi trở về, Lục Vân chung theo bạn gái nói liền nói nói, dù sao hắn cảm thấy không phải gì cùng lắm thì sự nhưng không nghĩ tới bạn gái ngược lại tạc mau. Kia không được. Bùi du nhiên một cái giật mình thân thể chạm đến thẳng tắp thẳng tắp lục vân chung, người có phải hay không căn bản liền không thích ta. Cho nên không nghĩ ta nhanh như vậy thấy a di lục vân chung chỉ cảm thấy não nhân đau, không phải người nói sợ hãi, không nghĩ thấy ta mẹ nó sao. Ta không có, bùi du nhiên theo bản năng phản bác, ta ta khi nào nói không nghĩ thấy, vậy ngươi rốt cuộc có đi hay không ăn cơm. Lục vân chung có thể thu phục phòng thí nghiệm rất nhiều yêu cầu cao đầu công thức số liệu, lại duy độc đối bạn gái cái này sinh vật thật sự không có biện pháp lý giải. Hai người ở WC cửa điều háo non nửa thiên, trong túi di động tiếng chuông lại bắt đầu ca hát. Hắn móc di động ra ở bạn gái trước mặt quơ quơ. Ta mẹ thúc sục, chúng ta đây nhanh lên. Bùi du nhiên cái này không dối dám, nàng đã cấp bạn trai mụ mụ để lại một cái không xong ấn tượng, cũng không thể lại làm người chờ đến không kiên nhẫn. Lục Vân Trung sớm biết rằng bạn gái dối dám chứng tốt như vậy chỉ, hắn khiến cho mẹ nó sớm một chút gọi điện thoại. Mà Lưu Mỹ Vân bên kia ở nhà ăn điểm cơm, đợi một hồi lâu, mới thấy Đại Nhi Tử mang bạn gái khoan thai tới muộn. Người như thế nào còn làm người nữ hài tử sách nhiều như vậy đồ vật. Lưu Mỹ Vân vừa thấy đến Đại Nhi Tử phía sau tiểu cô nương, hai cánh tay treo đầy túi mua hàng, nàng nhíu mày theo bản năng muốn nói hai câu. Nàng cũng sẽ không dậy ra như vậy không có hàm dưỡng Nhi Tử. Aji là ta muốn sách. Bùi du nhiên chạy nhanh tiến lên, đem túi mua hàng phóng trên mặt đất ân cần lại tiểu tâm cẩn thận nói. Aji ngài hảo, ta kêu bùi du nhiên, phi y bùi, du nhiên thấy nam sơn du nhiên. Này túi là ta chủ động muốn sách, ta sức lực đại không có việc gì. Bùi du nhiên muốn một lần nữa tìm về hình tượng, sách túi chính là bước đầu tiên, nàng muốn nói cho tương lai bà bà, nàng cũng không phải là kiều khí cô nương, sức lực đại thật sự. Hoàn toàn không hiểu được bạn gái mạch não lục vân chung, hắn có thể nói gì đâu, này một đường cũng không biết bị nhìn nhiều ít bạch nhãn nhi. Mẹ nó liền tính chọn con dâu kia cũng không phải xem ai sức lực đại a Dù nhiên a tên thật là dễ nghe, mau ngồi, nhìn xem muốn ăn gì. lưu Mỹ vân tận khả năng đã đem thanh âm phóng thật sự ôn nhu, nhưng tiểu cô nương vẫn là khẩn trương đến cái chán ứa ra hãn, ghế cũng không dám ngồi, trực tiếp khom lưng trước xin lỗi, a gì. Vừa rồi thật sự thực xin lỗi, đều là không tốt, ngài xem quá tuổi trẻ xinh đẹp, ta thật không nghĩ tới ngài chính là vân trung mẫu thân, vừa rồi đối ngài đặc biệt không lễ phép, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Nhìn tiểu cô nương chân thành đến không thể lại chân thành xin lỗi, lưu Mỹ vân nhịn không được phụt cười ra tiếng. Mau ngồi đi, người đều không ngừng một lần khen ta tuổi trẻ xinh đẹp, ta cao hứng đều không kịp đâu, sinh khí làm gì. Bùi du nhiên ngồi dậy, khó có thể tin lại tiểu tâm cẩn thận nói, "A di, ngài thật sự không sinh khí à. Yên tâm đi, không sinh khí. Lưu Mỹ Vân xem tiểu cô nương vẻ mặt ngay thẳng lại không quá thông minh bộ dáng, trong lòng cũng có chút nghi ngạc nhiên, nàng cùng Vân Trung này thần kỳ phản ứng hóa học. Bất quá nàng nhưng thật ra rất vui nhìn đến hình ảnh này. Tiểu cô nương cùng chính mình đại nhi tử ở một khối ở chung, có điểm giống cái kia gì không đầu óc cùng không cao hứng. Thói quen dùng chỉ số thông minh nghiền áp người khác đại nhi tử tới rồi du nhiên chỗ đó, nhíu mày số lần nhiều, bất đắc dĩ thở dài thanh cũng thường xuyên có thể nghe thấy, so ngày thường lạnh như băng, lại không yêu nhiều lời lời nói thời điểm, nhìn qua có nhân tình vị nhiều. Thật liền có loại thần tiên hạ phàm độ kiếp cảm giác. Lần đầu tiên thấy nhi tử bạn gái, lại là tại đây loại bất chính thức trường hợp xem tiểu cô nương kinh hồn táng đảm, lưu Mỹ Vân cũng sợ làm sợ người hài tử. Không có cha hộ khẩu, liền đơn giản ăn cái cơm cùng người trò chuyện mới vừa xem điện ảnh, còn có hộ ra đồ trang điểm xuyên đáp gì, dù sao mặc kệ nhiều ít tuổi, nữ nhân vĩnh viễn đều có thể tìm được cộng đồng đề tài. Bất quá từ nói chuyện phiếm cách nói năng có thể thấy được tới tiểu cô nương sắc thật ra cảnh không tồi, gia đình giáo dục cũng thực hảo thiện lương thiên chân giảng lễ phép, còn có điểm tính trẻ con, vừa thấy chính là trong nhà bảo hộ rất khá cái loại này. Bất quá người thiên chân, lại cũng không ngốc ít nhất ánh mắt không tồi. Du nhiên, ngươi cùng Vân Trung như thế nào nhận thức? Ta còn lo lắng tiểu tử này tìm không thấy bạn gái đâu, mỗi ngày liền đãi ở hắn cái kia phòng nghiên cứu, không nghĩ tới đột nhiên liền tìm ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu. bị bạn trai mụ mụ khen xinh đẹp đáng yêu, bùi du nhiên tâm đều mau bay lên tới. Nàng đỏ mặt thoải mái hào phóng nói, Azi, ta là ở bọn họ viện nghiên cứu tụ hội thượng nhận thức hắn, ta cựu cứu cũng ở bọn họ viện nghiên cứu công tác ta đối hắn nhất kiến trung tình, sau đó liền vẫn luôn thích hắn, yêu thầm một năm, đuổi theo hai năm, tháng trước hắn mới đáp ứng làm ta bạn trai. Bùi du nhiên lại nói tiếp còn rất tự hào, nàng thật sự đời này liền không như vậy thích quá một người, hiện tại được như ý nguyện không nói, liền bạn trai mụ mụ đều gặp được bốn bỏ năm lên còn không phải là tương đương thấy gia trưởng sao. Lưu Mỹ Vân khóe miệng chiều chiều, nàng là thật không nghĩ tới, nhất sẽ không theo nữ hải nhi giao tiếp, lạnh nhạt lại không ai tình điệu nhi đại nhi tử, bên người cư nhiên có như vậy nhiệt tình rộng rãi tiểu cô nương đối hắn khăng khăng một mực thật kêu nàng không biết nói cái gì cho phải. Tốt như vậy tiểu cô nương cười rộ lên ngọt ngào, nàng đều cảm thấy chính mình nhi tử không xứng với nhân ra một khang thiệt tình. Dù nhiên, về sau không có việc gì thường tới trong nhà chơi a. Lưu Mỹ Vân bắt lấy tiểu cô nương tay, Nhu thanh tế ngữ nói, nhà ta lão đại chính là tính tình lạnh điểm, một ngày liền biết công tác về sau ngươi nhiều bồi bồi hắn, hắn nếu là không muốn đi ra ngoài dạo, ngươi liền tới trong nhà chơi, A Di đặc biệt hoan nghênh ngươi. Cảm ơn A Di, ngài thật tốt, bùi du nhiên khóe miệng tươi cười đều mau liệt đến nhĩ sau căn tử đi. Cứu mạng, nàng liền không gặp được quá, nói như vậy dễ nghe như vậy ôn Nhu còn như vậy xinh đẹp trưởng bối. Hơn nữ hậu chi hậu giác bùi du nhiên mới phản ứng lại đây, nhìn kỹ nói, bạn trai cùng hắn mụ mụ thật sự lớn lên giống như A, đều là lông mi lại trường lại kiểu cái mũi đứng thẳng, cái chán no đủ ngũ quan hình dáng chọn không ra một chút thì vết. Di truyền gen quá cường đại, nàng nếu là cùng bạn trai về sau kết hôn sinh bảo bảo kia tuyệt đối cũng là cực cực cự đẹp. Đã lâm vào vô tuyến mơ màng chung bùi du nhiên, cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau, nàng mới cùng bạn trai đến hôn môi giai đoạn đâu, vẫn là nàng chủ động, kết quả hiện tại liền dám tưởng kết hôn sinh hài từ sự tình. Bất quá gia trường đều thấy, lué hôn chuyện này, cũng nói không chừng đâu. Một bữa cơm, lưu Mỹ Vân cùng bùi du nhiên ăn đến đều là vô cùng cao hứng, lục vân trung tác bị trở thành trong suốt người. Quen thuộc về sau, bùi du nhiên lá gan cũng lớn hơn nữa chút còn tưởng nói buổi chiều bồi bạn trai mụ mụ hào hào đi dạo phố, lại nhiều biểu hiện biểu hiện chính mình. Không cần lạc ta vừa rồi đã gọi điện thoại kêu tài xế tới đón, buổi chiều các ngươi hai cái liền chính mình hẹn hò đi ta không cho các ngươi đương bóng đèn. Lưu Mỹ vân điện ảnh nhìn cơm cũng ăn, như từ bạn gái cũng thấy, ngày này xem như quá đến phong phú, dư lại thời gian, vẫn là để lại cho bọn họ người trẻ tuổi đi. Kia Azi ta lần sau trở lên môn bái phòng. Vì thế, ba người lại ở thương trường cửa chờ trong nhà tài xế, bùi du nhiên kéo lưu Mỹ Vân cánh tay, cái miệng nhỏ điềm điềm, mấy lạc quang quác nói cái không để yên. Lục Vân Trung liền cùng cái buồn bánh bao dường như ở bên cạnh lâu lâu mới cắm một câu, lại lãnh lại khóc. Ước chừng đợi hơn 10 phút bộ dáng, một chiếc màu đen Việt giã ổn định vững chắc ngừng ở thương trường đường cái biên. Trên xe đi xuống tới một cái trung niên nam nhân, nện bức mạnh mẽ, dáng vẻ khí chất đều như là đương quá binh huấn luyện giống nhau. Bùi Du Nhiên trong lòng sách một tiếng, thấy nam nhân chiều bọn họ đi tới còn thực tự giác rỗi tay, nàng theo bản năng liền đem mua sắm đưa qua đi, lễ phép nói tài xế thúc thúc vất vả người lạc ta giúp ngài. Muốn cấp tương lai bà bà lưu cái ấn tượng tốt Bùi Du Nhiên liền tài xế đều không buông tha, nàng chính là phải bắt được mỗi một cái hảo hảo biểu hiện cơ hội. Lục trường trinh cao mày, vừa muốn mở miệng, Lưu Mỹ Vân liền đánh gãy hắn, cũng đem trên tay túi mua hàng hướng hắn cánh tay thượng một quải quay đầu chiều tiểu cô nương nói. Không có việc gì các ngươi hài cái chính mình đi chơi đi A-Z về trước ra, ngươi lần sau nhất định phải tới ra chơi A-Z cho ngươi làm vân trung yêu nhất ăn cánh gà chiên coca. Nói xong chạy nhanh thúc dục chạm đất trường trinh đi, liền sợ tiểu cô nương đương trường xấu hổ. Buổi sáng đem nàng nhận sai tiểu cô nương đều ái náy một buổi sáng, này nếu là giáp mặt biết chân tướng, nàng sợ người trực tiếp lại khóc nhè mãi cho đến xe việt dã khai xa, bùi du nhiên vẫy vẫy tay còn nhịn không được chiều bạn trai nói vân trung ca a di thật sự quá xinh đẹp, nhà ngươi liền tài xế đại thúc đều lớn lên rất tuấn tú đâu. lục vân trung một tay ngắt lời túi, vừa rồi đó là ta ba. người nói cái gì? bùi du nhiên đột nhiên dại ra trụ a di không phải nói làm tài xế tới đón. cầu nói kế tiếp nàng hỏi không nổi nữa, bằng không sẽ cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa quá sốt ruột, đem đầu óc quên trong nhà làm sao bây giờ người như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói xong rồi xong rồi Bùi Du nhiên gấp đến độ tại chỗ dậm chân thật là hận không thể lập tức truy trên xe đi cấp thúc thúc xin lỗi nàng vừa rồi phàm là nhiều tâm nhãn cũng không đến mức phạm loại này sai lầm chủ yếu nàng xem người nọ như là đương quá binh mà nàng ba tài xế cũng là đương quá binh không biết như thế nào lúc ấy đầu óc ngay cả một khối không có việc gì đừng chính mình dọa chính mình Lục Vân Trung một tay cắm túi, xem bạn gái cùng cái dẫm lên cái đuôi con thỏ dường như, ngốc đầu ngốc não bộ dáng trên mặt trẻ con thịt mỡ đô đô, hắn nhịn không được thượng thủ nhéo nhéo. Nhà của chúng ta ta mẹ định đoạt nàng thích ngươi là được. Thật thật sự, bùi du nhiên là cho điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm cái loại này, thuận thế liền ở đại đường cái biên ôm bạn trai eo ôm ấp hôn hít làm nũng. Không đúng a, vậy còn ngươi, ngươi có thích hay không ta? Lục Vân Trung Bạn gái thật là thực thần kỳ sinh vật tuy là lục vân chung cái này thiên tài đầu óc như thế nào cũng không thể tưởng được đề tài như thế nào lại vòng đến nơi đây tới. Hắn nếu là không thích cùng nàng nói chuyện gì luyến ái, nhiều nghiên cứu mấy sâu số hiệu không hương sao. Hai người ở trên đường cái ôm một khối nhão nhão dính dính, mà trên đường một chiếc xe hơi đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ trong xe nam nhân quay đầu vừa lúc nhìn đến này đối tiểu tình lữ. Thị trường, đó có phải hay không nhà ngươi thiên kim? chương 130 Bùi Du nhiên cùng bạn trai kết giao 3 tháng thời điểm liền chính thức bắt đầu thấy cha mẹ muốn hỏi vì cái gì nhanh như vậy nàng chính mình cũng đáp không được giống như hết thảy đều thực thuận theo tự nhiên nàng thích Lục Vân chung đặc biệt đặc biệt thích cái loại này cùng trong nhà nói kết giao sự cha mẹ đối nàng tìm cái này bạn trai cũng thực vừa lòng lại sau đó hai người lao súng cướp cỏ Lục Vân Trung liền kiên trì muốn mang nàng sớm một chút trở về cha mẹ Bùi du nhiên cũng không nghĩ tới, bề ngoài lại lãnh lại khóc bạn trai thực tế trong xương cốt lại là lão cũ kỹ, nhưng đồng thời nàng lại thực may mắn. May mắn lúc trước chính mình đủ chủ động, bằng không vạn nhất bị khác tiểu cô nương nhanh chân đến trước kia lúc này ở nhà phát sầu đi bạn trai ra bái phòng muốn mang cái gì lễ vật tới cửa, khẳng định liền không phải chính mình. Ba ba, người đừng nhìn báo chí, nhanh lên giúp ta tham mưu tham mưu ta cấp lục thuốc thúc mang cái gì thích hợp nha. Bùi Du Nhiên đoạt quá phụ thân trong tay báo chí, phe phẩy phụ thân cánh tay làm nũng. Bùi phụ hừ một tiếng, đuôi lông mày nhíu lại tối hôm qua không phải nói mang lá trà sao? Vạn Nhất thúc thúc không yêu uống trà làm sao bây giờ? Kia lại mang hai bình mao đài, Vạn Nhất nhân gia cũng không uống rượu đâu. Bùi phụ không nghĩ nói chuyện, xem bảo bối khuê nữ như vậy rối rắm để bụng, hắn thấy thế nào trong lòng như thế nào hụt hẫng. Chính mình phụng ở lòng bàn tay bảo bối cục cưng, này nháy mắt đều phải tới cửa thấy tương lai cha mẹ chồng. Bất quá nữ như tìm cái này bạn trai hắn vẫn là thực vừa lòng, tuổi còn trẻ cũng đã là quốc gia trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục kỹ thuật nòng cốt chỉ số thông minh so các nàng người bình thường cao hơn không ít hơn nữa lớn lên tuấn tú lịch sự, xem tướng mạo cũng không phải cái loại này sẽ gian dối thủ đoạn. Nhà trên đã tới hai lần, tuy rằng lời nói rất ít nhưng ánh mắt thanh minh chính trực cách nói năng cử chỉ cũng hào phóng rất có hàm dưỡng, vừa thấy chính là trong nhà gia giáo thực hào. Hơn nữa du nhiên cứu cứu cùng kia hài từ một cái đơn vị. Nhắc tới tới thời điểm cũng là khen không thôi, nghe nói bọn họ vẫn là tam bào thai huynh đệ. Lão đại làm nghiên cứu khoa học, lão nhị làm buôn bán, lão tam vẫn là lấy qua thế vận hội Olympic quán quân quốc gia vận động viên, cha mẹ ân ái, hắn mẫu thân chính mình làm buôn bán, phụ thân còn ở bộ đội tham gia quân ngũ, tuổi này không truyền nghề về hưu, hơn phân nửa là bộ đội cán bộ. Loại này gia đình bối cảnh, mặc dù hắn là thị trường, cũng chọn không ra cái gì tật xấu a. Chủ yếu hắn là thật sự thực thích Lục Vân Trung kia tiểu tử, bề ngoài cùng đầu óc hắn chiếm toàn, đừng nhìn nhân ra mãn đầu óc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhưng là người cùng hắn liêu tình hình chính trị đương thời, liêu quân sự, người đều có thể đĩnh đạc mà nói, hơn nữa tổng có thể nhất châm kiến huyết nói ra vấn đề nơi, hoàn toàn không phải cái loại này, dối trá phù hoa, giả mô giả thức giả vờ giả vịt. Bùi phụ ở quan trường cũng gặp qua không ít môn hình muôn vẻ người trẻ tuổi, nhưng Lục Vân Trung lại là nhất hợp hắn tâm ý người trẻ tuổi, nếu không phải hắn mãn đầu óc chỉ có nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hắn đều tưởng đem cái này chuẩn con rể đưa tới làm chính trị trên đường tới, hào hào tài bồi một phen, tương lai tuyệt đối có thể vì quốc gia làm một phen cống hiến. Mẹ, ngươi mau nhìn xem, ta xuyên cái này váy được không nha, có thể hay không không đủ hào phóng. Bùi du nhiên về phòng dạo qua một vòng, lại thay đổi một thân mang đường viền hoa điểm suyết thu eo váy trắng. Bùi mẹ mang theo mắt kính cẩn thận đánh giá, gật đầu, liền này thân rất tốt rồi, đừng lại lăn lộn ta khuê nữ như vậy, xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Mẹ, ngươi là không biết, vân trung mụ mụ đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt sẽ trang điểm, ăn mặc so với chúng ta người trẻ tuổi còn thời thượng đâu, quả thực liền cùng hơn 30 tuổi sắp xỉ, ta cũng không thể ăn mặc thổ. Có như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp tương lai bà bà bùi du nhiên đột nhiên liền cảm thấy áp lực lên đây, nàng đến hào hào bảo dưỡng mới được vạn nhất ngày nào đó bồi bà bà cùng lão công một khối đi ra ngoài đi dạo phố, nhân ra hiểu lầm đã có thể không hào. Tuy rằng mới bắt đầu thấy cha mẹ, nhưng bùi du nhiên mấy ngày nay đã vô số lần bắt đầu tưởng tượng về sau kết hôn sự tình, liền trong mộng ngủ, khóe miệng đều là dơ lên. Có bao nhiêu xinh đẹp, còn không có gà qua đi đâu, liền bắt đầu lấy lòng bà bà. Bùi mẹ trong lòng giấm giấm, lời nói thấm thía bắt đầu thuyết giáo, từ từ, ngươi chính là mụ mụ phủng ở lòng bàn tay, mẹ biết ngươi thích vân chung kia hài từ ta cùng ngươi ba cũng cảm thấy kia hài từ không tồi, nhưng ngươi không thể bởi vì thích liền đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp như vậy về sau người khác sẽ không hiểu quý trọng. Mụ mụ ngươi yên tâm đi ta không ngốc, bùi du nhiên ôm mụ mụ cổ làm nũng tuy rằng mụ mụ nói rất có đạo lý, nhưng là nàng chính là ước chế không được chính mình lòng tràn đầy vui mừng nha. Gặp được lục vân chung trước kia, nàng cũng là trong vòng cao cao tại thượng thị trường thiên kim, đi ra ngoài bất luận ở đâu, bên người đều có thể vây quanh muôn hình muôn vẻ người hống nàng, tưởng cùng nàng giao bằng hữu theo đuổi nàng, nam tính có khác có điều đồ, cũng có chân tình thật cảm, nhưng nàng chính là không gì cảm giác trong lòng một chút gợn sóng không có. Nhưng Lục Vân Trung liền bất đồng cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày, nàng đều có thể nai con chạy loạn, lòng tràn đầy vui sướng, là nàng chính mình coi trọng trọn chung nam nhân, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt hơn nữa phế đi thật lớn kính nhi mới đổi tới tay đâu, nàng tưởng cùng toàn thế giới khoe ra đều không kịp như thế nào ước chế thích ra. Đúng rồi, Vân Trung mụ mụ còn có hắn đệ đệ làm gì sinh ý. Bùi phụ ngồi ở trên sofa đột nhiên nhớ tới này một vụ tới, phía trước nữ nhi mang bạn trai về nhà liền ăn hai bữa cơm, trên bàn cơm hắn cũng không hào dò hỏi, tới cùng liền hiểu biết cái đại khái này nếu là về sau hai nhà kết làm thân gia phải thường xuyên lui tới, làm buôn bán chi tiết hắn đến phái người đi cha cha mới có thể yên tâm, tốt nhất sạch sẽ, nếu là sau lưng làm cái gì chuyện xấu tâm thư bất chính kia cũng kiên quyết không được. Hắn mộ mộ giống như làm trang phục sinh ý. Bùi du nhiên cẩn thận hồi tưởng, nàng giống như không hỏi qua bạn trai trong nhà sự, liền biết nhà bọn họ có tam bào thai huynh đệ, mỗi người đều hỗn đến rất lợi hại, ngay cả nàng ba ba biết đến đều so với chính mình nhiều đâu. Hắn nhị đệ hình như là làm địa ốc còn có gì ta cũng không nhớ rõ, dù sao rất vội. Bùi Phụ Lâm vào trầm tư, làm trang phục sinh ý, phòng trưng chính là khai trang phục cửa hàng đi, thời buổi này rất nhiều người khai trang phục cửa hàng, cạnh tranh đại thật sự, bất quá tiểu hổ cá thể đảo không gì, đến nỗi đi ốc liền tương đối mẫn cảm. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn đệ đệ ở đâu ra công ty làm. Bùi Du Nhiên nhún nhún vai, biết rồi, ba ba. Từ từ a, này còn có hai dương anh đào ngươi cũng mang lên đi, vân chung nhà bọn họ người nhiều, cái này anh đào cũng hào quý. Bùi mẹ rốt cuộc đối cái này con dề thực vừa lòng, cho nên nữ nhi lần đầu tiên tới cửa, nàng cũng phá lệ, để bụng này anh đào trên thị trường bán đều phải mười mấy khối một cân, lại là hộp quả đóng gói, một khối tiện thể mang theo cũng không mất mặt. Tốt mụ mụ người giúp ta phóng trên xe, ta lại đi bổ cái trang. Bùi Du nhiên từ đầu đến chân lại cho chính mình thu thập một lần, mặc vào nàng xinh đẹp nhất váy liền áo, liền tóc mái đều dùng máy uốn tóc cuốn, phun nhàn nhạt nước hoa, còn có son môi nhan sắc đều thận trọng rối rắm chọn lại chọn thẳng đến thời gian không kịp nàng mới khẩn trương lại chờ mong mở ra nàng tiểu xe xe hướng bạn trai ra đi. Lục Vân Chung đánh giá bạn gái thói quen so ước định thời gian cọ sát nửa giờ mới đến giao lộ chờ. Quả bằng không, hắn ở giao lộ cột điện tử chỗ đó đứng mười mấy 20 phút, bạn gái mới mở ra xe hơi nhỏ khoan thai tới muộn. Kéo ra cửa xe hướng ghế phụ ngồi xuống, thấy ghế sau vị bị tắc tràn đầy, hắn nhíu mày, lấy nhiều như vậy đồ vật. Vân, lần đầu tiên thấy trường Bối sao cũng không biết thục thục a di thích cái gì. Bùi Du Nhiên cười trả lời, thanh âm cũng như là mật đường dường như, điềm điềm nhị nhị. Lục Vân trung nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch khởi, thanh âm lại lãnh lại từ, không phải lần đầu tiên ngươi mau miễn bàn lần trước, lần trước không tính, bùi du nhiên mặt nóng lên, hờn dỗi làm nũng, nhìn nữ hải nhi phấn đô đô khuôn mặt còn có sáng rực đôi mắt trong xe rõ ràng khai điều hòa, lục vân chung lại cảm thấy khô nóng, khả năng vừa rồi ở bên ngoài chạm lâu rồi trên người nhiệt khí còn không có dáng xuống. Hắn ở trong lòng cho chính mình tìm lấy cớ, nhưng thân thể lại rất thành thật ánh mắt cũng không hề trong trèo, bạn gái phấn môi lúc đóng lúc mở còn ở díu dít nói cái không ngừng, hắn chắp vá đi trực tiếp ngậm lấy lướt qua. Hai người đều là vừa khai trai không lâu, tự nhiên chầm mê, đặc biệt bùi du nhiên nhất ngoài ý muốn, bạn trai ngày thường nhìn qua băng sơn mặt trừ bỏ công tác đối gì đều không có hứng thú bộ dáng, nhưng là đi đầy đủ có thể thấy được hắn cũng không phải đối gì đều không có hứng thú. Từ từ ta trang phải tốn, bị hôn gương mặt nóng lên cả người như là phiêu ở đám mây thượng bùi du nhiên, đầu óc vừa chuyển, nghĩ đến chính mình hôm nay là tới gặp gia trường, chạy nhanh đem bạn trai đẩy ra. Người xem, đều tại ngươi ta muốn một lần nữa đồ son môi. Bùi du nhiên đối với trong xe tiểu gương, thật cẩn thận bổ nhàn nhạt một tầng nhan sắc. Nàng cũng không dám nhiều mặt hiện tại nhìn qua đã thực đỏ. Lục vân trung lui về chỗ ngồi, hồ hấp phập phồng ít hầu lại làm lại ngứa, hắn khàn khàn tiếng nói, trưng cầu bạn gái ý kiến, sớm một chút cơm nước xong trở về, đêm nay chúng ta vẫn là hồi tiểu trung cư trụ đi. Lục Vân Trung ở viện nghiên cứu phụ cận có một bộ nhị phòng ở tiểu trung cư, là hắn tốt nghiệp công tác dùng chính mình tiền mua, ngày thường đi làm tan tầm vội thời điểm, hắn đều là ở trung cư bên kia trụ. khoảng thời gian trước trung cư bắt đầu nhiều một cái nữ chủ nhân. Hảo Bùi Du nhiên mặt càng năng, trong đầu đã bắt đầu miên man bất định. Lý trí nói cho nàng muốn rụt rè, mụ mụ ra cửa trước còn cảnh cáo nàng muốn khắc chế đâu, nhưng hiện thực là nàng thật khắc chế không được a. Bạn trai quá xoái, chỉ là nhìn gương mặt kia, nàng liền cự tuyệt không được. tiểu tình lữ cọ tới cọ lui một lần nữa phát động xe, bùi du nhiên theo bạn trai chỉ thị một đường hướng ngõ nhỏ khai, mở ra mở ra, nhìn ngõ nhỏ cuối một tòa đại thứ hợp Việt, nàng không bình tĩnh. Này nhà ngươi A, Vân, Lục Vân chung gật đầu, người hướng bên cạnh khai, gara ở bên kia, còn có gara, bùi du nhiên biết bạn trai ra điều kiện không kém, nhưng là thật không nghĩ tới có thể có tiền đến loại tình trạng này. Hoàng Kim đoạn đường thứ hợp viện hơn nữa vẫn là vài tiến cái loại này, gara phóng nhãn nhìn lại, vài chiếc tất cả đều là giá trị xa xỉ còn có lần trước thúc thúc khai kia chiếc việt giã cũng ở. Lục Vân Trung chỉ vì bạn gái đem xe đình hào, xem nàng ánh mắt ở mấy chiếc xe thì thao thượng lưu luyến không muốn về, liền nói, bên cạnh nhất hoa hoè loài loài kia mấy chiếc đều là ta đệ đệ bọn họ ta ba ngày thường không chuẩn bọn họ khai. Người nếu là thích chúng ta kết hôn, ta làm ta mẹ đưa chúng ta một chiếc đương lễ hỏi. Hắn về điểm này tiền lương trừ bỏ mua phòng, dư lại đều cầm đi đầu tư, mua chiếc xe thể thao cũng không phải mua không nổi, nhưng bọn hắn tam huynh đệ về điểm này tiêu kim khố, lại nhiều cũng so ra cái mẹ nó tài khoản số lẻ, ngay cả lục vân hoa, đừng nhìn người ngoại tại treo hoa Mỹ tổng giám đốc chức vị kia cũng là cho trong nhà làm công, mỗi tháng ngoan ngoãn lấy tiền lương chia hoa hồng. Ta ba cũng không chuẩn ta khai, bùi du nhiên nhún nhún vai, vẫn là điệu thấp điểm hào từ gara hướng tứ hợp viện bên trong đi, bùi du nhiên là càng đi càng khống chế không được kinh ngạc. vân trung nhà ngươi thật xinh đẹp a, hắn kéo bạn trai cánh tay, lần đầu tiên nhìn đến trang hoàng như vậy lịch sự tao nhà tứ hợp viện hơn nữa diện tích cũng quá lớn, bồn hoa, núi giả, hồ nước mang mặt cỏ tiểu viện tử còn có loại mãn vườn hoa đỉnh hóng gió tiểu viện nhi, nàng liếc mắt một cái liền yêu nơi này. người thích về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. nhà cũ ban đầu không lớn như vậy. Là Lưu Mỹ Vân đem cách vách tứ hợp viện cũng mua tới sau đà thông sửa chữa, người trong nhà nhiều, phòng cho khách ảnh tính, phòng tập thể thao, gì đều có. Vân ta thích, bùi du nhiên túm bạn trai cánh tay, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, nàng thích vô cùng hảo sao. Bởi vì quá thích, hoàn toàn không nghe hiểu bạn trai lời nói tiểu bẫy dập. Lục Vân trông đôi mắt hiện lên một mặt thực hiện được cười, ho nhẹ thanh ôn nhu nói kia nhưng nói tốt chờ lát nữa ta mẹ nếu là cùng ngươi nói hai ta đính hôn sự, người đừng trốn. Đính hôn, bùi du nhiên thân thể cứng đờ kinh ngạc đến trong mắt đều mau chừng ra tới. Không phải mới thấy ra trưởng sao, như thế nào liền đính hôn, này này không hảo đi, lục vân trông mày cố ý nhăn lại thanh âm mát lạnh vừa rồi không phải còn nói thích nơi này, tưởng trụ tiến vào sao. Như thế nào, người nói lời khách sáo, không có a, bùi du nhiên đầu riêu đến cùng chống bỏ dường như, không phải lời khách sáo thật sự thích. Đó chính là nói, so với ta, ngươi càng thích này phòng ở chỉ nghĩ trụ tiến vào, lại không nghĩ gà cho ta. Nam nhân đi bước một hướng dẫn, đen nhánh đồng tử ảnh ngược nữ hài nhi xinh đẹp thân ảnh, bùi du nhiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn bạn trai căn căn rõ ràng lông mi, nàng tim đập bùm bùm, đầu óc cùng một đoàn hồi nhão dường như, há mồm liền nói, đương nhiên không phải ai nói ta không nghĩ gà cho ngươi. Nga Lục Vân Trung ngồi dậy, nhéo nhéo trên mặt nàng trẻ con phì, ngươi xem kia không phải được. Bùi du nhiên mòi ngón tay đầu còn ở tự hỏi thời điểm, liền nghe thấy bạn trai lại nói, quá 2 tháng, chúng ta cả nhà muốn đi hải đảo du lịch ta ba mẹ trước kia ở bên kia sinh sống thật lâu, chúng ta tam huynh đệ cũng là ở kia lớn lên, trên đảo phong cảnh đặc biệt hào, hiện tại còn khai phá. Vân Hoa còn muốn mang nàng bạn gái đi trên đảo chụp ảnh cưới, trước tiên liền váy cưới, nhiếp ảnh đoàn đội đều dự định hào. Dừng một chút xem bạn gái dỗi trường cầu nghe được nghiêm túc, hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu tiếp tục hống nói, ta là nghĩ ở hải đảo chụp ảnh cưới khẳng định thật xinh đẹp, so đi studio cái loại này muốn hảo đến nhiều, hơn nữa ta đệ còn cho nàng bạn gái thỉnh chuyên môn chuyên viên trang điểm. Chúng ta nếu là trước tiên đem hôn sự định ra tới, mùa hè đi hải đảo danh chính ngôn thuận trụ ảnh cưới, trừ bỏ váy cưới, mặt khác chuẩn bị công tác đều có thể quăng cho ta đệ, hai ta không phải có thể nhẹ nhàng, dư thừa thời gian đẳng ra tới quá chúng ta chính mình hai người thế giới. Nam nhân tiếng nói tràn ngập thư tính, xem người đôi mắt lại đặc biệt thâm thúy, hơn nữa kia trương không thể bắt bẻ xoái mặt bùi du nhiên chỉ cảm thấy trên người độ ấm nhanh chóng lên cao cương mặt phi năng phi năng. Rụt rẻ hai chữ, đã sớm bay đến trên chín tầng mây đi, trong đầu ảo tưởng cùng chính mình thích nhất nam nhân xuyên xinh xinh đẹp đẹp chụp ảnh cưới cảnh tượng, nàng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thiên bình đã không hề trì hoãn bắt đầu ai. Nàng mơ mơ màng màng, liền hỏi câu, người đệ có thể hay không không cao hứng a Đáp án không cần nói cũng biết, Lục Vân Trung khóe miệng méo một cái thỏ lại gần hôn hôn bạn gái khóe miệng quyết đoán nói, hắn không dám. Vì thế cứ như vậy mơ màng hồ đồ, Bùi Du Nhiên rõ ràng là lần đầu tiên tới cửa bái kiến bạn trai ra trường, kết quả không biết như thế nào, liền đem đính hôn kết hôn đi hải đảo du lịch chụp ảnh cưới sự tình cấp đề thượng kế hoạch. Mà đương Lục Vân Trung ở trên bàn cơm cùng cả nhà tuyên bố hắn cùng Bùi Du Nhiên chuẩn bị kết hôn tin tức khi một đám đều kinh ngạc đến không phản ứng lại đây. Lục Vân Thịnh chọn một chiếc đũa rau trộn, nói thẳng, ca, người tốc độ này cũng quá nhanh đi. Người có phải hay không đương cha? Vì thế, mọi người lại đồng thời đem tầm mắt chuyển rời đến bùi du nhiên trên bụng. Bùi du nhiên mặt nháy mắt phi năng, vội lắc đầu phủ nhận đồng thời ở cái bàn phía dưới không biết làm sao trộm véo bạn trai đùi, đương nhiên, nàng nhưng luyến tiếc dùng sức. Vân Trung, người nói thực ra. Lục huyền quân cũng mở miệng, đôi lông mày so lưu Mỹ vân vợ chồng túc đến còn khẩn, tuy rằng mấy năm nay xã hội không khí mở ra rất nhiều, nhưng là tiểu tình lữ chưa kết hôn đã có thai, nàng cái này đương cô nãi nãi, vẫn là không thế nào có thể tiếp thu. Hơn nữa vân chung kia hài tử, là tam bảo thai thông minh nhất hiểu chuyện, lục huyền quân nhưng không hy vọng bọn họ như vậy không có đúng mực cảm. Vạn nhất trung gian có cái cái gì sai lầm, đối nhân ra nữ hài tử còn có nhà gái cha mẹ đều là thương tổn. Nãy nãy ta cùng Du Nhiên quy củ đâu, ngươi đừng nghe Vân Thịnh nói hư nói vượn." Lục Vân trung giải khởi rối tới tự tin 10 phần, biểu tình một chút không mang theo hư, thậm chí còn thực tự nhiên rời đi đề tài, "Là ta tưởng tháng 6 phân cũng mang Du Nhiên một khối đi hải đảo chụp ảnh cưới. Nếu muốn chụp ảnh cưới kia hôn sự không được trước định ra tới. Bọn họ tình huống cùng Vân Hoa lại không giống nhau, Vân Hoa đó là cha vợ ra ngạch cửa đều mau dẫm chân trượt, hai bên gia trưởng đều lười đến quản, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn." Nhưng hắn bên này, vẫn là lén lút danh không chính ngôn không thuận. Lục huyền quân gật gật đầu, này còn nói đến qua đi. Nhân ra thị trường bảo bối thiên kim, muốn hôn sự không chừng xuống dưới, có thể làm tiểu tử ngươi tùy tùy tiện tiện mang đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện chụp ảnh cưới. Bất quá, này ly tháng 6 phân cũng chưa 2 tháng, nếu là kết hôn, thời gian cũng quá khẩn trương điểm. Ba, mẹ, nãy nãy chúng ta là như thế này kế hoạch trước đính hôn. Đem giấy hôn thú lãnh, sau đó đi hải đảo chụp ảnh cưới hưởng tuần trang mật hôn lễ liền an bài ở tháng 10 quốc khánh mấy ngày nay đi. Tuy nói là nửa lừa dối đem bạn gái lừa trở về chính mình ra, nhưng kết hôn loại sự tình này như thế nào cũng không thể hấp tấp ứng phó. Chỉ cần trước lãnh chứng, liền có thể danh chính ngôn thuận cùng cha vợ yêu cầu đem bạn gái mang đi ra ngoài hưởng tuần trang mật hôn lễ phía sau lại chậm rãi trù bị bái. Lục vân trong thời gian kế hoạch nghe đi lên một chút tật xấu không có, liền lục huyền quân đều gật gật đầu, cảm thấy, không hổ là lão đại, này không dên một tiếng, đem chính mình hôn nhân đại sự đều an bài hảo liền dư lại hai cái, làm người nhọc lòng. Chỉ thân mụ Lưu Mỹ vân biết chính mình thân nhi từ gì đức hạnh khoác ra sói trang thiện lương, giả đứng đắn tâm nhãn từ so với ai khác đều nhiều. Lời nói đều làm ngươi nói xong, kết hôn lớn như vậy sự, ngươi không hỏi một chút du nhiên gì ý kiến bùi du nhiên cái bàn phía dưới tay nhỏ bị bạn trai túm nàng có thể có gì ý kiến a ngẩng đầu thanh âm lại mềm lại ngọt a gì ta không ý kiến ta đều nghe vân trung lưu mỹ vân đến hỏi hỏi không vì thế sau khi ăn xong người một nhà lại ngồi ở cùng nhau thương lượng lục vân trung đính hôn sự Bùi du nhiên ra mặt lại hậu cũng không hào thấu cái kia náo nhiệt hơn nữa nàng hôm nay thượng bạn trai ra còn không có hào hảo biểu hiện quá chính mình đâu, vì thế cơm nước xong nàng tranh nhau cướp muốn đi rửa chén, trong nhà A Di đều đoạt bất quá nàng, nhìn rất văn nhã một cái tiểu cô nương kia kính nhi sắc thật rất đại. Chu điểm điểm sớm đem lục ra đương nửa cái ra, sợ bùi du nhiên xấu hổ, liền làm A Di sớm tan tầm về nhà, nàng cùng du nhiên một khối ở phòng bếp rửa chén thu thập. Hai người tuổi không sai biệt lắm, lẫn nhau cũng có chuyện nói, chỉ chốc lát sau liền thì muội tương xứng, ở chung đến cũng vui sướng. Tẩy xong chén, chu điềm điềm còn mang du nhiên khắp nơi đi dạo, đem lục ra góc cạnh nhận cái biến. Bất luận là đình viện thiết kế, vẫn là góc nhìn như bình thường trang trí vật trang trí nhi, kết quả vừa hỏi địa vị, đều không đơn giản. Bùi du nhiên là càng dạo càng cảm thấy bạn trai gia cảnh không phải giống nhau hào, này nhà cửa trang hoàng nhìn như thanh u lịch sự tao nhã, thực tế mỗi một chỗ tài liệu dùng đều là tốt nhất cho nên chờ từ bạn trai ra ra tới, trở lại tiểu trung cứ thời điểm, bùi du nhiên rốt cuộc đầu óc thanh tỉnh một hồi, cảm thấy không thích hợp bắt đầu đề ra nghi vấn bạn trai. Bạn gái triền ở chính mình trên người làm nũng, rồi lại không chuẩn hắn động, lục vân Trung là miệng khô lưỡi khô mới vừa tắm rửa xong đầu tóc còn ở tích thủy. Bùi du nhiên đỉnh đặc treo ở hắn bên hông, lấy khăn lông cho hắn sát tóc động tác ôn nhu đến cực điểm. Vân chung, người mau cùng ta nói nói nhà ngươi ta còn gì đều không hiểu biết, liền phải kết hôn ta ba hôm nay còn làm ta hỏi, người đệ đệ làm gì địa ốc hạng mục đâu ta ngày mai trở về sao nói a? Bùi đại tiểu thư không hề tâm lý gánh nặng đem nàng ba ba cấp công gia tới. Lục Vân Trung hầu kết lăn lộn, hắn đều mau đã quên này một vụ, vốn dĩ kết hôn yêu đương, với hắn mà nói là hai người sự, gia đình bối cảnh cố nhiên quan trọng nhưng kia không phải tâm động nguyên nhân dẫn đến. Bạn gái hôm nay biểu hiện hào, Lục Vân Trung cũng khó được nói nhiều, đem trong nhà tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tùy là bùi du nhiên thân là thị trường thiên kim, nghe xong cũng thực sự bị nho nhỏ kinh hách một phen. Bạn trai ba ba là sư trưởng. Mụ mụ là hoa Mỹ tập đoàn người sáng lập, đệ đệ là hoa an kiến trúc tổng giám đốc, trước mắt cả nước lớn nhất xích thương trường cũng là nhà bọn họ khai. Này nàng đây là cái gì ánh mắt cùng vận khí a? Xem bạn gái ngốc lăng lăng, nửa ngày hoãn bất qua tới, lục vân Trung khóe môi vi vi gợi lên, nhìn không được kích thích nàng, hôm nay đã quên nói, người mang kia hai dương anh đào cũng là nhà ta nhận thầu trong đất trồng ra. Lần sau ta mang ngươi qua đi trụ hai ngày, chúng ta có thể chính mình trích anh đào. A quả nhiên bùi du nhiên lấy lại tinh thần hờn dỗi hướng bạn trai bên hông nhẹ nhàng ninh một phen hầm hừ oán trách người như thế nào không còn sớm cùng ta nói thúc thúc a gì bọn họ thấy thế nào ta a ta bùi du nhiên thật sự tưởng một đầu đâm đậu hù có lợi như thế nào mỗi lần nàng càng muốn biểu hiện liền càng là không như ý đâu sớm biết rằng nàng liền đổi cái càng quý trọng một chút lễ vật a Bùi du nhiên này đâu còn ở dối dám hối hận, nhà máy đều mau hối thanh, lại hồn nhiên không biết bạn trai đã chậm rãi ở hướng mép giường di động. Lục vân trùng khóe mắt đuôi lông mày đều là sâu thẳm ý cười, hắn thanh âm thấp thấp ở bạn gái bên tai nhẹ nhàng hống, người cổ thượng phỉ thúy mặt dây còn không thể chứng minh ta mẹ có bao nhiêu thích người sao. Cũng là, bùi du nhiên bị đặt ở trên giường cũng hồn nhiên không bắt bẻ chỉ là vuốt trên cổ tinh oánh dịch thấu, xinh đẹp vô cùng phỉ thúy mặt dây, hỏi bạn trai cái này thực quý đi Lục Vân Trung cả người áp qua đi, cắn lỗ tai, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục đây là ta mẹ mua tới, chuyên môn đưa con dâu. Bùi Du Nhiên, chương 131, 1998 năm mùa hè thời điểm, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh còn có nhi tử cùng với nhi tử vị hôn thê cả nhà ngồi máy bay hồi liêu tỉnh hồ lô đảo du lịch. Trên đảo trải qua khai phá, đã hoàn toàn là đại biến dạng. Bất luận là giao thông vẫn là sinh hoạt phương tiện đều càng thêm tiện lợi trên đảo trang phục cửa hàng, sinh hoạt siêu thị, chợ bán thức ăn cái gì cần có đều có, bờ biển bờ cắt còn có chuyên môn quy hoạch du lịch khu cùng với hải đảo khách sạn. Lưu Mỹ vân bọn họ xuống phi cơ từ bến tàu ngồi phà thượng đảo, một đường nhìn quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm trong lòng đều là cảm khái vạn ngàn. Lục vân Trung bọn họ tam huynh đệ ở trên đảo vượt qua toàn bộ thơ ấu, đối nơi này cảm tình cũng thâm hậu, lão đại lão nhị bên người lại đều mang theo vị hôn thê, một đường luôn có mới mẻ đề tài. Chỉ lục vân thịnh một người lẻ loi, cùng lão mẹ đáp lời đi, hắn ba chừng hắn, cùng hai cái ca ca đáp lời đi, nhân ra trực tiếp không rành. Vì thế, hắn chỉ có thể chính mình một người, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên hồi ước qua đi thuận tiện ngón tay không ngừng phát ra tin tức. Vi người bạn trai mời ngươi một khối đi hải đảo du lịch, ngươi như thế nào không đi à? Phòng hóa trang, trợ lý vẻ mặt khó hiểu, nhìn rõ ràng mệt đến chết khiếp vì đuổi diễn, ngao mấy cái đại đêm, vây được đôi mắt đều không mở ra được, lại còn cường chống vẻ mặt hạnh phúc hồi tin nhắn nữ nhân. Ta ta còn không có chuẩn bị tốt. Kiều Vi Vi tươi cười một chút thu liễm, sắc mặt có điểm trở nên trắng. Ngươi này như vậy đuổi, còn không có chuẩn bị tốt à? Trợ lý mắt trợn trắng, vì đằng ra thời gian, đem công tác đều trước tiên hoàn thành, còn đẩy vài cái thông cáo, cái này kêu không chuẩn bị tốt. Kiều Vi Vi cắn môi không nói lời nào. Nàng biết Vân Thịnh lần này là cùng hắn cha mẹ còn có hai cái ca ca cùng đi du lịch, Vân Thịnh cùng nàng nói vài lần, nhưng nàng chính là còn không có chuẩn bị tốt, trong lòng có điểm hơi sợ. Bạn trai trong nhà tình huống, nàng là hiểu biết lục Vân Thịnh đặc biệt chân thành, lúc trước hai người ở bên nhau thời điểm, hắn liền kém đem sổ hộ khẩu móc ra tới. Đúng là bởi vì biết bạn trai trong nhà tình huống Kiều Vi Vi mới sợ hãi thấy ra trường. Kỳ thật bọn họ yêu đương đã nói chuyện có đã hơn một năm Kiều Vi Vi một tốt nghiệp liền vào giới nghệ sĩ vẫn luôn không ôn không hỏa thẳng đến năm trước tiếp một cái ác độc nữ số 3 nhân vật mới đi vào đại chúng tầm mắt cũng biết danh độ cũng là bị người mắng ra tới. Nàng hiện tại cảm giác chính mình bất luận đi đến chỗ nào trên người phẳng phất đều còn mang theo nhân vật nhãn sẽ bị người chỉ vào cái mũi chửi ruột căm ghét cái loại này. Này còn không phải chủ yếu, mấu chốt nhất là nàng cùng bạn trai trong nhà điều kiện kém quá nhiều. Nàng là tiểu huyện thành ra tới, cha mẹ trước 2 năm hạ cương, hiện tại ở cửa nhà chi cái ăn vặt sạp, nàng còn có cái đệ đệ, đang ở Hoa Thanh Đọc Đại học, nhà nàng kinh tế điều kiện tuy rằng miễn cưỡng không có trở ngại, không đến mức thiếu ăn thiếu xuyên, bọn họ tỉ đệ hai từ nhỏ cũng không ăn qua cái gì khổ, nhưng là so với bạn trai trong nhà, chênh lệch quá lớn. Nàng có điểm sợ hãi, bạn trai cha mẹ đối chính mình không hài lòng, làm nàng cùng Vân Thịnh tách ra, nàng luyến tiếc cho nên thật cẩn thận. Mà bên kia từ nhỏ ở Hải Đảo Thượng Sinh Trường ở địa phương Lục Vân Thịnh, lại bởi vì ăn hai ngày hải sản, không thể hiểu được bắt đầu tiêu chảy. Vân Trung cùng Vân Hoa mang theo vóc dáng vị hôn thê còn có nhiếp ảnh gia ở Hải Đảo Thượng chụp sinh đẹp ảnh cưới thời điểm, hắn một người một mình ở khách sạn, đối với tivi dương mắt nhìn. Lưu Mỹ Vân cho hắn kêu cháo tức giận chọc hắn đầu gian dậy, ngươi là ngốc sao? Vẫn là không ăn qua hải sản, thứ đồ kia có thể ăn nhiều sao? Bao lớn người, còn quản không được ngươi kia há mồm. Cùng mấy đời không ăn qua dường như trong nhà là nghèo ngươi, vẫn là bị đói ngươi. Thật là tức chết người, mau 30 tuổi người, còn quản không được miệng mình. Mẹ, ngươi đều nhắc mãi một buổi sáng, lại không phải bao lớn chuyện này. Thượng nhà người khác ăn cơm ta đây dù sao cũng phải cổ động đi. Trên đảo này còn ở trước kia thôn dân, chẳng qua từ tường đất phòng ở đều biến thành nhà lầu 2 tầng phòng, Lục Vân Thịnh gặp được mấy cái khi còn nhỏ một khối đánh lách cái tiểu đồng bọn kia không được phàm ăn mấy đốn. Khó được hắn gần nhất lại không có thi đấu, có thể hào hào thả lòng một chút quay đầu lại một đuổi kịp huấn luyện, này cũng không thể ăn, kia cũng không thể ăn. Mẹ, ngươi đừng nói ta ta ca bọn họ chụp ảnh đâu, ngươi chạy nhanh đi xem náo nhiệt đi ta chính mình ngủ một lát thì tốt rồi. Lục Vân Thịnh chăn một cái ai cũng không yêu, hắn liền đãi khách sạn nằm cũng tốt hơn đi ra ngoài ăn cầu lương, còn phải bị sai xử trong chốc lát làm hắn lấy cái này, trong chốc lát lại nói nhân thủ không đủ làm hắn hỗ trợ đánh cái quang, hắn là khách du lịch sao? Rõ ràng chính là tới cấp bọn họ làm trâu làm ngựa. Vậy người cũng đem cháo uống lên ngủ tiếp, Lưu Mỹ Vân không yên tâm dặn dò. Lục Vân Thịnh không kiên nhẫn ừ một tiếng, làm trò thân mụ mặt bưng chén nếm một ngụm thật khó uống so nàng bạn gái thủ nghề kém xa, thật vất vả, khách sạn phòng liền thừa hắn một người thời điểm, Lục Vân Thịnh cũng không ăn uống uống kia không hương vị cháo, chỉ móc di động ra cấp bạn gái gọi điện thoại. Người làm sao vậy? Kiều vi vi mới vừa bổ đại giác tinh thần đầu khôi phục chút tuy rằng điện thoại kia đầu nam nhân cố tình đè thấp thanh âm nhưng cẩn thận nàng vẫn là nghe ra bạn trai không thích hợp. Không có việc gì, hải sản ăn nhiều. Lục Vân Thịnh lời ít mà ý nhiều, không nghĩ để mất mặt sự, dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Kiểu vi vi lại nhíu mày, nhịn không được khẩn trương lên, ngươi ngày thường không thường ăn hải sản, đừng một chút ăn như vậy nhiều sống nguội ta không phải cho ngươi ba lô trang dược sao. Ngươi ăn không a? ngươi trang dược, Lục Vân Thịnh một chút từ trên giường ngồi dậy, trong lòng một cổ dòng nước ấm chảy quá, hắn là thật không chú ý chàng liền ở ngươi cái kia màu đen ba lô bên trong tường kép trên đảo hẳn là cũng có tiệm thuốc bệnh viện, không được ngươi đi xem, đừng lười đến độc Ta thấy, vi vi cảm ơn ngươi. Lục vân thịnh phiên đến bạn gái chuẩn bị tiểu gói thuốc, khó coi sáng sớm thượng sắc mặt mới rốt cuộc có điểm chuyển biến tốt đẹp. nhi từ ta cho ngươi một lần nữa bưng chén gạo cây cháo. Lưu Mỹ Vân vừa rồi ở khách sạn nhà ăn muốn chén gạo cây cháo bưng lên, cháo trắng hắn không yêu, gạo cây cháo chắp vá chắp vá uống đi, miệng như vậy thèm, xứng đáng hắn ăn hai ngày thanh đạm. Bởi vì sốt ruột cũng đã quên gõ cửa, đi vào liền nhìn đến vừa rồi còn đắp chăn mù người, lúc này ngồi ở ban công ôm di động, miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn tử đi. Mẹ, ngươi sao lại về rồi? Lục vân thịnh một chút không giả đứng lên, lại khôi phục phía trước kia phò yếu đuối mong manh đáng thương dạng, một tay che lại dạ dày chậm gì gì hướng trên giường dịch. Ta xem người bộ dáng này, không uống cháo không uống thuốc cũng có thể tung tăng nhảy nhót. Lưu Mỹ vân chừng mắt nhìn mắt như từ trực tiếp gạo cây cháo cũng không cho còn đem đầu giường một ngụm không nhúc nhích cháo trắng cũng cấp đoan đi. Người trẻ tuổi A có tình uống nước no, về sau vẫn là để cho người khác nhọc lòng đi thôi. Lục vân thịnh nhún vai tiếp tục ở trong điện thoại cùng bạn gái dầm gì tức trang đáng thương, ngươi xem ta mẹ đem cháu đều đoan đi rồi, nàng hiện tại cũng chỉ thấy được hắn hai cái con dâu, một ngày đổi một chỗ chụp ảnh, dơ sống việc nặng tất cả đều là ta, ngươi nếu là lại đây cùng ta một khối, ta khẳng định không phải cái này đãi ngộ. Kiều vi vi nghe điện thoại kia đầu bạn trai làm nũng thanh âm, mặt nàng chưa vi vi nóng lên, trong lòng như là có một đoàn tiểu ngọn lửa, đang ở thiêu đốt nàng cận tồn lý trí cùng khiếp đàm. Kia ta hiện tại qua đi còn kịp sao? Bắt lấy điện thoại ngón tay căn căn trở nên trắng, kiều vi vi thanh âm lại tế lại mềm, điện thoại kia đầu lục vân thịnh lại nghe thật sự rõ ràng. Hắn kinh hì thanh âm một chút cất cao. Đương nhiên tới kịp, vi vi, không được đổi ý a ta hiện tại liền gọi điện thoại cho ngươi đính phiếu. Ngồi máy bay lại đây cũng liền mấy cái giờ sự, bên này ly sân bay lại gần, lục vân thịnh nhìn đồng hồ trong lòng như là có cái tiểu nhân ở khiêu vũ hoan hô. Ngươi không cần tới đón ta, liền ở khách sạn nghỉ ngơi, đem phòng hào nói cho ta là được ngươi còn sinh bệnh đâu, không được lăn lộn ta tới rồi trực tiếp đi ngươi phòng tìm ngươi. Kiều Vi Vi biết bạn trai là cuộc tính tình một cây gân cho nên lại bổ sung uy hiếp nói, ngươi nếu là không đáp ứng ta liền không đi, ngươi lăn lộn nửa ngày vẫn là ốm yếu ta đi cũng chơi không vui à. Khi hành ta liền ở khách sạn chờ ngươi, Lục Vân Thịnh chỉ cần không cuộc thời điểm cấp cánh mò táo, liền đặc biệt hào hống. Cho nên hắn ăn dược ngoan ngoãn ở phòng chờ bạn gái lại đây, chờ định rồi đồng hồ báo thức ngủ một giấc lên, trong phòng liền bay một cổ đặc biệt thêm người thịt hương vị. Người tỉnh lạc, kiểu vi vi kéo tóc ăn mặc tu thân ngắn tay phối hợp một cái khói bụi sắc hiêu nhàn quần, vòng eo thon dài, làn da trắng nõn không rảnh ngũ quan đuôi lông mày lộ ra một cổ linh động kiều mị, dơ tay nhấc chân gian cho người ta một loại phong tình vạn trùng kinh diễm. Vi vi. Lục vân thịnh một chút từ trên giường ngồi dậy, đem nữ hài nhi kéo vào chính mình trong lòng ngực tham lam ngửi trên người nàng nhu hòa thanh hương, người như thế nào không gọi tỉnh ta. Thời gian còn sớm đâu. Kiều vi vi tách ra đề tài ta ở khách sạn phòng bếp nhỏ cho người ngao trứng vịt bác thảo thịt nạc cháo, trứng vịt bắc thảo là ta chính mình mang lại đây, người thích nhất ăn cái loại này, mau đi rửa mặt uống trước điểm cháo đi, ngươi dạ dày còn không đâu. Kiều vi vi là ngồi gần nhất kia tranh phi cơ lại đây. Không mang cái gì hành lý, liền tắm rửa quần áo đều chỉ có hai bộ, nhưng bạn trai thích ăn trứng vịt bắc thảo còn có nàng mụ mụ chính mình làm đồ chua, nàng lại mang theo một tiểu vải lại đây, đều là Vân Thịnh ngày thường ăn với cơm yêu nhất ăn. Hảo ta lập tức đi, lục Vân Thịnh bắt lấy bạn gái hôn vài hạ mới cảm thấy mỹ mãn đi toilet bay nhanh rửa mặt đem chính mình thu thập sạch sẽ sau, nghe bạn gái lời nói bưng chén từng mụm từng mụ uống cháo. Này khách sạn gạo cây cháo khó uống đã chết còn không có ngươi một nửa tay nghề hảo. Lục Vân Thịnh ăn ngấu miến làm xong một chén, còn không cảm thấy no. Kiểu vi vi sao có thể không biết hắn, cười nói, là người ăn không quen như vậy thanh đạm, loạn quái nhân ra tay nghề không tốt. Chính là không tốt, Lục Vân Thịnh kiên trì. Chờ hả ta mang người đi xuống ăn bữa ăn khuya, người liền biết có bao nhiêu khó ăn. Tới tới lui lui liền kia mấy thứ, sắc hương vị giống nhau không được đầy đủ, giá cả còn tiêu đến cao thật không bằng ở hắn phát tiểu ra ăn cơm nhà hải sản, chính là nhân gia quá nhiệt tình, hướng trong chén chọn đồ ăn hắn tổng không hảo cự tuyệt. Vân Thịnh, Kiều vi vi cắn môi, thanh âm mềm mại ta vừa rồi đi lên, ở dưới lầu giống như nhìn đến a di nàng chiều ta cười tới. Một giờ trước kiều vi vi kéo hành lý đến trước đài lấy khách sạn phòng chìa khóa, lên lầu thời điểm vừa lúc thấy vân thịnh mụ mụ cùng một cái nữ hài như kéo cánh tay xuống lầu, nàng cho rằng vân thịnh mụ mụ hẳn là không quen biết chính mình, chính là gặp thoáng qua thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến A-di chiều chính mình cười, hơn nữa vẫn là cái loại này thực ôn nhu thực hiểu hào cười. Ta mẹ tuyệt đối biết đôi ta yêu đương. Lục Vân Thịnh ngữ khí khẳng định, nếu không ta đại ca, nhị ca đều đính hôn, trong nhà những người khác đều thúc giục ta, liền nàng không thúc giục buổi sáng còn nhìn đến ta đánh với người điện thoại tới, liền nàng kia chỉ số thông minh, nhà của chúng ta phàm là có điểm bí mật, đều không thể gạt được nàng hỏa nhãn kim tinh. Lục Vân Thịnh nguyên bản cũng không nghĩ làm cái gì ngầm luyến, nhưng bạn gái chức nghiệp không phải đặc thù sao chính hắn cũng coi như nửa cái công chúng nhân vật đi. Hai người một công khai, báo chí thượng khẳng định loạn viết hơn nữa cũng không phải hắn không muốn nói, là bạn gái luôn mãi yêu cầu muốn cất giấu. Kiều Vi Vi ngay từ đầu đáp ứng cùng Lục Vân thịnh kết giao thời điểm, liền đặc biệt không có cảm giác an toàn, loại này không có cảm giác an toàn, không riêng gì bởi vì hai người gia đình bối cảnh kém quá cách xa, càng bởi vì nàng chính mình. Nàng tính tình không đủ rộng rãi, từ nhỏ lại bởi vì diện mạo không phải đại chúng yêu thích cái loại này, thường xuyên sẽ sau lưng bị người nói xấu, nói nàng lớn lên liền không đứng đắn tiến giới nghệ sĩ đương diễn kịch, đã là nàng đời này đã làm nhất con dũng khí sự, mà lục vân thịnh kết giao càng là hao hết nàng trong xương cốt cuối cùng một chút kiêu ngạo cùng dũng khí. Vân thịnh, người nói a di sẽ thích ta sao? Nếu quyết định tới trên đảo kiều vi vi cũng làm hào muốn gặp bạn trai cha mẹ chuẩn bị. Hai người lén lút kết giao mỗi lần đều cùng làm tặc dường như, nàng chính mình mệt mỏi liền tính, không nghĩ Vân Thịnh cùng cũng đi theo như vậy mệt còn muốn gạt người trong nhà. Người yên tâm hào, ta mẹ liền thích ngươi như vậy đẹp lục Vân Thịnh lời này ở bạn gái trước mặt đều nói không ngừng một vạn biến. Ta mẹ người nọ thật xem mặt bằng không lúc trước lúc trước cả cho ta ba, nàng đồ gì. Người như vậy xinh đẹp, lại như vậy ôn nhu săn sóc một cái con dâu, nàng cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể không thích ngươi. Hơn nữa, nhà của chúng ta thực dân chủ, Lục Vân Thịnh ăn uống no đủ, lúc này dạ dày cũng thoải mái, cả người tinh thần đến không được, hắn kiên nhẫn hống bạn gái, người chính là kịch bản xem nhiều, nào có như vậy nhiều hào môn ác bà bà, nhà của chúng ta lại không cần liên hôn, lại không có oa hoa thân, hôn nhân tự do ta tìm cách chính mình thích, bọn họ có gì không vui. Lục Vân Thịnh đối chính mình người nhà thực tự tin, đối chính mình càng tự tin. Mà bên kia khách sạn nhà ăn, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hai vợ chồng lẻ loi ăn hương vị chẳng ra gì cơm chiều. Vân Thịnh kia tiểu tử oa phòng một ngày không ra, ngươi không đi xem. Lục Trường Trinh ăn no ngồi ở ghế trên, nhàm chán nhìn khách sạn bên ngoài hải cảnh, hắn trên cổ còn treo cái camera, mang theo bờ cắt mũ trên người ăn mặc thức phụ nhi cho hắn xứng bờ cắt hưu nhàn phục cả người là nhìn qua tuổi trẻ không ít liền vẫn là có chút không lớn thói quen. Người con dâu nhìn đâu, người cũng đừng nhọc lòng. Lưu Mỹ Vân uống dư hấu nước, ngọt nị đến qua đầu, sướt khoát đẩy cho nam nhân. Dì con dâu, lục trường trinh nghe được mơ hồ. Vân thịnh kia tiểu tử cũng yêu đương. Vân, sớm nói chuyện. Lưu Mỹ Vân gật đầu. Lục trường trinh nhướng mày, hắn liền nói đi. Nhi từ có gì sự đều là trước cho bọn hắn mẹ nói, chính mình vĩnh viễn là cuối cùng cái kia biết đến. Lúc này thật không phải chính hắn nói, là chính người phản ứng chỉ đột. Lưu Mỹ Vân thế nhi từ làm sáng tỏ. Lục Trường Trinh mới không tin, nản lòng thoái chí nói dù sao các ngươi bốn cây ái làm tiểu đoàn thể ta vĩnh viễn là bị xa lánh cái kia. Chính mình đầu óc không hảo xử còn trách chúng ta xa lánh ngươi. Lục Trường Trinh, ngươi thật tiền đồ. Lưu Mỹ Vân không lưu tình chút nào chào phúng nói, như từ lúc này chính là không cùng ta nói, ta lừa ngươi có gì chỗ tốt mấy chục tuổi còn cùng ngươi chơi đóng vai gia đình đâu? Vậy ngươi sao biết đến? Lục trường trinh đều kỳ quái, đều ở dưới một mái hiên, đều là hài tử cha mẹ, hắn sao không thấy ra tới lão tam có bạn gái đâu. Mệt ngươi vẫn là trinh sát binh xuất thân, lưu Mỹ vân mãn nhãn ghét bỏ. Lão tam đánh nhiều năm như vậy bóng bàn, trừ bỏ trong đội an bài, ngươi gì thời điểm thấy hắn từng lên tivi tiết mục làm cái gì bóng bàn vận động mở rộng. Lão tam lần trước thượng cái kia thể dục tiết mục là bởi vì hắn bạn gái cũng ở kia đương trong tiết mục. Còn có chính ngươi nhìn xem. Hắn gần nhất này một năm, rõ ràng không có gì thi đấu, nhưng về nhà số lần có phải hay không càng ngày càng ít. Còn có tiểu cô truy cái kia phim truyền hình, hắn nhưng cho tới bây giờ không yêu xem như vậy cầu huyết lại đột nhiên quan tâm chúng ta thích bên trong nữ mấy hào vấn đề. Còn có hắn này một năm quần áo dày, đổi đến so với phía trước đều cần mẫn. lưu Mỹ vân đếm kỹ đủ loại dấu vết để lại, lão tam không nói, nàng liền giả không biết nói. Nhìn thấu không nói toạc có một số việc không cần thiết dò hỏi tới cùng chờ chính bọn họ quyết định hào, nên biết đến thời điểm Tổng hội biết này không đều đem người đưa tới trên đảo sao. Lục trường trinh nghe tức phụ nhi đạo lý rõ ràng phân tích trong lòng vốn đang không nghĩ thừa nhận, không nghĩ thừa nhận, hắn một cái trinh sát binh xuất thân, thật sự không bằng thức phụ nhi ánh mắt hào xử trong nhà tiểu tử nhóm lớn lớn bé bé biến hóa, không rõ ràng hắn thật là một chút nhìn không ra tới. Chính là tới rồi trạng vạng, đường lão tam lãnh hắn bạn gái chính thức cấp trong nhà giới thiệu thời điểm, hắn không nghĩ tin tưởng cũng không được. Trời ạ, Vân Thịnh, người bạn gái cương nhiên là đại minh tinh. Chủ điểm điểm nhất kinh ngạc, nàng cũng là truy kịch cuồng nhân, khoảng thời gian trước đặc biệt hòa gia đình luân lý phim thần tượng nàng cũng đi theo một tập không rơi truy xong rồi, người khác đều thích bên trong văn tĩnh ôn nhu lại thiện lương nữ nhất hào. Nhưng nàng cố tình thẩm mỹ tốt đẹp Vân A Di giống nhau, cảm thấy bên trong ác độc nhất nữ số 3, diện mạo mới là nhất kinh diễm, tuy rằng nhân vật lại là thủ đoạn nhiều điểm, tâm địa ngoan độc điểm, nói không lựa lời thảo người ghét điểm, nhưng là nhân vật là nhân vật, diễn viên là diễn viên, cốt truyện lại cầu huyết, cũng không ngại ngại các nàng cảm thấy kiểu vi vi lớn lên đẹp A. Hiện giờ chân nhân liền ở trước mặt gần xem càng đẹp mắt kia làn da vô cùng mịn màng, eo nhỏ chân dài, nàng một cái khiêu vũ nhìn đều hâm mộ. Thúc, thúc Điều vi vi khẩn trương lại thấp thỏm chính thức ở bạn trai người nhà trước mặt lộ diện. Trường hợp so nàng tưởng tượng muốn nhẹ nhàng đến nhiều. bạn trai người nhà quả nhiên đều là thực hào ở chung cái loại này. Cũng không có bởi vì nàng chức nghiệp diện mạo gia đình mà biểu hiện ra nửa phần bất mãn cùng bắt bẻ tới. A di thậm chí còn mời nàng một khối ở trên đảo cùng vân thịnh trụ ảnh tới dù sao nhấp ảnh đoàn đội đều thỉnh các ngươi không nóng nảy chụp ảnh cưới cũng có thể chụp hai bộ nghệ thuật chiếu sinh hoạt chiếu trên đảo địa phương đại thật sự làm vân thịnh hào hào mang ngươi đi dạo lưu mỹ vân đối tiểu nhi tử tìm cái này bạn gái cũng rất vừa lòng gia cảnh như thế nào trước không suy xét quang xem người xem tiểu nhi tử này đã hơn một năm biến hóa nàng liền biết cái này nữ hài tử không tồi Diện mạo kiều mị, minh diễm động lòng người, tính cách lại rất nội liễm tâm thư tỉ mị ôn nhu chi kỳ lại thiện giải nhân ý, liền Vân Thịnh quật tính tình cùng một cây gân người đều có thể ứng phó tự nhiên, trừ bỏ không đủ tự tin, quả thực một chút tật xấu chọn không ra. Mà vừa vạn Lục Vân Thịnh nhất không thiếu chính là tự tin. Vì vì A Di đặc biệt thích ngươi, về sau Vân Thịnh bên người có ngươi bồi, ta yên tâm nhiều. Lưu Mỹ Vân lồi kéo nữ hài như tay, chân thành nói, đứa nhỏ này vì đánh bóng bàn, khi còn nhỏ ở nhà ngốc thời gian ít nhất, chỉ cần hắn thích, hắn đều đặc biệt có thể kiên trì, ăn lại nhiều khổ cũng không sợ. Bọn họ tam huynh đệ, hắn nhất giống hắn ba, đều là cố chấp cái loại này, thích có thể thích cả đời, à gì chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi về sau có thể vô cùng đơn giản, hạnh phúc vui sướng quá cả đời. Tiểu Nhi Tử đánh không được mấy năm bóng bàn khẳng định chính là muốn xuất ngũ, mặc dù xuất ngũ, Lưu Mỹ Vân cũng tin tưởng, Lão Tam sẽ không rời đi bóng bàn bàn. Hiện tại Nhi Tử trên người có thế vận hội Olympic quán quân quang hoàn bao phủ trên người còn có thiên tài vận động viên nhãn, trở lại quá mấy năm tân nhân thay đổi, hắn đạm ra đại chúng tầm mắt, sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng quy về bình phàm. A Di ta thực vân thịnh thương lượng qua, hắn xuất ngũ sau chuẩn bị đi đương huấn luyện viên. Tiểu vi vi tâm thư tỉ mỉ tự nhiên biết Lưu Mỹ vân lời nói muốn biểu đạt ý tứ, nàng lấy hết can đảm lại tiểu tâm cẩn thận kiên định nói ta thích hắn, mặc kệ hắn có phải hay không quán quân ta đều thích. Ta biết hắn không có khả năng cả đời đỉnh quán quân quang hoàn sống ở người khác chờ mong chung, như vậy cũng quá mệt mỏi. Hắn thích đánh bóng bàn, về sau hắn đương huấn luyện viên, ta cũng không có khả năng vẫn luôn đương diễn viên, ta biết chính mình diện mạo rất khó nhận được cái loại này, mọi người đều thích nhân vật, đạo diễn cũng nói ta lớn lên liền rất khó có người xem duyên, cho nên ta cho chính mình báo học tập ban, tưởng chậm rãi hướng biên đạo phương diện truyền, trước mắt chính là đi theo đoàn phim đạo diễn bên người học tập giai đoạn. Kiều vi vi đối với về sau, cũng sớm từng có quy hoạch hơn nữa vẫn là chính thức cùng bạn trai cùng nhau thảo luận quá tương lai quy hoạch. Vân, không tôi. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt vui mừng, mấy đứa con trai quả nhiên căn bản đều không cần nàng nhọc lòng, nhân ra chính mình liền quy hoạch đến hào hào. Kia gì chúc phúc các ngươi, chờ gì thời điểm các ngươi thương lượng muốn kết hôn, chúng ta trở lên môn bái phòng người nhà ngươi. A di Kiều Vi Vi thụ sùng nhược kinh, Lưu Mỹ Vân liền cười. Như thế nào ta liền như vậy giống phim truyền hình chê nghèo yêu giàu, một hai phải chia rẽ nhi tử chân ái ác bà bà. Không phải A di Kiều Vi Vi vội vàng lắc đầu. Cảm giác chính mình tựa như đạp lên bông thượng giống nhau không chân thật tới hải đảo du lịch thấy ra trưởng vốn dĩ lo lắng đề phòng đều làm tốt nhất hư tính toán, nhưng không nghĩ tới, như vậy thuận lợi phải đến bạn trai người nhà tán thành, nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Người làm gì a ta đều theo như người nói, nhà của chúng ta ta mẹ định đoạt nàng không xem những cái đó hư. Lục Vân Thịnh đánh mất bạn gái muốn hào hào biểu hiện cho hắn người nhà làm một bàn Mỹ vì kế hoạch. Đại tàu nhị tàu bọn họ đều xuyên xinh xinh đẹp đẹp ở trên đảo chụp ảnh cưới đâu, ngươi không đi chụp ảnh liền tính, làm gì cơm đâu. Phải làm cũng chờ về kinh thị làm cho ta một người ăn là được ta đặc biệt thưởng uống ngươi nấu củ sen sương sườn canh. Kiều Vi Vi là phương nam người, nấu dưỡng sinh canh nhất không nói chơi, Lục Vân Thịnh lại là hài dạ dày, chỉ cần thích mỗi lần đều là có bao nhiêu uống nhủi. Kia chờ ta trở về cho ngươi nấu vi vi nhỏ giọng đáp lời, ở bạn trai kiên trì hạ, nàng cũng chính thức bắt đầu rồi hài đảo ngày nghỉ du lịch. Bắt con cua, bờ biển nướng bbq, xem mặt trời mọc trích quả giải, xem ngôi sao, lửa chạy tiệc tối, ca hát khiêu vũ. Lưu Mỹ Vân mấy ngày nay ở trên đảo hành trình đều an bài thật sự mãn, mấy đứa con trai mang theo bạn gái chụp ảnh cưới, nàng liền đến chỗ thấy lão bằng hữu. Nguyên Lai like cùng nhau ở hải đảo sinh hoạt những cái đó quân tẩu nhóm, Trượng Phu còn ở bên này nơi rừng chân bộ đội, nàng đều có thể gặp một lần, cùng nhau tán gẫu tâm sự tình hình gần đây gì, còn có Ngô Quế Phương, người ở trên đảo cũng trụ thượng tiểu biệt thự. Hai cái song bào thai nữ Nhi Đại Nha nhị nha cũng sớm kết hôn sinh con từng người thành gia, đều ở Liêu tỉnh phụ cận hơn nữa Đại Nha gả, vẫn là ban đầu Chu Đoàn trưởng nhi tử Chu Cương tử, hai người lại sinh một đôi song bào thai nữ nhi Còn có ngô quế phương tiểu nhi tử tống kim bảo kia tiểu tử hiện tại cũng tiền đồ khảo cái đại học chuyên khoa ra tới chính mình làm vận chuyển công ty đường lão bản trên đảo ngô quế phương hai vợ chồng trụ tiểu biệt thự chính là tống kim bảo kia tiểu tử ra tiền cái. Nguyên bản công tiêu xã hiện tại là cái đại siêu thị. Nông trường kia khối tác cải biến thành khách sạn phiến khu. Mỹ Vân, ngươi còn nhớ rõ 77 năm thi đại học ngươi cùng ngươi ba phụ đạo những cái đó thanh niên trí thức sao. Ngô Quế Phương lôi kéo Lưu Mỹ Vân tay, ở nguyên lai like nông trường kia phụ cận chuyển động, cười nói: "Mấy năm nay luôn có người trở về trên đảo cùng ta hỏi thăm ngươi còn có phụ thân ngươi đâu. Chúng ta nông trường năm đó khảo như vậy bao lớn học sinh đi ra ngoài, bọn họ thật là cả đời đều phải cảm tạ ngươi." Khi đó Ngô Quế Phương còn không quá có thể thiết thân cảm thụ thi đại học ý nghĩa, dù sao nàng chính mình nhận không ra mấy chữ, nhật từ không cũng làm theo quá đến hào hào, nhưng là hiện tại nàng đã biết khi đó một chương thư thông báo trúng tuyển, thật sự đối đại bộ phận người tới nói chính là một cái hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Giống Lưu Mỹ vân loại này, ở thời điểm mấu chốt có thể thuận tay đem người khác vận mệnh hảo địa phương dẫn người, nên là sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn, hạnh phúc cả đời người. Mà Lưu Mỹ Vân cũng xác thật đời này có thể nói, mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Chỉ cần không mang theo hài từ, nãi nãi, nhanh lên, đệ đệ kéo xú xú Bốn tuổi tiểu nữ hài nhi trên đầu chát hai cái xinh đẹp sừng dê biệt trong tay cầm món đồ chơi, nghe học bước trong xe hương vị không đúng, chạy nhanh đi thư phòng kêu nãi nãi. Lưu Mỹ Vân đang ở viết bút lông tự nàng buông bút thanh âm ôn nhu chiều nữ hài nhi hỏi, nữ nữ, ra ra đâu? gia gia sẽ không cấp đệ đệ đổi tã giấy hắn làm ta kêu nãi nãi qua đi. nữu nữu mở to mắt to, ngập nước đáng yêu cực kỳ. lưu mỹ vân hôn nàng một ngụm, lúc này mới lôi kéo đại cháu gái hướng đình viện đi. lục trường trinh đem chính bi bô tập nói tiểu đậu bao từ học bước trong xe ôm ra tới, cái chán đã tràn đầy hãn thấy lưu mỹ vân ra tới, hắn nôn nóng nói bảo mẫu mua đồ ăn đi. đứa nhỏ này ị phân kéo đến thật không phải thời điểm. mỹ vân ngươi mau ta đổi không được cái này. Lưu Mỹ Vân đi qua đi từ nam nhân trong lòng ngực ôm chảy nước miếng tiểu đậu bao Siêu nam nhân mắt trợn trắng đưa người tôn tử y phân còn phải chọn thời điểm đâu Lục trường trinh nãi nãi đệ đệ hảo xuống Nữ nữ bóp mũi vẻ mặt ghét bỏ cách khá xa xa Lưu Mỹ Vân từ hài từ mẹ lưu lại bao bao tìm được ướt khăn giấy tả giấy Chỉ huy lục trường trinh đem cụ kéo xuống tới Lại chỉ huy hắn cấp hài từ chùi đít thượng Sau đó chính mình mới đem thân thay đi Vốn dĩ quá trình rất thuận lợi Lục Trường Trinh nghe lời tay chân lanh lẹe, Lưu Mỹ Vân lại am hiểu chỉ huy, hai vợ chồng phối hợp đến rất ăn ý. Nhưng Tiểu Đậu bao nhìn đến trên mặt đất cũ tả giấy, liền đặc biệt luyến tiếc dường như ngao ngao kêu to, một hai phải rũi Tiểu Cánh Tay đi trên mặt đất kéo chân cũng không thành thật loạn chừng. Lưu Mỹ Vân tả giấy kho như thế nào đều khấu không thường. đệ đệ đừng nháo. Bên cạnh Nữu Nữu một tay cầm món đồ chơi, xem đệ đệ không nghe lời trực tiếp một cái tát hồ lại đây trụ ở hắn cánh tay thượng đánh đến thanh thúy vang cái loại này. Đều là phân không cần lạc, tiểu đậu bao bị đánh đau, bĩu môi ôm cánh tay, nhìn mắt ra ra nãi nãi thấy không ai để ý đến hắn, miệng A một chương liền phải khóc. Nữ nữ đuổi ở đệ để, để khóc phía trước lại là một cái bàn tay hô qua đi, hơn nữa múa may tiểu nắm tay uy hiếp không được khóc. Tiểu đậu bao tròng mắt treo ở lông mi thượng mới vừa A một tiếng, thấy tì tì tiểu nắm tay, hắn đôi mắt chớp chớp chạy nhanh nhắm lại miệng xem tì tì sắc mặt chỉ dám ở đàn kia dầm gì tức. Lưu Mỹ Vân nhân cơ hội cho hắn mặc tốt tã giấy, đem người một lần nữa thả lại tiểu xe xe. Lục Trường Trinh nhặt lên trên mặt đất tã giấy, cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Này lão nhị cũng quá phiền nhân, bảo mẫu vừa xin nghỉ liền đem hài tử hướng chúng ta nơi này đưa, hắn như thế nào không hướng hắn cha vợ trong nhà đưa. Lão đại gia nữ nữ còn hào một chút, đều 4 tuổi, đưa lại đây cũng không cần như thế nào chiếu cố, liền lão nhị ra cái này tiểu đậu bao còn xuyên tã giấy đâu, cũng không có việc gì cũng cho hắn chỉnh lại đây, hắn thoạt nhìn như vậy giống thích mang hài từ người sao. chu chính vì bọn họ du lịch đi, trong nhà cũng không ai. Liều Mỹ Vân lúc này nhưng thật ra cùng lục trường trinh ý kiến thập phần thống nhất đời cháu nhi, bọn họ kiên quyết là một cái đều không mang theo. Trong nhà không kém tiền, chính mình tiêu tiền tìm bảo mẫu, cũng đừng nghĩ bọn họ hai vợ chồng già đi theo lăn lộn Lục trường trinh sách một tiếng, may mắn lão tam ra kia hai cái không ở, bằng không ta đầu óc đều phải tạc. Lão tam trong nhà là một đôi long phượng thay, hơn nữa kế thừa bọn họ cha thần kinh vận động kia một ngày không ngủ ngủ chưa, làm ẩm ý đến trời tối người đều làm theo không đáng vây. Lục Trường Trinh trước kia gòn không phục lão, cảm thấy chính mình kiên trì rèn luyện tâm thái tuổi trẻ trạng thái liền rất hảo chính là phía trước mang kia hai huynh muội chơi một ngày, thiếu chút nữa không làm hắn hoài nghi nhân sinh. ra ra nãi nãi, chính cái gọi là là, sợ cái gì tới cái gì. Lục Trường Trinh mới vừa thở ngắn than dài xong, cửa hai cái nãi hô hô tiểu đoàn tử tiện tay lôi kéo tay cùng nhau chiều lưu Mỹ Vân hai vợ chồng phát lại đây. Các người ba mẹ đâu? Lục Trường Trinh ra đầu đều đã tê dần, duỗi trường cổ hướng cửa không gặp người. Nãi nắm ca ca nghiêng đầu dương ngoan ngoãn trả lời, ba ba mụ mụ đem ta cùng muội muội đưa đến cửa, liền ngồi xe xe đi lạc. Nãi nắm muội muội điểm đầu nhỏ, theo ca ca nói nãi thanh nãi khí bổ sung, ba ba mụ mụ nói muốn đi qua ngày kỷ niệm, ngày mai buổi sáng mới đến tiếp chúng ta. Lục Trường Trinh mặt đều hắc đến không thể nhìn, Lưu Mỹ Vân Hảo không đến chạy đi đâu. Bốn cái hài từ cái đỉnh cái tinh lực tràn đầy, dùng một lần đều đưa lại đây, là ngại bọn họ hai vợ chồng già mệnh quá dài sao? Gia gia, ta muốn chơi cầu bập banh. Nãy nãy ta cái này món đồ chơi sao bất động? Gia gia, ta đói bụng. lộc cộc Đát, toàn văn xong, tới đây chuyện đã kết thúc. chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com